Tỷ như nói gần nhất, thẩm hy liền cấp Trúc Nhan an lợi một cái mua sắm áp. Bên trong đồ vật phi thường tiện nghi, chất lượng không thể nói hảo, nhưng cũng không coi là kém, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, đối thẩm hy tới nói là dư giả. Hai người quen thuộc về sau, Trúc Nhan liền bị nàng mang theo thường xuyên cùng nhau ở bên trên mua đồ ăn vặt, đặc biệt là một khoản que tay, Trúc Nhan gần nhất quả thực trầm mê thượng cái này đáng giận lại mê người vật nhỏ. Chu Việt Vân gần nhất công tác trở nên bội lên. chu phụ chu mẫu cũng không thường về nhà trúc nhan là gan dần dần biến đại có khi cũng sẽ đem ở trên mạng mua đồ ăn vặt trực tiếp gửi về nhà hôm nay trúc nhan tan học mới vừa về đến nhà khi liền phát hiện không thích hợp trong phòng khách khi áp cực thấp triệu di đứng ở một bên biểu tình muốn nói lại thôi chu việt vân ngồi ở trên sofa biểu tình hỉ nộ khó phân biệt trúc nhan nguyên bản hừ tiểu khúc nhi lúc này cũng an tĩnh xuống dưới đổi hảo dày khẽ meo meo tưởng hướng trên lầu lưu Nam nhân âm trầm thanh âm vang lên, lại đây. Trúc Nhan bước chân dừng lại, ngoan ngoãn xoay người. Tốt. Người lại là đứng ly sofa ba mét xa, ngồi xuống. Thanh âm tái khởi, phong khách khí áp lại hàng mấy khăn. Trúc Nhan không tình nguyện mà dịch lại đây, làm sao vậy? Chu Việt vân trực tiếp đem kia một cái dương thượng vàng hạ cám năm mao tiền que cây ném tới nàng trước mặt. Đây là cái gì? Trúc Nhan mặc danh có điểm chột dạ nàng thanh âm nhỏ điểm, lý không thẳng khí không tráng. Ta ở trên mạng mua ăn. Một bên triệu gì điên cuồng chiều nàng đưa mắt ra hiệu, đáng tiếc Trúc Nhan không ghét này cổ cầu sinh dục. Do dự hạ, nàng phi thường thật thành biểu đạt chính mình cảm thụ, ta cảm thấy cái này khá tốt ăn. Nam nhân yên lặng nhìn nàng, đống nhiên cười. Hắn đem thùng giấy tử ném cho người hầu, đạm thanh nói, ném văng ra. Đám người đi ra ngoài sau mới nói, Trúc Nhan, ta chu ra mấy năm nay không ngược đãi ngươi đi. Trúc Nhan yên lặng lắc đầu. Trầm mặc bị lý giải thành không tiếng động kháng cự, Chu Việt vân quả thực phải bị khí cười. hắn đứng dậy hướng trên lầu đi đến về sau đừng lại cho ta thấy ngươi mua này đó rác rưởi thực phẩm ta thấy một lần ném một lần thanh em dần dần đi xa phòng khách lại lần nữa an tĩnh lại trúc nhan siết chặt ống gối tan rã trong không vui trúc nhan cũng thực ý khuất nàng không phải không thể lý giải chu việt vân cái nhìn là đây là rác rưởi thực phẩm nàng biết đôi thân thể không tốt nhưng nàng lại không làm hàn ăn làm sao vậy sao như vậy sinh khí làm gì nha nhân ngư nhất tộc thực đơn cương đại chay mặn không kỵ Nàng từ trước đến nay không thế nào để ý này đó, cũng không nghĩ tới bởi vì điểm này việc nhỏ, liền sẽ làm hai người chi gian thật vất vả chuyển biến tốt đẹp quan hệ một lần nữa cứng đờ lên. Lúc này hòa hảo cũng không phải, bất hòa hảo cũng không phải, chỉ có thể vẫn luôn rằng co đi xuống. Kế tiếp vài thiên, hai người đều không có nói nữa, liền nguyên manh manh đều có thể nhìn ra chút nhan dầu gì không vui. Toàn bộ chu gia cũng vẫn luôn ở vào một loại áp suất thấp bên trong. chu mẫu không ở, triệu gì có tâm giảm bất cũng là bất lực. Nay cổ áp suất thấp vẫn luôn thổi tới rồi công ty. Dầm. Phương án bị từ trong văn phòng ném ra, giấy trắng phiêu tán đầy đất, cùng với lạnh băng hai chữ, trọng tố. Toàn bộ làm công khu im như ve sầu mùa đông, không người dám ra tiếng. Mơ hồ biết điểm nội tình trợ lý yên lặng thở dài. Dùng mình duy trì một vòng, trong công ty áp suất thấp cũng duy trì suốt một vòng, liền hắn cũng có chút chịu không nổi. Cố tình không một người có lá gan liều chết thẳng rán, kia còn có thể thế nào, chỉ có thể chịu bái. Bất quá lao bản có thể như vậy sinh khí, xác thật là hắn không nghĩ tới. Nói câu đại nghịch bất đạo, không phải ở trên mạng mua điểm đồ ăn vặt sao, tiểu nữ hải trường thân thể, thèm ăn điểm, nhiều bình thường chuyện này. Hắn cảm thấy hắn lao bản có điểm chuyện bé xé ra to. Đương nhiên lời này không thể ra bên ngoài nói, trừ phi hắn tưởng chủ động thoái vị nhường hiền, đi hậu cần dưỡng ngấm. Hôm nay, hắn đi theo lão bản tham gia một hồi tết tối, ứng phó xong tất cả lão tổng sau, gặp chung thiếu gia. Trung thiếu ra là Chu Đồng Phu nhân nhà mẹ đẻ cháu ngoại, lão bản biểu hình, qua tuổi 27, sự nghiệp thượng không nghe nói qua có cái gì thành tiệu, ăn nhậu chơi bời nhưng thật ra có một tay. Trung Tiêu An vừa thấy đến Chu Việt Vân, liền cười tiến lên đây chào hỏi, Càng Vân cũng tới. Hắn ái muội mà tệ nháy mắt, lần trước kia mô hình như thế nào, tiểu cô nương thích sao? Lần trước Chu Việt Vân tìm hắn hỗ trợ, nói là tìm một khoản đua xe mô hình, tiểu nữ hài muốn. Hắn tuy rằng buồn bực thời buổi này tiểu nữ hải cư nhiên còn có yêu thích ngoạn ý như này, nhưng cũng không hỏi nhiều, không nói hai lời tìm con đường cho hắn từ nước ngoài mang theo một khoản trên thị trường đã sớm bán hết kỷ niệm khoản tới. Vì biểu chi kỷ, còn phân phó người cho nó sơn một cái phấn phấn nộn nộn màu hồng đào. Sự tình làm được này phân thượng, Trung Tiêu An tự nhận là cũng đủ giảng nghĩa khí, lúc này hỏi tới cũng tương đương có thành tự cảm. Nhắc tới khởi việc này, Chu Việt Vân liền nhớ tới cái kia tiểu bạch nhãn lang tới. Hán thần sắc lập tức âm trầm xuống dưới. Trung Tiêu An cũng là cái không ánh mắt, hắn cho rằng Chu Việt Vân là đưa cho ba nở ga y nho, nghĩ vậy vị biểu đệ nhiều năm như vậy tới một đoạn tình yêu cũng không truyền ra đã tới, ngầm cũng không biết là cái gì quan cảnh. Lúc này liền bắt đầu truyền thụ khởi kinh nghiệm, nữ nhân sao, để ý đơn giản liền kêu mấy thứ, gặp chuyện nhiều hứng hống, mềm một chút, lúc sau mới có ngươi hảo. Không phải ta nói à, càng vẫn ngươi này tính tình là thật không được, gương mặt này như vậy soái Mỗi ngày như vậy âm tính chuyện gì xảy ra nhi, cái nào tiểu cô nương chịu được ngươi. Ta xem ngươi như vậy ba ba mà cho người ta chuẩn bị lễ vật, cũng không giống tùy tiện chơi chơi, đã có tâm, vậy nhiều nhường điểm. Lời này chính là thật chạm được Nịnh Lân, Chu Việt Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp chạy lấy người, chỉ chừa cho hắn một thân khói xe. Trung Tiêu An cũng không thèm để ý, thậm chí còn có điểm Mỹ tư tư. Trước mặt ngoại nhân, hắn vị này biểu đệ nhưng cho tới bây giờ không ném sắc mặt, có thể như vậy nhăn mặt. đều là có thể tín nhiệm trí thân cùng cấp dưới này còn chưa đủ thuyết minh vấn đề sao tiệc tối lúc sau mọi người ly tịch cảm giác say còn chưa tỉnh chu việt vân dựa vào cửa sổ xe biên một trận gió lạnh thổi qua đại não dần dần tỉnh táo lại nơi xa thương trường thượng to lớn quang bình chợt lóe chợt lóe vừa mới trung tiêu an nói qua nói cũng đi theo ở trong đầu qua một vòng tiểu nữ hải muốn hống hắn không tình nguyện mà như mày qua hồi lâu mãi cho đến đã vượt qua thương trường một khoảng cách Mới vừa rồi nhớ tới cái gì, ra tiếng nói, quay đầu, hồi công ty. Hàng phía trước trợ lý quay đầu, lấy ánh mắt dò hỏi, lão bản. Thuận tiện, tiểu lưu. Người cho ta đi mua một ít thích hợp nhập khẩu đồ ăn vặt, đưa đến trong nhà đi. Trợ lý có chút kinh ngạc, thấp giọng hẳn là. Dừng một chút, nam nhân bổ sung, đừng nói là ta mua, liền nói là ta mẹ mang về tới. Trợ lý. Tuất minh bạch. Lão bản ngài vui vẻ liền hảo. Chu Việt Vân đi công ty lấy văn kiện. Lại xử lý hai cái giờ công vụ, khi trở về đã là đêm khuya, lại thấy kia hai cái dương đồ ăn vặt như cũ chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện ở trên bàn trà, không hề có mở ra quá dấu vết. Hắn thần sắc tức khắc lạnh xuống dưới. Cho hắn ôn bữa ăn khuya triệu gì ôn thanh giải thích, tiểu thư cùng đồng học một khối đi ra ngoài chơi, nói là hôm nay sẽ ở tại bên ngoài, không trở lại. Chu Việt Vân biểu tình như cũ thực lãnh, tùy năng liền. Tắm rửa xong, lại uống lên canh giải rượu, đại não cuối cùng bình thường vận chuyển. Hôm nay phát sinh sở hữu sự ở trong đầu tự nhiên mà vậy mà phục bàn một lần, vẫn luôn dừng hình ảnh đến trên bàn trà kia hai dương đồ ăn vặt Hắn biểu tình bỗng nhiên ngưng lại. Hắn nghiêm túc hồi tưởng trong khoảng thời gian này phát sinh quá sở hữu sự. Từ về nước, đến bây giờ. Từng cọc, từng cái. Sau lưng sự như cũ đâu vào đấy tại tiến hành, bên ngoài thượng, lại là xuất hiện lớn nhất ngoài ý muốn. Hắn nhắm mắt. Hôm nay buổi tối, Chu Việt Vân suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. ngày hôm sau tỉnh lại. Đã khôi phục vẫn thường bộ dáng. Áp suất thấp không thấy, trên sofa kia hai dương đồ ăn vặt cũng đi theo không thấy. Cùng chi tướng đối, trúc nhan lại là mỹ mỹ mà ngủ một giấc. Nàng cùng nguyên manh manh đám người ước hảo cùng nhau ra tới dạo chơi ngoại thành. Đồng hành đồng học có người phi thường sẽ chơi, cũng sẽ lung lay không khí. Hai ngày này ở chung đến phi thường vui sướng, trở về thời điểm nàng còn không quên cấp dưỡng cha mẹ cùng chu Việt Vân mang theo lễ vật chu phụ chu mẫu đều vui tươi hớn hở tiếp nhận rồi. Duy độc Chu Việt Vân biểu tình lãnh đạm, không hề phản ứng. phảng phất lập tức về tới hai người ở chung lúc ban đầu. Trúc Nhan không do nguyên do, chỉ cho rằng Chu Việt Vân còn ở sinh lần trước ý, hai người chi gian không khí càng thêm cứng đờ Cuối tuần sáng sớm, dưỡng phụ mẫu liền đi qua chính mình hai người thế giới đi, Trúc Nhan vẫn luôn chờ đến 8 giờ đa tải chậm gì gì hạ lâu, muốn mượn này tránh đi muốn đi làm người nào đó. Kết quả bình thường cái này điểm rõ ràng không ai nhà ăn, lúc này lại ngồi người. nam nhân ăn mặc một thân sơ mi trắng thân hình ưu việt cốt tương tuyển tú giờ phút này chính mang theo một bộ mắt kính gọng mạ vàng túi đầu xem báo trúc nhan bước chân cứng đờ triệu gì ở một bên hòa hoán không khí tiểu thư đi lên mau tới ăn cơm thiếu gia hắn vẫn luôn đang chờ người cùng nhau ăn bữa sáng đâu ngạnh hào đi trúc nhan khô cằn chào hỏi ca buổi sáng tốt lành chờ chu việt vân rời đi ra đi công ty trúc nhan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nàng rốt cuộc ý thức được này nam nhân rốt cuộc là nguyên tắc chung vai ác, tính tình âm tình bất định là có tiếng trông cậy vào hắn đáng tin cậy không bằng trông cậy vào heo mẹ lên cây thở ngắn than dài hồi lâu trúc nhan cuối cùng lấy ra một cái khóa lại nổ tẹp tuột lại lấy ra bút tới hướng lên trên biên tăng thêm nàng còn nhớ rõ nguyên tắc công việc viết xong sau làm khô mực nước đem nổ tẹp tuột khóa ở trong ngăn kéo nàng dùng chính là nhân ngư tộc văn tự đảo cũng không lo lắng bị những người khác phát hiện mặc kệ nói như thế nào phòng ngừa chu đáo Tổng so đến lúc đó không hề chuẩn bị muốn hảo. chu Việt Vân đi công ty, đầu tiên là xử lý trồng chất vài thiên tập đoàn sự vụ. chu Phụ gần nhất cô ý đem tập đoàn quyền lực hạ phong đến trong tay hắn, toàn bộ chu thị văn kiện đều bị vận đến hắn này, trong đó không thiếu một ít hạt mẹ tỏi ra việc nhỏ. Đặt ở đời trước trong tay hắn, ai dám đem loại này việc nhỏ viết thành báo cáo làm hắn tới làm quyết sách, ngày hôm sau liền có thể lãnh tân chạy lấy người, hắn hoa lương cao thỉnh những người này lại đây chẳng lẽ là ăn mà không làm. Nhưng hôm nay Chu Thị còn không phải hắn không bán hai giá, có một số việc không hào động thủ, chỉ có thể tạm thời chịu đựng này không hề hiệu suất xử lý hình thức. Cơm trưa đã đến giờ khi, hắn buông văn kiện, đau đầu mà đẻ đẻ giữa mày. Bên ngoài Bí Thư chỗ mấy cái Bí Thư ước hẹn đi công nhân nhà ăn ăn cơm, chỉ để lại một người tuổi trẻ Nam Bí Thư, lúc này đang ở cùng người gọi điện thoại. Chu Việt Vân đi nước trà gián tiếp chén nước, ra tới thời điểm vừa lúc nghe thấy Nam Bí Thư nhau nhau dính dính thanh âm, hảo hảo hảo, đều nghe ngươi. cho ngươi mua hành cứng nhắc đúng không ngươi cùng ba mẹ nói ta ra tiền thấy chu việt vân từ nước trà gian ra tới nam bí thư vội vàng thu liễm tươi cười cung kính nói chu tổng chu việt vân cũng không biết như thế nào thần sử quỷ sai hỏi câu bạn gái nam bí thư sửng sốt mới phản ứng lại đây hắn nói chính là cái gì vội vàng lắc đầu không đúng không đúng chu tổng ngươi hiểu lầm ta không giao bạn gái hắn tươi cười không tự giác mang ra điểm sủng lịch là trong nhà muội muội biết được ta gần nhất trướng tiền lương ở xảo làm ta cho nàng mua lễ vật đâu muội muội nguyên bản muốn hướng văn phòng đi chu việt vân bước chân hơi lớn nam bí thư lại là cảm khái lại là ngọt ngào mà đoán giận một đồng lớn đúng vậy muội muội so với ta nhỏ ngon một vòng ba mẹ công tác vội nhóc con từ nhỏ chính là ta một phen phân một phen nước tiểu mang đại cùng dưỡng nữ nhi cũng không sai biệt lắm nay không tiểu tổ tông đọc cao trùng, muốn mua cứng nhắc Ba mẹ đều mau lui lại hưu sao có thể dùng hai người bọn họ lao nhân ra tiền, còn không được ta cho nàng mua mua mua. Nói, lại lại nhảy nói với hắn một đống mội mội kinh, trong đó không thiếu muội muội trưởng thành, ngại hắn quản quá nhiều, cùng với trong trường học con bướm linh tính sự. Chu Việt Vân căng thẳng cảm xúc dần dần thả lỏng lại. Nguyên lai, là muội muội sao? Huynh muội chi gian, như vậy ở trung thường thấy sao? Hắn bất động thanh sắc hỏi. Nam Bí Thư Trần chờ hạ, hẳn là. Tính thường thấy đi. Tuổi tương đương huynh muội ta không biết, nhưng có tuổi tác kém, theo ta nhìn đến, đều là đem muội muội đương nửa cái nữ nhi dưỡng, có đôi khi khó tránh khỏi quản được tương đối nhiều. Như vậy? Sao? Chu Việt Vân đấy lòng kinh ngạc đồng thời, tựa hồ lại nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, là muội muội. Huynh muội chi gian đều là như vậy ở chung. Nam bí thư là thẳng đến bốn phía đều an tĩnh lại, mới phản ứng lại đây chính mình hạt bức bức đối tượng là của ai, cái này muội khống tiểu thanh niên lập tức ra một thân mồ hôi lạnh. Ngượng ngùng, Chu tổng, ta nói nhiều quá. Chu Việt Vân lắc đầu, nhẹ nhàng nói, không có việc gì. Nói, hắn ngẩng đầu, chẳng nếu vô tình nói, ta mới vừa nghe ngươi nói, phải cho ngươi muội muội chuẩn bị Tết thiếu nhi lễ vật. Đúng vậy. Nam bí thư ngượng ngùng gật đầu. Ngươi muội muội không phải đều đọc cao chung sao? Như thế nào còn muốn? Vừa nói đến cái này để tài Nam bí thư lại hăng hái, hắn nói năng hùng hồn đẩy Lý Lôi nói, đọc cao chung lại làm sao vậy? Ở trong mắt ta. Ta muội muội vĩnh viễn đều là lúc trước cái kia còn muốn ta đổi nước tiểu phiến nhóc con, như thế nào không thể đưa Tết thiếu nhi lễ vợ. Nam Bí Thư đúng lý hợp tình đến Chu Việt Vân Cơ Hồ phải tin tưởng hắn nói mới là chính xác. Hắn nỗ lực hồi tưởng Trúc Nhan khi còn nhỏ. Ân nghĩ tới, màu xám hình ảnh, cái kia luôn là cười đến vẻ mặt lấy lòng tiểu nữ hài. Kia phó lòng tham không đáy bộ dáng, cùng với vẩn đục mà tràn ngập dục vọng ánh mắt, còn có. Kia chỉ vô tội chết đi miêu. Càng hồi tưởng. liên càng là chăn ghét. Vô luận như thế nào, cũng vô pháp đem này cùng hiện tại Trúc Nhan liên hệ lên. Hắn sắc mặt đột nhiên lạnh xuống dưới. Nam Bí Thư bị trên người hắn áp suất thấp dọa đến, thật cẩn thận nói, chu Tổng, không có việc gì, ngươi vội ngươi. chu Việt Vân xoay người trở về văn phòng. 22, Tiến Hội Bàn làm việc thượng lịch ngày vững vàng mà bày, hôm nay là tháng 5 cuối cùng một ngày, ngày mai chính là Tết Thiếu Nhi. Trở về thời điểm đi ngang qua thương trường. Chu Việt Vân thần sử quỷ sai mà ngừng xe. Chu ra. Trúc nhan chính ôm một gối, dựa vào trên sofa xem TV. Chu Việt Vân gần nhất không nóng không lạnh làm nàng khát sâu ý thức được kéo dài công việc không đáng tin cậy, Nàng đã hạ quyết tâm, về sau hoàn toàn tránh đi vị này nguyên tắc đại vai ác. Miễn cho đến lúc đó hắn cùng nam chủ đấu lên, nàng thành thai vạ cá trong chậu, kia nhiều hoàn nhà. Nàng một bên ăn trái cây ăn đến quay hàm cố lấy, một bên chậm dai phun ra khẩu bị đẻ nén đã lâu buồn bực. Không được. vẫn là tức giận nga trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy âm tình bất định ra hỏa nàng còn cho hắn tỉ mỉ chọn lựa lễ vật một khang tâm ý quả thực quý cầu đang nghĩ người tới triệu gì câu lũ eo từ phòng tạm vật ra tới trong tay còn nâng hai cái đại cái dương Trúc nhan vội vàng đứng dậy qua đi tiếp nhận triệu gì đây là cái gì à muốn dọn chỗ nào đi triệu gì lau mồ hôi nói ta cũng là tìm nửa ngày mới tìm được nguyên lai bị thiếu gia cấp ném vào phòng tạp vật đại biến thái đồ vật Trúc Nhan biểu môi, đột nhiên ghét bỏ. Hai người hợp lực đem đồ vật dịch đến trên bàn trà, triệu Di dùng kéo tài khai, cười ha hả nói, tiểu thư ngươi à, cũng đừng sinh thiếu da khí, này vẫn là thiếu da cho ngươi mua đâu. Ngậy! Trúc Nhan chột dạ, nàng cảm xúc như vậy rõ ràng sao. Đang nói, thùng giấy bị mở ra, lộ ra bên trong bao vây đến kín mít các loại đồ ăn vặt, phân loại, đóng gói tinh xảo. Ai! Trúc Nhan ngơ ngẩn. Triệu Di vô vô nàng vai, lời nói thâm tiếng nói. Thiếu gia tâm không xấu, chính là miệng dao găm tâm đậu hủ. Tước chừng lần trước ném xong ngươi đồ ăn vặt liền hối hận, nhờ người cho ngươi mang theo cái này, kết quả cùng ngày tiểu thư ngươi cùng đồng học đi ra ngoài chơi, đầy ngập nhiệt tình bị bắt buồn nước lạnh, nhưng không lại giận dỗi, liền đem nó cấp thu hồi tới. Nàng cười rộ lên, đừng nhìn hai mươi mấy tuổi, thật sự cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Kiếm người trẻ tuổi giao hàng tận nhà thời điểm còn ngạnh muốn nói là phu nhân cấp tiểu thư ngươi chuẩn bị, nếu không phải ta nhớ rõ hắn là thiếu gia người bên cạnh. ta đều bị hù đi qua. Phúc! Trúc Nhan thiếu chút nữa bị sặc. Đại biến thái nguyên lai như vậy mạnh miệng sao. Nàng nhấp môi, mặc danh cảm thấy có điểm buồn cười. Hai anh em A, vẫn là phải hảo hảo ở chung, cho nhau nâng đỡ mới được. triệu gì đem tay nàng đáp ở cái dương thượng. Lần này, Trúc Nhan không có cự tuyệt. Tiết thiếu nhi. Vui sướng. Nam nhân thanh âm nhàn nhạt vang lên. A này! Thu được lễ vật Trúc Nhan biểu tình vật mẹo. Rốt cuộc! Tuy rằng đối với nhân ngư tộc tới nói, nàng sắc thật không có thành niên, nhưng là đối với nhân loại tới nói, nàng tuổi lại xa xa không ngừng 17 tuổi. Nói câu không dễ nghe, Chu Việt Vân cũng không tất con nàng chân thật tuổi đại. Thu được đến từ hắn tết thiếu nhi lễ vật, thật sự là quá kỳ quái. Bất quá nghĩ đến triệu gì vừa mới nói những cái đó, nàng rốt cuộc vẫn là biệt biệt níu níu mà ứng. Đến nỗi phía trước lập phờ lạc, ngượng ngùng, đó là ai nói. Vừa lúc du lịch trở về Chu Phụ Chu Mẫu cũng cấp trúc nhan chuẩn bị lễ vật. Hòa tan này một phần không hài hòa cảm, một nhà bốn người khó được đoàn tụ, ấm ấm áp áp mà ăn đốn cơm chiều. Cơm nước xong, Trúc Nhan bắt đầu làm bài tập. Lần này là tiết đoan ngỏ nghỉ, tổng cộng ba ngày, Tết thiếu nhi chỉ là vừa vặn bị bao quát ở trong đó. Kỳ nghỉ trường, trường học bố trí tác nghiệp cũng liền nhiều, bên trong có không ít để đều là Trúc Nhan không quá sẽ Nàng cắn bút đầu, cả người mặt ủ mày hê. Chu Việt Vân vừa lúc đi ngang qua, trong đầu xẹt qua ban ngày Nam Bí Thư để qua muội muội luận. Trong lòng khẽ nhúc nhích, khó được hạ mình hàng quý mà dừng lại, chủ động hỏi nàng, này đó địa phương sẽ không. Trúc Nhan thụ sủng nhược kinh, vội vàng cầm vấn đề cho hắn xem. Chu Việt Vân ghét bỏ mà nhìn mắt bài thi thượng cầu bò thức tự, nhìn mắt đề mục thực mau khí định thần nhàn mà bắt đầu liệt tư thế. Hắn chữ viết gầy trường phiêu giật, căn cốt mạnh mẽ, hiển nhiên là có chuyên môn luyện qua. Trúc Nhan tuy rằng viết đến một tay, cầu bò tự, nhưng đối tự thể chính xác thẩm mỹ vẫn phải có, lập tức thổi bay cầu ca ngươi tự thật là đẹp mắt." Chu Nhạc Vân biểu tình một đốn, lãnh đạm mà ừ một tiếng, tiếp theo cho nàng giảng đề. Trúc Nhan muốn dĩ chỉ là không ôm hy vọng mà tùy tay đưa cho hắn xem, kết quả lại ngoài ý muốn phát hiện, Chu Việt Vân là thật sự rất lợi hại. Theo nàng biết, Chu Việt Vân hẳn là 16 tuổi thời điểm liền ra ngoại quốc lưu học, ở mẹ quốc độc cao trung, lúc sau cũng vẫn luôn tiếp thu chính là bên kia giáo dục, vẫn chưa tiếp thu quá quốc nội dự thi khảo thí. Nhưng hắn làm khởi đề tới lại một chút không cho người cảm thấy mới lạ. Tư duy nhanh nhẹn, phản ứng tốc độ cũng thực mau, tuy rằng rất nhiều công thức nàng xem không hiểu lắm, nhưng chỉ cần nàng đưa ra, Chu Việt vân thực mau liền sẽ kỹ năng tử đơn giản hóa, mai cho đến Trúc Nhan cũng có thể xem hiểu mới thôi, hoàn toàn không cần nghĩ ngợi. Loại năng lực này, làm Trúc Nhan xem thế là đủ rồi. Hai người một người giáo, một người học, thực mau đem Trúc Nhan sẽ không vài đạo để đều cấp giải quyết rớt. Ngày hôm sau là Tết Đoan Ngọ cùng Tết Thiếu Nhi song tiết, Trúc Nhan cùng Nguyên Manh Manh đám người ước hảo đi dạo phố. Trở về thời điểm ngoại ý muốn phát hiện trên sofa phóng một chương nhan chân khanh bảng chữ mẫu. Trúc nhan vi lăng. triệu gì cười tủm tìm nói, đây là thiếu gia phân phó người đưa về tới cấp tiểu thư, nói là làm ngươi luyện luyện tự. Ai, Nga, tốt. Trúc nhan hơi ngốc gật gật đầu. Cơm chiều thời điểm, lần đầu tiên chủ động thấu đi lên, dùng công đũa cấp chu Việt Vân gấp một lần đồ ăn. Nàng phía trước cũng làm quá loại sự tình này, bất quá đều là cho chu mẫu kẹp, cấp chu Việt Vân, này vẫn là lần đầu tiên. Chu Việt Vân dừng lại chiếc búa. Chu phụ chu mẫu hai mặt nhìn nhau, cũng dừng lại. Không khí nhất thời có chút đình trệ. Mãi cho đến chu Việt Vân mặc không hề răng, chủ động kẹp lên kia khối thị tan luôn, trên bàn cơm không khí vừa mới khôi phục lung lay. Chu mẫu ý cười ngâm ngâm, kẹp lên tới một chiếc búa, tới, nhan nhan, ăn cái này, ngươi hái thủy nấu viên. Chúc nhan vươn chén tiếp nhận, cũng cười rộ lên, được rồi, cảm ơn mẹ. Bình tĩnh thời gian luôn là quá đến dị thường cực nhanh, thức mau. học kỳ này liền kết thúc nghỉ hè tới rồi cùng lúc đó chu gia cũng nên đón một chuyện lớn đó chính là chu phụ chuẩn bị thoái vị đem tập đoàn quyền quản lý chính thức chuyển giao cấp nhi tử chu việt vân vì hướng bên ngoài tuyên cáo chuyện này chu gia cố ý tổ chức một hồi hiến hội tiếp cận nửa năm ở chung cũng đủ làm chu phụ chu mẫu chân chính thích thượng trúc nhan cái này nữ hài nhi hơn nữa lúc trước gần cứu mạng hiến hội thời điểm bọn họ cũng không chuẩn bị cất dấu mà là tính toán trực tiếp đem nàng đương chu Gia nữ hài nhi đối ngoại giới thiệu Bất quá, đối ngoại giới nhân sĩ tới nói, tự nhiên không thể nào biết được này đó nội tình. Đêm đó, Chu gia trang viên, ý hương tấn ảnh, nhân vật nổi tiếng như mây. Hoa tươi phô thành trên cổ thảm đỏ gỗ lượng, tuyết trắng khăn trải bàn thượng, nước chảy mà bày điểm tâm ngọt cùng các loại thức ăn. Kim hoàng rượu sâm banh dịch ở cốc có chân dài trung lẳng lặng chảy xuôi, từ khách sạn muốn tới phục vụ sinh hành tẩu trong đó, bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng, tư thái khéo léo. Ấn tuổi giai đoạn bất đồng, từng người nên đi địa phương cũng bất đồng. Chu Phụ Châu đó là một đợt, cùng Chu Việt Vân cùng tuổi người thừa kế là một đợt, các mọi nhà mười mấy tuổi tiểu hài tử lại là một khát sóng. Mà này cuối cùng một đợt, cũng là nhất náo nhiệt. Mọi người đều đối lẫn nhau hiểu tận gốc dễ, ghé vào cùng nhau tự nhiên nhịn không được trò chuyện lên. Không biết Trúc Nhan có thể hay không tham dự. Nàng ngày thường như vậy tiêu ngạo, ta thật đúng là muốn gặp nàng hiện tại bộ dáng. Đang ngồi mọi người đều là giao quang, liền tính không phải, cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe qua Trúc Nhan tên. nghe thấy lời này có người cười lạnh nói chu ra đều không thừa nhận nàng sao có thể làm nàng ra tới không chừng tránh ở cái nào trong phòng khóc đâu người này đúng là lúc trước nhằm vào quá trúc nhan lý thiến từ lần đó đã cảnh cáo sau lý thiến an phận không ít bất quá có lẽ là hiến hội cùng hoa phục cho nàng tự tin giờ này khắp này cái này năm ấy 18 tuổi thiếu nữ lại lần nữa kiêu ngạo lên nguyên manh manh không vui nàng cùng trúc nhan quan hệ hảo Lại từ trước đến nay không quen nhìn Lý Thiến đám người vênh váo tự đắc bộ dáng liền bóp giọng nói, nhỏ giọng cùng người bên cạnh đoán giận câu, cũng không biết là ai lúc trước ở trường học tranh chúng ta như rắn rết ta còn tưởng rằng nàng lá gan là lao thử làm đâu, kết quả đổi cái địa phương liền chi lăng đi lên. Miệng nàng từ trước đến nay độc, lời kia vừa thốt ra liền có không ít người cười lên tiếng. Lý Thiến sắc mặt xanh mét, ngươi. Lý Thiến bên cạnh ngồi một cái xuyên thân màu đen tiểu lễ phục nữ nhân trẻ tuổi, thấy thế vô vô tay nàng. Ôn Nu nói: "Đừng so đo lạp. chúc nhan muội muội vô pháp quang minh chính đại gia tới đây là sự thật, manh manh đấy lòng không chừng nhiều thương tâm đâu, chúng ta không cần chọc nàng miệng vết thương." Đối diện giản nguyệt ngẩng đầu, nhìn người này liếc mắt một cái, rồi sau đó lại cúi đầu. Ăn mặc màu đen lễ phục tuổi trẻ nữ hài, cũng chính là Giản Ngọc liền cười rộ lên: "Muội muội, làm sao vậy?" "À, ta nhớ ra rồi." Nàng đột nhiên che che miệng, kinh hô một tiếng: "Muội muội ngươi cùng chúc nhan muội muội có phải hay không quan hệ cũng không tệ lắm tới. Lúc này muốn hay không đi trên lầu tìm nàng chơi chơi nha. Giàn Nguyệt sắc mặt đột nhiên bạch xuống dưới. Bốn phía có biết đôi hoa tỉ mội này chi gian phá sự, nghe vậy phát ra một trận cười trộm. Giàn Nguyệt lặng yên nắm chặt nắm tay, sắc mặt đã là đỏ lên một mảnh. Rốt cuộc vẫn là mười mấy tuổi nữ hài tử, còn không có học được che lấp. Đang nói, chung quanh đột nhiên có người phát ra kinh hô, có người chọc chọc lý thiến cùng Giàn Ngọc, nhắc nhở các nàng hướng lên trên xem. Chỉ thấy, thang lầu thượng, một thân màu nguyệt Bạch sườn sám. khí chất ôn nhu như nước chu phu nhân chậm dại xuống dưới, bên cạnh người nắm một cái đầu đội vương miện ăn mặc nay xuân cao định màu trắng lễ phục thiếu nữ. Kia nữ hải dung sắc kiều nộn, đôi mắt như tinh, nhưng bất chính là trúc nhan. Mấy người sắc mặt nháy mắt thanh hơn phân nửa. Bang, bang, bang, nguyên manh manh, cười khúc khích, phi thường tự giác mà thế các nàng bắt trước khởi và mặt thanh âm. Nay còn không ngừng, ngay sau đó, ở trước mắt bao người, chu mậu hướng ở đây sở hữu khách khứa giới thiệu. đây là nhà ta nữ hải nhi nhan nhan mà bên cạnh chu phủ cũng không có phủ nhận còn lại người hai mặt nhìn nhau rốt cuộc từ lần này hiến hội nhìn ra vài tia không tầm thường tin tức cho nên lần này hiến hội không chỉ là tuyên cáo chu gia đại thiếu muốn thượng vị liền cái này không biết tên chu gia dưỡng nữ cũng muốn chính thức bước lên xã giao sân khấu lý thiến mặt đã sắp bị đánh sưng lên giản mặt ngọc sắc cũng không phải rất đẹp duy độc nguyên manh manh một cái phi thường vui vẻ mà bạch bạch bạch vỗ tay Trúc Nhan đối này hết thể hoàn toàn không biết gì cả. Rốt cuộc không thói quen những người này cùng sự, bị Chu mẫu lôi kéo giới thiệu xong một vòng sau, nàng liền một người chuẩn em chạy tới góc. Cũng may trong yến hội điểm tâm ngọt cùng rượu đều tương đương không tồi, nàng tùy tiện ăn một ít lót lót bụng, sau đó liền dựa vào một chỗ trên sofa chơi trò chơi. Đột nhiên, trong một góc truyền đến một trận sổ sổ soạt soạt thanh âm, Trúc Nhan thính lực cực hảo, nhanh chóng chiều bên kia nhìn lại. Chỉ thấy... Một cái diện mạo hơi có chút ngả ngớn tuổi trẻ nam tính đang đứng ở kia cùng ai trò chuyện thiên, nam nhân ăn mặc một thân tao bao màu rượu đỏ tây trang, trong tay bưng chén rượu. Ánh đèn lập lòe, mờ mờ ảo ảo gian, có thể thấy được hắn dây dưa chính là một người tuổi trẻ nữ phục vụ. Trúc Nhan nhăn lại mi, bởi vì lần trước cổng trường sự, nàng phi thường phản cảm nam tính loại này không phẩm hành vi. Trúc Nhan đang chuẩn bị tiến lên đi ngăn cản, lại thấy kia nữ hài nâng lên mặt, lộ ra một trương thanh thuần ôn nhu khuôn mặt, xa xa nhìn qua. Cư nhiên cùng bạch thanh lễ có ba phần tương tự. Ai? Nàng sửng sốt trong chốc lát. liền như vậy trong chốc lát công phu, đã có người tìm tới cái kia xuyên màu rượu đỏ tây trang tao bao nam. Hai người nhìn nhau không nói mà cười một tiếng, buông ra nữ phục vụ sinh, hướng về bên ngoài đi đến. Trúc nhan nguyên bản muốn tiến lên động tác, cũng tùy theo bị đánh gãy. Suy xét đến nữ hải tử lòng tự trọng, nàng đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi, vừa nhắc đầu, lại thấy tới rồi cơ hồ kinh rớt nàng trong mắt một màn. Phía trước đối với nam nhân kia kháng cự không thôi, biên nhữ mày biên trốn, cơ hồ muốn khóc ra tới nữ hải tử giờ phút này tối đầu, vô vô váy áo thượng nếp ốn. Đen tối không rõ ánh đèn đánh vào trên mặt nàng, gọi người thấy không rõ biểu tình. Một lát sau, nàng bưng lên rượu hướng ra phía ngoài đi. Không ba bước, thẳng cấp đụng phải một người nam nhân, nữ hải hoảng loạn mà cấp nam nhân sát khởi ống tay áo, liên thanh nói xin lỗi. Đối phương nguyên bản có chút phẫn nộ, đã thấy nàng mặt, thái độ lại là hòa hoãn xuống dưới Nghe xong nàng lời nói đi phía sau phòng thay quần áo thay quần áo. Nữ hài tại chỗ đứng một lát, thanh thuần trên mặt bỗng nhiên lộ ra một mặt chấn định mỉm cười, rồi sau đó mới theo đi lên. Trúc nhan mở to hai mắt nhìn. Đây là tình huống như thế nào? Nàng yên lặng nhặt lên chính mình kinh rất cảm trở về đi, kết quả một cái không chú ý, đột nhiên đụng phải người. T, đầu khái ở đối phương hàm giang thượng, đau quá. Người nọ mang màu đen khẩu trang, lộ ra mặt mày rất là tinh xảo, làn da trắng nõn. Vóc người hẳn là vượt qua 1m8. Trúc Nhan không quen biết hắn, nói thanh xin lỗi, liền phải đi ra ngoài. Kết quả kia Nam thấy rõ là nàng, lập tức nhíu mày, quát lớn nói, Trúc Nhan ngươi còn chưa đủ. Rốt cuộc muốn dây dưa ta tới khi nào? Ngượng ngùng, đại ca, ta nhận thức ngươi sao? Trúc Nhan vẻ mặt một bức, Nam nhân thanh âm khiến cho bốn phía người chú ý, đại gia sôi nổi chiều bên này xem ra, có người ở phía dưới khe khẽ nói nhỏ. Nhanh nhạy thính giác vào giờ phút này phát huy quan trọng tác dụng. Trúc Nhan thực mau từ bọn họ nói chuyện chung biết được người kia là ai. Phó Minh Kỳ, tên này có điểm quân hay. Từ từ, ngoa tạo, Phó Minh Kỳ còn không phải là nguyên tắc Trung đại biến thái cái kia đối thủ một mất một còn, cái kia ai ai ai nam chủ sao. Trúc Nhan, ngượng ngùng, lự kính muốn ngã nát. Nhưng cho tới bây giờ không ai nói cho nàng, nguyên tắc nam chủ cư nhiên là cái như vậy không phân xanh đỏ đen trắng, táo bạo thả không nói lễ phép người a. Là, đụng phải nàng là có trách nhiệm. Chính là nàng không thấy lộ hắn chẳng lẽ liền xem lộ Toàn lại trên người nàng tính sao lại thế này Nàng tốt xấu còn xin lỗi Hắn lại nói qua một câu thực xin lỗi sao Còn bôi nhọ nàng Tức giận Nga Chu Việt vân thực mau chú ý tới bên này sự Chủ động lại đây hòa giải Hắn thần sắc ôn nhu Phong độ nhẹ nhàng ngữ khí huyển chuyển mà không mất cường ngạnh Nhìn đó là cực có hàm dưỡng bộ dáng Trúc nhan lại ngạnh sinh xinh đánh cái dùng mình Thừa dịp không ai chú ý Dứt khoát xoay người trộm trốn đi giả chết gì và gờ. Tiến hội sau khi chấm dứt, Chu Việt vân quả nhiên tìm tới Trúc Nhan. Nam nhân lúc này chỉ ăn mặc một thân màu xám áo sơ mi, ống tay háo hơi chết, khuỷu tay thắt ở cằm thượng, biểu tình khó lường. Người còn thích hắn. Trúc Nhan điên cuồng lắc đầu, không, đã sớm không thích. Nàng biết nguyên chủ từng nhiều lần hướng Phó Minh Kỳ thổ lộ, nhưng kia quan nàng chuyện gì? Nàng phi thường nghiêm túc mà tỏ vẻ, chính mình đã không thích Phó Minh Kỳ, hôm nay sự chỉ là ngoài ý muốn. Chu Việt vân lại không biết nghĩ tới cái gì, chợt cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Trúc Nhan, hành đi, tin hay không tùy thích. Hai người tan dã trong không vui. Vào lúc ban đêm, Trúc Nhan nằm trong ổ chăn, đột nhiên cảm thấy xương cốt phùng có điểm kỳ quái, nhiệt nhiệt, phảng phất muốn hòa tan giống nhau. cuộc sống thượng cũng truyền đến một trận khác thường ngứa. Mơ mơ màng màng chung, nàng cảm giác chính mình như là một lần nữa về tới biển rộng bên trong. Hai chân biến trở về đuôi cá, lạng hai song lê cá. Tự do tự tại mà ở trong nước dòng chơi. Nàng thoải mái mà lắc lắc đôi. 23. Đan Sen Ngày hôm sau, Trúc Nhan đánh áp, thần xác hề vải mà dựa vào bàn ăn trước. Một tay căng khuyểu tay, câu được câu không mà ăn bữa sáng. Người hầu cho nàng quét tước xong phòng, ôm thay cho khăn trải giường đi giặt sạch phơi khô. Trở về thời điểm thuận miệng hỏi câu, tiểu thư chăn là không cẩn thận bị thủy làm ướt sao. Như thế nào có điểm ướt rầm dề. Trúc Nhan giữa mày nhảy dự. Cũng may người hầu cũng không hỏi nhiều. chỉ là thuận miệng dặn dò vài câu, tiểu thư lần sau chăn lướt nhớ rõ cùng chúng ta nói, đổi một giường, miễn cho cảm lạnh. Ân ân, tốt, cảm ơn. Trúc nhan ân ân a a mà có lệ qua đi, ăn xong bữa sáng liền hướng phòng chạy. Khăn trải giường cùng vỏ chăn đã bị cầm đi giặt sạch, phòng cũng bị tỉ mỉ quét tức một lần, chợt vừa thấy qua đi, sạch sẽ ngăn nắp, nhìn không ra cái gì vấn đề tới. Trúc nhan vòng quanh giường đi rồi hai vòng, cảm xúc một chút nôn nóng lên, sau đó mới như là nhớ tới cái gì, ngồi xổm xuống. xuống. Câu lấy eo, tay hướng giường phía dưới ruôi đi. Một lần không với tới. Hai lần. Ba lần. liền ở Trúc Nhan mau từ bỏ thời điểm, tay đột nhiên sở đến một cái ngạnh ngạnh lát cắt giống nhau đồ vật. Nàng ánh mắt sáng lên, bắt lấy kia đồ vật trở về xúc Kết quả một cái không chú ý, đứng dậy khi đầu đánh vào mép giường bạch ngọc cây của thượng. T. Trúc Nhan hít ngược một hơi khí lạnh, nước mắt đều phải tiêu ra tới. Nàng một tay che lại chính mình đầu, một tay kia mở ra. lộ ra trong lòng bàn tay lắc cắt hoặc là không nên kêu nó lắc cắt xưng hô nó vì đá quý càng thích hợp đây là một khối sắc chất trong sáng chỉnh thể chỉnh sáng lên màu bạc bẹp đá quý bên cạnh mượt mà chỉnh tề, mặt trái có một cái nho nhỏ và hình khe ránh nhân tạo ánh đèn chiếu dọi hạ lát cắt ánh sáng nhạt lập lòe tinh tinh điểm điểm sắc thái ở trong đó một chút lưu động bày biện ra không gì sánh kịp mỹ lệ cùng yêu dị không giống thế gian vốn là không phải thế gian trúc nhan lẳng lặng mà nhìn một lát bỗng nhiên thở dài Ở trong ngăn kéo phiên phiên, tìm được khối vải đỏ, đem lát cắt bao vây lại, sau đó tính cả phía trước cái kia khóa lại nổ kẻ phục cùng nhau khóa tiến trong ngăn tủ. Kế tiếp một ngày, Trúc Nhan đều có chút tinh thần hoảng hốt. Cũng may hiện giờ chính trực nghỉ hè, không cần đi học, đảo cũng không cần như thế nào tập trung lực chú ý. Ngày hôm qua mới vừa tổ chức xong yến hội, lúc này chu ra mặt khác ba người đều ở bên ngoài xã giao, trong nhà liền Trúc Nhan một người. Chính ngọ cơm nước xong, Trúc Nhan một người chạy tới nhà ấm trồng hoa. trang viên hôm qua mới tổ chức quá yến hội lúc này tất cả sự vật còn chưa thu thập hảo bị mời tới phục vụ sinh top năm top 3 tụ tập thu thập bàn dài thượng còn xuất lại đồ ăn cùng rượu hoa viên tô trầm doanh đang ở phát ngốc đột nhiên bị người chụp hạ bả vai tiểu tô này khối thu thập hảo sao xe tới chúng ta đến chạy lấy người nàng hoan hồn cười cười tuất vương tỷ ta lập tức nói bắt đầu thu thập khởi trên bàn vải bố trắng cùng rượu vương tỷ cũng không có muốn hỗ trợ ý tứ Ở một bên đầm đầm vai, thấy nàng tay chân lanh lẹ, tán thường nói, tiểu tô, không tội à, không hưởng công ta phía trước cùng giám đốc hết lòng đề cử ngươi. Như vậy, ngươi cho ta lưu cái dãy số, lúc sau lại có loại này lại sống, ta trực tiếp liên hệ ngươi như thế nào. Vương tỷ là lần này hoạt động người phụ trách trí nhất, tô trầm doanh ban đầu cũng không ở nàng thủ hạ, chỉ là nàng thuộc hạ có cái phục vụ sinh tiểu lệ trong nhà lâm thời xảy ra chuyện, tới không được, mới vừa rồi đề cử bạn tốt tô trầm doanh. loại này gia đình giàu có bao bên ngoài sống từ trước đến nay là mỹ kém thù lao cao lại không mệt ngẫu nhiên chủ nhân ra còn sẽ phát chút bao lì xì luôn luôn không thiếu người làm tiểu lệ khuyên căn mãi lại đồng ý cho nàng chịu thành vương tỷ lúc này mới mở một con mắt nhắm một con mắt phóng tô trầm doanh vào được lúc này nàng trực tiếp đem công lao ôm ở trên người mình tô trầm doanh cũng không tức giận chỉ là thẹn thùng mà cười cười hành vậy đa tạ vương tỷ quan tâm tô trầm doanh xinh đến đẹp mắt hạnh doanh, doanh người cũng thanh thuần Như vậy cười lên càng đẹp mắt, vương tỷ liền nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, tiểu tâu ngươi tuổi không lớn đi, như thế nào không ở đọc sách. Tô trầm doanh tươi cười liền thu điểm, mặt mày lộ ra điểm cô đơn tới, nhỏ giọng nói, ở đọc. Chỉ là trong nhà tình trạng không được tốt, ngẫu nhiên ra tới đánh làm công, trợ cấp nhà tiếp theo dùng. Các gia có các gia việc khó, vương tỷ cũng không phải không biết điều người, liền không hề hỏi. Hai người thu thập xong, về phía sau môn đi. vừa lúc đụng phải một cái ăn mặc con thỏ áo ngủ thiếu nữ hướng hoa viên bên này đi tới kia thiếu nữ nhìn bất quá 17-18 tuổi tóc dài chắt thành viên đầu trên trán lưu trữ mấy phần thoái phát mặt mày tinh xảo làn da vô cùng mịn màng phấn bạch sắc con thỏ áo ngủ đặc biệt sân xuất thân thượng kia cổ hoạt bát thiếu nữ hơi thở dọc theo đường đi nhìn thấy người đều là cười tủm tỉm chào hỏi chủ nhân ra người hầu liền cũng sôi nổi lộ ra cùng đối mặt các nàng khi hoàn toàn bất đồng hòa ái tươi cười tới một cái hai cái dừng lại công tác đáp lại nói Tiểu thư ngươi cũng hảo, đây là đi chỗ nào? Đi nhà ấm trồng hoa đi dạo. Nữ hài ngượng ngùng mà cười một cái, muốn tìm một loại hoa. Kia nhưng vừa vặn, mấy ngày hôm trước đại thiếu gia mới vừa hướng nhà ấm trồng hoa nổ trồng phê tân chủng loại. Đinh bá đang ở đăng ký nhập sách đâu, tiểu thư ngươi làm đinh bá cho ngươi tìm xem. Đinh bá là trong nhà người làm vườn. Được rồi, cảm ơn tỷ tỷ. Ra đây đi trước, đợi chút liêu. Không có việc gì, tiểu thư tái kiến. Thẳng đến người đi xa. Đám người hầu trên mặt nhiệt tình cũng chưa biến mất. Vương tỷ thu hồi tầm mắt, cảm thán một tiếng, người với người chi gian, thật là không giống nhau. Có nhân sinh xuống dưới liền ở trên trời, chúng ta những người này, tấm tắc. Tô trầm doanh không nói chuyện. Qua một lát, đông nhiên nhỏ giọng nói, nghe nói vị tiểu thư này chỉ là dưỡng nữ, ban đầu là cái cô nhi. Vương tỷ đôi mắt chừng, tiểu tô, loại này lời nói cũng không thể nói bậy, ngươi từ nào nghe tới. Tô trầm doanh cười hạ, không có gì, đại khái là nghe lầm đi. Trong lòng lại là cảm thán một tiếng, cho dù là cô Nhi cũng thực hảo A. Ít nhất, so nàng hảo. Nếu Trúc Nhan tại đây, nhất định có thể liếc mắt một cái nhận ra tới, tô trầm doanh đúng là tối hôm qua nàng gặp được tên kia bị nam khách nhân quấy dối phục vụ sinh. Nhưng các nàng cuối cùng cũng không có thể vào lúc này gặp được. Cốt truyện chưa bắt đầu, duyên phận vòng đi vòng lại, cũng chỉ có thể vạch trần vận mệnh tuyến một góc, giữ lại, hay còn đái tương lai bức họa cuộn tròn từ từ triển khai. 24. Cự tuyệt Trúc Nhan từ nhà ấm trồng hoa trở về, phùng một chậu màu tím tiểu hoa, ống tay áo cùng ống quần thượng còn dính bùn. Nàng đang chuẩn bị đoan về phòng, lại thấy cổng lớn trên giá áo không biết khi nào treo lên kiện cắt may khéo léo màu xanh xám tây trang. Trúc Nhan, Cam, rõ ràng nàng ra cửa phía trước còn không có. Hai người hôm qua buổi tối mới tan dã trong không vui, lúc này nàng một chút cũng không nghĩ thấy hắn. Nàng nhéo nhéo dơ hề hề ống quần, phảng phất đã thấy đại biến thái ghét bỏ ánh mắt, thâm hô một hơi liền phải đi ra ngoài. Nam nhân thanh âm như sau lưng linh đúng giờ vang lên. Lạnh lẽo, trầm ổn. Trở về. Trúc nhan bước chân dừng lại, quay đầu lại, cười mỉa thanh, ca, hôm nay như thế nào hồi sớm như vậy? Dây túng, chính là nhanh như vậy. Chu Việt vân ánh mắt từ nàng cổ tay áo thượng thu hồi, có việc cùng ngươi nói. Hắn dừng một chút, nói, bất quá ở kia phía trước, ngươi đi trước tắm rửa một cái. Hành đi, quả nhiên bị ghét bỏ, Trúc nhan nhún nhún vai, bưng chậu hoa lưu trở về phòng. Nửa giờ sau, mang theo một thân hơi nước ở sofa trước ngồi xuống, chuyện gì? 3 phút sau, không đi. Trúc nhan điên cuồng lắc đầu, ta không đi. Chu Việt vân mí mắt nâng hạ, đừng lo lắng qua sớm, bên kia yêu cầu không thấp. Ngụ ý, nhân ra còn chưa tất tiếp thu ngươi đâu. Trúc nhan nhăn cái mũi, ghét bỏ ta liền ghét bỏ ta đi, dù sao ta xác thật học trà, loại này chạy hẹ đi vào làm gì, đến lúc đó trời xa đất lạ ngôn ngự không thông ta khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Tưởng tượng đến muốn một người xen lẫn trong một đám tóc vàng mắt xanh người nước ngoài giữa vượt qua hơn 10 ngày kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay nhật tử, nàng liền ra đầu tê dại. Nàng chính là thuần chủng hoa hạ nhân ngư được không? Đương nhiên này không phải nguyên nhân chủ yếu. Bất quá dư lại vô pháp ra bên ngoài nói, vậy chỉ có thể một mực chắc chắn chính là nguyên nhân này. Chu Việt Vân nói chính là nước ngoài một khu nhà nổi danh đại học tổ chức trại hè, thông qua tuyển chọn xác định một đám quốc nội học sinh. Cùng địa phương học sinh liên hợp tổ chức một hồi trong khi nửa tháng nghỉ hè huấn luyện doanh, đối lúc sau xin ngoại quốc đại học cùng với bộ phận quốc nội đại học tự chủ chiêu sinh lý lịch sơ lược điển rất có trợ giúp. Hắn hôm nay cùng một cái lao tổng nói chuyện hiếm, biết được đối phương cố ý đem nhi tử ném vào cái này chạy hẹ đi dạo kim, không khỏi liền nhớ tới Trúc Nhan, sau khi trở về liền nhắc tới việc này. Đối phương yêu cầu lại như thế nào cao, hắn nếu muốn thêm tắc một người đi vào vẫn là không khó. ai ngờ trúc nhan chống cự cảm xúc so với hắn trong tưởng tượng còn mãnh liệt nam nhân rũ xuống mắt biểu tình lãnh đạm một chút không nghĩ đi liền tính trúc nhan nhạy bén mà nhận thấy được đại biến thái sinh khí bất quá trong khoảng thời gian này hai người quan hệ thực sự chuyển biến tốt đẹp không ít nàng cũng biết đại biến thái đây là vì nàng hảo là nàng chính mình không biết người tốt tâm cho nên chỉ đáng thương vô cùng nói ca ta sai rồi cờ cờ sau đó bắt đầu bán thảm bất quá này trại hệ thật sự không thích hợp ta ngươi biết đến Ta tiếng Anh có điểm không xong, khẩu ngữ càng kém, chỉ số thông minh cũng không quá thông minh bộ dáng, vạn nhất đến lúc đó bị người khi dễ làm sao bây giờ? Nam nhân ngẩng đầu, liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy. Trúc Nhan một nghẹn, nhưng thấy hắn sắc mặt đã đẹp rất nhiều, liền không ngừng cố gắng nói, dù sao loại này thiên học thuật hình trại hẹ không thích hợp ta, ta muốn đi cũng là đi cái loại này không hưởng đầu góc. Tốt nhất liền ở bổn thị, không, tốt nhất không cần ra cửa cái loại này. Chu Việt Vân không nói chuyện, chờ người hầu đem thiêu tốt nước cấm thay, nam nhân thon dài tay xuyên qua trên bàn trà ấm trà, cho chính mình đổ ly trà, nhắc khẩu, mới nói, trúc nhan, khai giảng liền cao tam, ngươi đến nghị kỹ chính mình về sau lộ, a, trúc nhan sửng sốt, sau đó mới nhớ tới nhân loại đọc đại học muốn tuyển chuyên nghiệp sự, đại nao trống dũng, vào giờ phút này cư nhiên có chút mờ mịt, nàng nhược được nói, còn có một năm, hiện tại không đổi, phía sau nói ở nam nhân có áp bách tính ánh mắt hạ dần dần thấp đi xuống, trúc nhan cắn cắn môi. Ta đây cũng không biết nha." Chu Việt Vân uống ngụm trà, đống nhiên cười. "Không nghĩ tiến giới giải trí." Thanh âm so chi phía trước trầm thấp, có vẻ trong trẻo rất nhiều, mang đến cảm giác gáp bách cũng tùy theo giảm bớt, phảng phất chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Trúc Nhan theo bản năng lắc đầu, ngẩng đầu đối thượng nam nhân tầm mắt, lại là giữa mày nhảy dự. Chỉ thấy, phía trước cảm xúc vẫn luôn thiên hướng với bình thản nam nhân, lúc này ánh mắt thế nhưng như đặc sở sương mù, sâu không thấy đáy. Màu đen cùng với nguy hiểm ở chỗ trống lan tràn. hắn muốn hỏi cái gì theo nàng biết chu gia danh nghĩa mới đầu là không có giới giải trí tương quan sản nghiệp cho dù có cũng thập phân bằng được, cho nên tiểu thuyết trung ban đầu nguyên chủ hợp đồng là thiêm ở nam nhị ra công ty danh nghĩa Là mãi cho đến hậu kỳ chu việt vân một tay lớn mạnh tinh tủ giải trí lúc này mới cùng nam chủ cùng nam nhị địa vị ngang nhau rốt cuộc nguyên tắc trung chủ trận địa chính là giới giải trí nữ chủ cảm tình cùng sự nghiệp hết thể phát triển đều ở kia đến nỗi vai ác có hay không khác sự nghiệp muốn nội ta gì cũng không biết gì cũng không dám hỏi ấn bình thường tình huống mà nói lúc này chu ra hẳn là còn không có tiến công giới giải trí sản nghiệp tính toán cho nên hắn hỏi nàng cái này làm gì trúc nhan mở mịt mà chớp chớp mắt ngữ khí tăng thêm lặp lại một lần đáp án không nghĩ sau đó mới khó hiểu nói ngươi hỏi cái này làm gì ta lại không nghĩ đương minh tinh làm gì chạy tới kia cái gì cái gì vòng thiếu nữ ánh mắt thản nhiên không tránh không né chu việt vân tự nhận là nàng còn không có đã lừa gạt chính mình năng lực cho nên là thật sự không thích. Nhưng đời trước, suy nghĩ bốn lượn hết sức, đống nhiên sinh vài phần tào ý, hắn tức khắc có chút hưng ý ra rời, kia trước như vậy, chờ ngươi nghĩ kỹ rồi lại cùng ta cùng ba mẹ nói. Dứt lời, lên lầu đi thư phòng. Không thể hiểu được, Trúc Nhan chửi thầm câu, từ tủ lạnh lấy ra một hộp kem, cắn khẩu, xoay người cũng lên lầu. Đinh! Di động đột nhiên văng lên. Trúc Nhan cờ lật mở. Chán ghét quỷ, Trúc Nhan! Này cuối tuần ta bằng hữu có ra quán ba khai trường, muốn cùng nhau tới chơi chơi sao? Từ từ, chán ghét quỷ là ai? Trúc Nhan cắn khẩu kem, nghiêm túc từ nguyên chủ trong trí nhớ phiên một lần. Nga, nghĩ tới, thần minh giao. Ban đầu ở thực nghiệm ban đồng học, lần trước giản nguyệt nói an sinh nhật vị kia. nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi Trúc Nhan trở về thanh hảo. Đối phương giống như có chút ngoài ý muốn, qua một lát mới hồi, kêu hành, thứ bảy buổi sáng 10 điểm, ánh mặt trời quảng trường cửa thấy. 25. cổ quái. muốn nói toàn giao quang nhiều người như vậy hốn vòng thêm lên kỳ thật cũng liền như vậy mấy cái chẳng qua vòng bên trong lại tế phân tân vòng thôi Trúc nhan này đầu mới vừa đáp ứng kia đầu nguyên manh manh liền hỏa thiêu hỏa liệu mà đánh tới video nhan nhan ngươi lý nàng làm gì nha ai biết kia đám người lại muốn như thế nào dỡn chơi người thanh danh nguyên manh manh đối tần minh giao quan cảm thập phần phức tạp một phương diện ra thế tương đương dưới tình huống thành tích ưu tú tần minh giao thường xuyên là đại nhân trong miệng con nhà người ta này dẫn tới phản nghịch kỳ thiếu nữ nguyên manh manh một lần đối nàng phi thường khó chịu về phương diện khác tần minh giao lại thật sự là cái đại mỹ nhân dáng người nhất lưu y thi phẩm nhất lưu còn thực sẽ là người ngũ quan tuy rằng không kịp trúc nhan tinh xảo lại có chứa bạn cùng lứa tuổi ít có minh diễm phong tình. ở nhận thức trúc nhan phía trước nàng một lần đối tần minh giao hảo cảm rất cao hai người gian không hợp nàng tự nhiên cũng là có điều nghe thấy và không cũng sẽ không nói ra lời này trúc nhan phía trước thanh danh kém Có những người này một nửa nguyên nhân ở, có quan hệ trúc nhan đủ loại ác hành, cơ bản đều là từ kia nhóm người trong miệng truyền ra tới. Đến nỗi thật thật giả giả. Chỉ cần một kiện thật, đại gia tự nhiên liền cam chịu còn lại đều vì thật, đến nỗi chân tướng, ai biết được. Trúc nhan biết nguyên manh manh là vì nàng hảo, tự nhiên sẽ không không nghe người tốt ôn bất quá nàng cũng có nàng ý tưởng, đôi tay căng má chấn an nói, được rồi được rồi, liền đi xem một chút, đi một chút sẽ về, manh manh ngươi không yên tâm có thể cùng ta cùng đi nha. vừa lúc bên cạnh có ra vong hồng tiệm bánh ngọt lúc sau chúng ta đi ăn điểm tâm ngọt nha mỹ nhân ngọt ngào làm nũng cùng điểm tâm ngọt bờ uff thêm thành bên kia nguyên manh manh đáng xấu hổ mà hút lưu một tiếng yên lặng nói câu hảo nàng cũng không nghĩ chính là nàng thật sự hảo ngọt cờ à cờ thứ bảy ánh mặt trời quảng trường tân minh giao đếm hạ nhân số xác định đều tới rồi sau nhìn mắt đồng hồ nói đi thôi thời gian không sai biệt lắm buổi chiều bãi liền náo nhiệt đi lên từ từ nàng bên cạnh người Một người nữ sinh nói, lại chờ một chút, còn có một người không tới. Ai nha? Đại gia hai mặt nhìn nhau, không phải đều tới rồi sao? Nữ sinh tức khắc cười rộ lên, chúc nhan nha, chúng ta phía trước chính là vẫn luôn kêu lên nàng, không lý do liền bởi vì nàng chuyển ban liền đã quên nàng đi, ngươi nói đúng không, giả nguyệt. Nàng sắc bén ánh mắt quét về phía một bên nhu nhu nhược nhược, đứng ở nam sinh bên cười nhạt giả nguyệt, lại nói tiếp, phía trước nếu không phải chúc nhan kiên trì muốn kéo ngươi tiến vào. Ta còn không biết lớp học còn có người này hào người đâu. giả nguyên sắc mặt cứng đờ, nhìn nhìn những người khác sắc mặt, xác định bên trong không có đối nàng nghi ngờ sau, mới vừa rồi hoàn thành nói, các ngươi biết đến, nhan nhan lòng tự trọng cường, nàng hiện tại. Hẳn là không quá nguyện ý đến đây đi. Nàng cắn cắn môi, thực xin lỗi, là ta suy xét thiếu thỏa đáng, ta thiện làm chủ trương, sợ nhan nhan không vui, liền không kêu lên nàng. Bên cạnh một cái cao cao gầy gầy nam sinh nhíu mày đánh gãy nàng, ngươi không sai. kêu nàng tới làm gì, lại khóc lại nháo sao. Lại thay đổi đầu thương, Lâm Y Nhi ngươi hôm nay sao lại thế này, lão để Trúc Nhan làm gì, nàng không nghĩ tới cũng đừng tới, chúng ta còn cầu nàng không thành. Lâm Y Nhi tươi cười tức khắc trở nên có điểm cổ quái, nàng ha ha ha hai tiếng, bỗng nhiên vỗ tay, Trúc Nhan xác thật không nghĩ tới. Nói xong, ánh mắt đầu hướng giản nguyệt cùng nam sinh phía sau phía sau, nhiệt tình đến có chút quá mức mà vây vây tay. ngươi với ai đánh chiêu nam sinh nghi hoặc thanh âm còn không có rơi xuống liền nghe thấy một đạo thanh thúy dễ nghe thiếu nữ thanh nhảy nhót mà tới gần đại gia buổi sáng tốt lành nhà là ta đã tới chầm sao hắn cùng bên cạnh giản nguyệt thân hình đồng thời cứng đờ chầm rãi xoay người sang chỗ khác thiếu nữ hôm nay chát hai cái tiểu tim đi trên trán tóc mãi biên thành hai căn tinh tế roi dùng dâu tây kẹp tóc kẹp lấy bạch áo thun quần cao bồi tìm tầm thường thường trang điểm lại như cũng là trong đám người nhất lóa mắt tồn tại Làn da bạch đến cơ hồ sáng lên, cười rộ lên lại thanh lại ngọn, phảng phất toàn bộ mùa hè đều đi theo nàng cùng nhau sống lại đây. Bên cạnh từ đầu đến cuối không tham dự mấy người thái độ tự nhiên mà cùng chúc Nhan chào hỏi, lại cười hỏi nàng bên cạnh là ai, đây là... Nguyên manh manh, ta hiện tại đồng học. Chúc Nhan ôm Nguyên manh manh cánh tay, cười tủm tìm nói. Mấy người nga nga hai tiếng, thu hồi tầm mắt, ánh mắt kỳ dị mà đầu ở giảng nguyệt trên người. Người không phải nói nàng không muốn tới sao. Hai ngươi không phải luôn luôn quan hệ tốt nhất, Trúc Nhan làm gì đều từ ngươi làm nàng ống loa sao, cái này nguyên manh manh lại là sao lại thế này. Giả Nguyệt môi đều mau giả phá, cũng may Trúc Nhan kịp thời cho nàng giải vây. Giả Nguyệt cũng ở nhà, chờ hạ, ăn trái cây sao, mới vừa mua. Nàng cơ cơ trong tay một chất tiểu thùng, bên trong là các nàng mới vừa ở cách vách mua trái cây thiết bàn, bên trong có cam quýt, dưa hấu, hồng đuổi cùng thanh long chờ, đều là ướp lạnh quá, giờ phút này còn tản ra khí lạnh. Trúc Nhan thái độ trung lộ ra tự nhiên mà vậy thân mật làm tụ tập ở giản nguyệt trên người kia cổ lưng như kim trích tầm mắt giảm bớt rất nhiều. Nàng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi qua đi. ăn, cảm ơn Nhan Nhan. Từ đầu đến cuối không xen mồm Tần Minh Giao lúc này mở miệng, nếu người đều đến đông đủ, vậy xuất phát đi. Mọi người tâm tư khác nhau, lại là trăm miệng một lời ứng hạ. Tới rồi quán ba, bởi vì đêm nay mới chính thức buôn bán. Lúc này quán ba như cũ quản cũ é. Tần Minh Giao vị kia bằng hưu chủ động tiếp đón các nàng vài cái. Thực mau cũng rời đi đi vội chính mình sự. Đoàn người trước điểm rượu cùng thức ăn, sau đó tìm cái ghế dài ngồi xuống. Không khí kỳ thật lộ ra rất nhỏ cổ quái, khá vậy không ai nguyện ý đánh vỡ điểm này. Dĩ vãng từ trước đến nay đối trọi gây gắt chúc nhan cùng tân minh, giao, lúc này một cái cười tủm tỉm, chỉ biết ăn ăn ăn, một cái khác không biết suy nghĩ cái gì, liền không khí cũng không lung lay. Liền luôn luôn tính cách ôn nhu săn sóc, ở chung lên đặc biệt nhẹ nhàng giản nguyệt lúc này cũng không nói. Lâm Y Nhi ở một bên thỉnh thoảng kỳ quái mà cười hai tiếng, thoạt nhìn thần kinh hề hề, quái đáng sợ, cũng không biết đã xảy ra gì. Mấy cái nam sinh đệ câu chuyện qua đi, thực mau lại bị đánh trở về, không bao lâu cũng không hề tự tìm không thú vị. Rõ ràng là tần minh giao tổ cục, cuối cùng tính lên trong sân nhẹ nhàng nhất tự tại cư nhiên là chúc nhan cùng nguyên manh manh này hai cái người ngoài. Nguyên manh manh như cũng là vạn năm bất biến lọ lì tạ, bất quá hôm nay nàng thay cho dĩ vãng thâm trầm hoa lệ phong cách. lựa chọn một kiện phấn bạch sắc phao phao váy, váy căng cũng không lộng, cả người thoạt nhìn chính là bình thường nhà bên nữ hải, phá lệ bình dị gần gũi. Đại khái lỏ lỉ phong cách nữ hải tử tổng dễ dàng khiến cho nam sinh ý muốn bảo hộ, ở nguyên manh manh muốn bắt dụng cụ mở chai khai bia thời điểm, một cái nam sinh chủ động mở miệng hỗ trợ, "Ta đến đây đi." Nói hắn từ nguyên manh manh trong tay tiếp được địa, biên khai bình, lại nhịn không được nói, nữ hải tử vẫn là uống điểm nước trái cây hảo, ta biết có một khoản cồn độ dày rất thấp rượu cốc thai. Nếu không cho các ngươi điểm hai ly. Hắn nhìn về phía chính là Trúc Nhan cùng Nguyên Manh Manh. Đại khái là hôm nay Trúc Nhan quá ngọt quá ít nữ, cùng Nguyên Manh Manh ghé vào một khối quả thực giống hai cái chưa kinh thế sự đại khả ái. Hắn cơ hồ đã quên phía trước Trúc Nhan uống đến so với bọn hắn còn mánh này một chuyện thật. Nguyên Manh Manh ha hả cười hai tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười, không cần, cảm ơn. Nói đứng ra, từ trong tay hắn đoạt lại bình rượu, quay đầu đúng lý hợp tình đưa cho Trúc Nhan. Trúc Nhan tiếp được tương đương tự nhiên. Đem nắp bình ở cái bàn bên cạnh gõ gõ, sau đó thuần thục dối tay, trực tiếp một tay vặn ra nắp bình, lại đưa trả cho nguyên manh manh. Nguyên manh manh bẹp ở nàng sườn mặt thượng hôn một cái, nhăn nhan hào đồng. Nam sinh. Hắn chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Đây là tình huống như thế nào? Tổng cảm thấy, nơi nào có điểm không quá thích hợp bộ dáng. 26. Giật nghe. Nam sinh mặc mặc, quay đầu tự bế đi. Kia đầu giản nguyệt nhìn chăm chú này hết thể phát sinh. Nàng nhìn cử chỉ thân cận Trúc Nhan cùng Nguyên manh manh, tươi cười cơ hồ có chút duy trì không được, nhan nhan. Há mồm về sau, lại cơ hồ không biết nói cái gì. Nên nói cái gì? Có thể nói cái gì? Nói chính mình ghen. Không quen nhìn nàng cùng người khác đi như vậy gần. Đương nhiên không phải. Nếu nàng thật như vậy để ý cùng Trúc Nhan hữu nghị, phía trước cũng sẽ không năm lần bảy lượt châm ngòi Trúc Nhan cùng những người khác quan hệ. Chỉ là thói quen dĩ vãng Trúc Nhan nơi trốn chịu vắng vẻ. Nửa cái bằng hữu đều không có, chỉ có thể dựa vào nàng bộ dáng, thói quen hưởng thụ đến từ đại gia giận này không tranh cùng cảm thán tiếc hận. Trúc nhan tính tình kém như vậy, như thế nào sẽ giao cho ngươi tốt như vậy bằng hữu? Nàng chính là đem ngươi đương cái công cụ người mà thôi, ngươi chính là quá thiện tâm. Tính tình không cần như vậy mềm được không? Giống như chỉ cần có Trúc nhan ở, nàng liền sẽ trở thành ở đây mọi người trung tâm, mọi người đều sẽ đối nàng cái này. Trúc nhan bên người duy nhất không rời không bỏ bằng hữu kiêm đối chiếu tổ cảm thấy đồng tình. Thiết hận, thậm chí là ẩn ẩn thiên vị loại này chặt chẽ chiếm cư dư luận cao điểm cảm giác giống như độc dược nàng hưởng thụ loại này bí ẩn khoái cảm ngầm vì thế tự đắc có khi thậm chí sẽ châm ngòi trúc nhan cùng mọi người quan hệ thêm du thêm hỏa cố ý làm cho bọn họ hiểu lầm trúc nhan do đó đồng tình nàng thời gian lâu rồi thậm chí có chút đã quên từ đầu tới đuôi, sẽ sáng lên đều không phải nàng bản nhân nàng chỉ là bị trúc nhan trên người lóa mắt quang mang chiếu sáng lên một cái hố cái hố hoa tiểu vệ tinh mà thôi lúc này trúc nhan bên người có khác bằng hữu tinh tình cùng y phẩm cũng trở nên hảo lên hàng tình quang mang dần dần đi xa nàng cũng liền tự nhiên mà vậy biến trở về từ trước xám xịt bộ dáng đấy lòng đống nhiên dâng lên một trận nôn nóng khủng hoảng muốn bắt lấy này hết thảy chính là có thể làm sao bây giờ nên làm cái gì bây giờ nghe thấy nàng kia thanh nói mớ đối diện trúc nhan xoay người lại đầu tới quan tâm tầm mắt giả nguyệt mới vừa là ngươi kêu ta sao chuyện gì nha thiếu nữ ánh mắt là như vậy sạch sẽ Như vậy loa mắt. Cùng nàng hoàn toàn bất đồng. Cùng từ trước cũng hoàn toàn bất đồng. Giản Nguyệt đống nhiên cảm thấy có chút năng kham, nàng cơ hồ có chút bị bỏng rắt mà rời đi tầm mắt, không có gì. Dừng một chút, nâng lên âm lượng, ngượng ngùng đại gia, ta thân thể có điểm không thoải mái, khả năng muốn đi về trước. Nói sách lên bao, đứng dậy vội vàng rời đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đảo cũng không ai giữ lại, qua sau một lúc lâu mới có người hoang mang nói, Giản Nguyệt, đây là làm sao vậy? không ai trả lời lâm y nhi cổ quái mà cười lạnh hai tiếng lộc cộc lộc cộc rót đi vào non nửa chai bia thói quen dĩ vãng giả nguyệt làm tiểu đoàn thể trung khuyên bảo giả hòa hoãn giải quan hệ người trung gian tồn tại giữ lại mấy người cơ hồ là theo bản năng cảm thấy nàng rất quan trọng nhưng lúc này nàng thật không còn nữa giống như cũng không thế nào đại gia chớp chớp mắt không bao lâu không khí liền khôi phục dường như không có việc gì nguyên manh manh từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt hết thể phát sinh lúc này cơ hồ muốn cười ra tới, chó can chó, một miệng mao, nàng lầm nhầm lầm nhầm mà nói câu cái gì, quán ba tạp tâm quá lớn, thanh âm này cùng những người khác khỏe với nhau, trúc nhan không như thế nào nghe rõ, nàng dùng tăm sỉa răng kẹp lên cuối cùng một khối trái cây đưa qua đi, à, manh manh há mổm. nguyên manh manh tức khắc lộ ra hưởng thụ ngọt ngào mỉm cười tới, a, nhan nhan ngươi thật tốt, một ngụm cắn hạ, tới rồi ban đêm, quán ba dần dần náo nhiệt lên, năm quang mười màu ánh đèn ở quầy ba trung tâm long lánh. Quán ba lão bản tự mình lên sân khấu, cư nhiên còn mời đến cái không biết là mười mấy tuyến vong tay chạm đài, kịch liệt điện tử âm hưởng triệt toàn trường, đem bãi không khí hoàn toàn mang nhiệt lên. Ở đây mấy cái đối này đó đều cưới xe nhẹ đi đường quen, không bao lâu liền tâm ngứa đi theo đi sân nhảy chơi tiếp. Nguyên Manh Manh hôm nay nhìn đi đáng yêu nhà bên thiếu nữ phong, bản chất vẫn là cái phản nghịch trung nhị thiếu nữ, chơi đến so với bọn hắn còn thuần thủ. Nhưng thật ra Trúc Nhan, bởi vì uống nhiều quá, nhất thời mắc tiểu đi tranh toilet. ra tới thời điểm một đạo lúc sáng lúc tối thân ảnh che ở nàng trước mắt là lâm mi nhi lâm mi nhi thân cao so trúc nhan còn cao một chút ước chừng có 171 trăm bảy tả hữu diện mạo thiên hướng với trung tính quần áo trang điểm cũng thực trung tính hóa có nữ hải tử rất ít anh khí nhưng hôm nay nàng thoạt nhìn lại phảng phất một cái một chút tức tạc thuốc nổ thùng, mặc kệ người khác nói cái gì đều phải âm dương quái khí mà tổn hại trở về lúc này đối mặt trúc nhan thần sắc nhưng thật ra bình tĩnh đến quỷ dị trúc nhan do dự hạ mở miệng quan tâm một câu lâm đồng học ngươi có chuyện gì sao lâm mi nhi nhấm nuốt hạ câu này lâm đồng học bỗng nhiên cổ quái mà cười một tiếng trúc nhan ngươi thật đúng là thay đổi rất nhiều a thái độ cũng không thân thiện nàng vốn dĩ liền không thế nào thích trúc nhan thậm chí ở ngày hôm qua phía trước nàng đều vẫn là không mừng trúc nhan đồng tình giản nguyệt kia sóng người chi nhất chỉ là bởi vì ra thế cùng ép cờ duyên cớ đối ngoại biểu hiện đến cũng không rõ ràng trúc nhan xoa xoa khuôn mặt thở dài ngươi muốn nói cái gì ta tưởng cùng ngươi nói chuyện giản nguyệt. Lâm y nhi ngoài dự đoán thẳng thán, ngươi trong khoảng thời gian này có phải hay không không cùng nàng đi như vậy gần. Nàng ý bảo hạ nguyên manh manh phương hướng, nghĩ đến vừa mới trúc nhan cấp nguyên manh manh uy trái cây, khai bình rượu bộ dáng, bây giờ còn có điểm khó mà tin được, rõ ràng dị vãng đều là giản nguyệt đi theo ngươi mông phía sau hầu hạ, ta thật đúng là không nghĩ tới ngươi cũng có hầu hạ người một ngày. Trúc nhan đối nửa câu sau vô cảm, đến nỗi nửa câu đầu. Nguyên chủ hành vi nàng vô tình quá nhiều đánh giá. Trúc nhan nhăn lại cái mũi, phiến khai nàng trước mặt kia cổ mùi rượu nhi, có chuyện nói thẳng hảo, lâm đồng học, ta còn có chút việc. Thiếu nữ điểm nhóm chân, nhưng thật ra thừa nhận nàng cách nói, ta gần nhất xác thật rất ít cùng giản nguyệt đi cùng nhau, khu dạy học không ở một khối, ngày thường rất khó gặp được, tự nhiên mà vậy liền phai nhạt điểm. Kỳ thật nguyên nhân căn bản là nàng cùng giản nguyệt không thế nào ở chung đến tới, nói cách khác, này đoạn hữu nghị không tới điện. nhưng giản nguyệt lại là nguyên chủ tốt nhất bằng hưu còn cho nàng sao quá tác nghiệp trúc nhan cũng không phải lòng lang dạ sói người tự nhiên sẽ không chủ động từ bỏ này đoạn quan hệ ngươi muốn nói cái gì liền nói thẳng không cần thiết vẫn luôn thử tới thử đi trúc nhan đỡ đỡ răng nanh bị người đổ ở toa cửa thật sự không phải kiện vui sướng sự nàng đã có chút không kiên nhẫn thẳng đến lúc này lâm mi nhi tươi cười mới trở nên rõ ràng lên đại khái là bởi vì phát hiện trúc nhan cũng không nàng trong tưởng tượng như vậy xuẩn nàng há miệng thở dốc Trực tiếp thả ra một cái đại liêu, tia nàng ngầm cùng Trương Minh đảo trộn lẫn ở bên nhau sự ngươi cũng không biết lạc. Trương Minh cái gì? Này ai? Trúc Nhan trong óc xẹt qua hai cái đại đại dấu chấm hỏi. Tha thứ nàng, này đó nguyên chủ đều không quá nhớ rõ chủ người, nàng liền càng thêm không quen biết. Thấy Trúc Nhan cũng không có lộ ra nàng trong tưởng tượng khiếp sợ thần sắc, lâm mi nhi có chút bất mãn, nhưng nàng cũng không nói thêm cái gì, nói thẳng, Trương Minh đảo bên ngoài thượng vẫn luôn cùng ta hảo hảo. hắn ngầm có bao nhiêu không bị kiểm chế cũng không liên quan ta sự, dù sao cũng là chút bất nhập lưu người mẫu vong hồng, bên ngoài mà thôi, uy hiếp không đến ta. Dù sao chỉ là liên hôn, làm được bên ngoài thượng tôn trọng cùng thích là được. Trúc nhan mộng bức mà chấp chấp mắt, nhìn nàng nghe được cái gì kính bạo tin tức An dưa gì gờ. nhưng giản nguyện đâu. Lâm mi Nhi cười lạnh một tiếng, ta lấy nàng đương bằng hữu, nàng khét ngược, ngầm chạy tới kệ ta vị hôn phu góc tường. Nếu không phải ta một cái trúc mã còn tính có điểm lương tâm, chạy tới nói cho ta, ta cũng không biết, nguyên lai like ta tự cho là còn tính có điểm cảm tình bằng hữu cùng ta vị hôn phu ngầm cùng đi đua ngựa, đua xe, còn chạy đến chứ danh võng hồng tình lữ thánh điệu đánh tạp, nơi nơi Tú ân ái, toàn thế giới đều biết trương minh đảo ở theo đuổi giản nguyện, chỉ có ta không biết. Không, ta cũng không biết. Trúc nhan nhặt lên chính mình kinh rất cảm, yên lặng dưới đáy lòng bỏ thêm một câu. Này hai cái hôn đản, thật khi ta là chết sao. Lâm Y Nhi một quyền nện ở trên tường, nghiến răng nói, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Cái này bất quá khó khăn lắm 18 tuổi thiếu nữ cũng là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, nhưng nàng chẳng qua hoang mang lo sợ trong chốc lát, thực mau liền hạ quyết tâm, muốn cho này hai cái vương bắt đản thanh danh quét rác. Nàng muốn hung tận mà trả thù trở về, cho nên nàng tìm tới Trúc Nhan. Lâm Y Nhi nâng cầm lên, nhìn về phía đối diện so nàng lùn nửa cái đầu thiếu nữ, nàng đang chờ đợi nàng đáp lại. Trúc Nhan chấp trước mắt. Ánh mắt đã không có nàng trong tưởng tượng khiếp sợ cùng nghi ngờ, đối khuê mật cư nhiên là loại người này không thể tin tưởng, cũng không có bất luận cái gì phẫn nộ cùng thất vọng, chỉ là chậm gì gì hỏi câu, kia tin tức, ngươi phát đi. Cái gì tin tức? Lâm mi nhi nhúng mày. Trúc nhan ánh mắt ở khắp nơi nhìn nhìn, tìm chỗ an tĩnh ghế dài ngồi xuống. Đảo cũng không bởi vì nàng biết rõ câu hỏi cũng không kiên nhẫn, mà là kiên nhẫn trả lời, mấy ngày hôm trước Tần Minh giao cho ta phát tới tin tức, nếu không phải này tin tức. Ta hôm nay sẽ không lại đây. Liên tấn minh ra hôm nay này trạng thái, hiển nhiên không giống như là có tâm tình cho nàng phát mời bộ dáng, vậy chỉ có thể là người khác dùng nàng tài khoản phát. Lâm Mi Nhi vẻ mặt bằng phẳng, là ta. Nàng cơ hồ muốn cảm thán ra tiếng, Trúc Nhan, nên nói ngươi thông minh vẫn là nói ngươi xuẩn đầu, việc này ngươi đều có thể nghĩ đến, lại cố tình nhìn không thấu giả nguyệt kia đoá tiểu bạch liên vụn về tâm cơ. Trúc Nhan không nói chuyện. Cũng may Lâm Mi Nhi cũng không cần nàng nói tiếp, Một người liền đem này đại diễn sướng đi xuống, ngươi sẽ không thật sự cho rằng đại gia mỗi ngày đều có tâm tư tới nhằm vào ngươi đi. Cảm thấy toàn thế giới đều không thích ngươi, các đều có vấn đề, chỉ có một giản nguyện thiện giải nhân ý có thể bao dung ngươi sở hữu hư vinh tâm cùng ngang ngược tiêu ngạo tiểu ma bệnh, tùy kêu tùy đến nhận chức đánh nhầm mắng. Đình! Trúc nhan tỏ vẻ chính mình muốn làm sáng tỏ một chút, ta không đánh quá nàng, cũng không mắng quá nàng. Nguyên chủ cũng không có. Trên thực tế... Nguyên chủ làm nhiều nhất sự là đem giản nguyệt làm như thùng rác, tận tình mà phát tiết đại náo mặt trái cảm xúc. Đối giản nguyệt bản nhân, nhưng thật ra tương đương không tồi, muốn cái gì cấp cái gì, có cái gì hoạt động tụ hội cũng đều lôi kéo nàng thượng. Hảo, ngươi tiếp tục. Bị như vậy một đánh gãy, lâm mi nhi tạp xác nàng vốn là không phải cái gì biết ăn nói người, sau một lúc lâu mới khô cằn mà tiếp thượng lời nói, tóm lại, ngươi chỉ cần biết một chút, giản nguyệt không phải cái gì thánh mẫu bệnh phát tác chạy tới cứu vớt ngươi người tốt. Ngươi lúc trước thanh danh ác liệt đến cái kia trình độ, thậm chí bị đuổi ra thực nghiệm ban, nàng một người muốn chiếm cứ một nửa công lao. Khoa trương. Trúc nhan nhỏ giọng phun tào một câu. Lâm mi nhi. Nàng xấu hổ mà gãi gai tóc, không rõ Trúc nhan như thế nào không ấn lẽ thường ra bài, nhưng còn là phi thường ngoan cường mà tiếp tục đi xuống. Nàng ngày thường cùng chúng ta nói nhiều nhất chính là nhan nhan không phải là người như vậy, nàng đối ta thật tốt, các ngươi hiểu lầm nàng, nói chính mình giúp ngươi bao lớn bao lớn nội. tuy rằng ngươi không có gì phản ứng làm nàng có chút mất mát nhưng có thể giúp được ngươi đã thực làm người vui vẻ thoạt nhìn đều là thế ngươi nói tốt đúng hay không nàng thanh âm càng đại kỳ thật cẩn thận ngẫm lại lời này lời nói ngoại câu nào lời nói không phải ở đít ngươi tính tình không tốt bạch nha lang thường xuyên khi dễ nàng ta trước kia cũng là ngấp bức cư nhiên nửa điểm không nghe ra tới còn đồng tình nàng an ủi nàng ngươi trời sinh đầu góc có chút vấn đề tính tình liền như vậy khu khu Nàng xấu hổ mà dừng lại, tóm lại, ngươi hiểu ngầm một chút cái kia ý tứ liền hảo. Không khí nhất thời phi thường trầm mặc. Thiếu nữ liền như vậy yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, đôi mắt ngăm đen thanh triệt, đồng bạch rõ ràng đến cơ hồ không có chút nào tạp chất, thoạt nhìn lại ngọt lại ngoan. Xem đến nàng cơ hồ muốn sinh ra chịu tội cảm tới, vội vàng cho chính mình ngủ, tóm lại, tóm lại phía trước là ta không biết nhìn người, ta không phải cố ý mắng ngươi họ gì. Quá khó khăn. Vì cái gì hiện tại Trúc Nhan thoạt nhìn như vậy phúc hậu và vô hại cờ á làm cho nàng đều ngượng ngùng tiếp tục nói tiếp. Chịu tội cảm hảo trọng. 27. Bá tổng khí chất. Lâm mi Nhi tự sa ngã, tóm lại chính là có chuyện như vậy Nhi. Ta phía trước luôn cho rằng ngươi đối nàng giản nguyệt không đánh tức mắng, nàng thành thành thật thật thừa nhận ngươi sở hữu xấu tính, lại không được đến bất luận cái gì cái gì chỗ tốt, ngầm cũng phun tảo quá ngươi không có công chỗ mệnh, lại cứ được công chỗ bệnh Cảm thấy nàng loại này bằng hữu ngàn hảo vạn hảo chính là không nên gặp được ngươi. Hiện tại ngẫm lại, đừng nói ngươi không như vậy đối đãi quá nàng, liền tính thật sự đối nàng tính tình thiếu chút nữa lại làm sao vậy, mặt ngoài thoạt nhìn là nàng vẫn luôn ở bao dung ngươi, trên thực tế, ngươi nơi nào đối nàng không hảo. Mang nàng gia nhập các loại tiểu đoàn thể cùng tổ chức tụ hội, nhận thức nhân mạch liền không được tốt lắm chỗ. Nàng nữ môi, không có ngươi, liền nhà nàng kia suốt ruột trình độ, nàng đi vào tới chúng ta này đám người bên trong sao. Càng đừng nói thông đồng trương minh đảo. Một đi một về, thực công bằng. Giản gia đảo không phải cái gì hạ tam lưu gia tộc hay là là nhà giàu mới nổi, chỉ là giản nguyệt cùng nàng mẫu thân thân phận thật sự xấu hổ. Từ trước đến nay không thế nào vì xã hội thượng lưu những người khác sở tiếp thu. Luận khởi điểm này, nàng tỷ tỉ, tỉ giản ngọc nhưng thật ra tốt hơn rất nhiều. Nhắc tới khởi trương minh đảo cái này cặn bã vị hôn phu, lâm y nhi tâm tình lại bắt đầu táo bạo, ta phía trước cũng là xin ngốc. ngày hôm qua đem sự tình cẩn thận bẻ xả mở ra tưởng mới phát hiện nguyên lai bên trong cất giấu nhiều như vậy cơ thiếu. dù sao giản nguyện không phải cái gì người tốt chính ngươi nhìn làm đi tổng kết xong nói xong lời này nàng phảng phất hoàn thành cái gì quan trọng nhiệm vụ thở phao một hơi giữa ngã vào ghế dài trên sofa thấy trúc nhan từ đầu đến cuối an an tĩnh tĩnh chỉ tùy ý nàng bức bức ba bá, bá không khỏi lại có chút tò mò ta nói nhiều như vậy trúc nhan ngươi đều không tức giận sao trước mặt thiếu nữ chống cảm chậm rãi lắc đầu không nha ta chỉ là ở tự hỏi người mới vừa nói qua nói yếu tố quá mức đầy đủ hết nàng phảng phất nghe xong một chỉnh trang tuồng nhưng bởi vì người trước sau hoàn toàn đi vào diễn liền có vẻ bình tĩnh lý trí rất nhiều nói đến cùng lâm y nhi trong miệng trúc nhan nói từ đầu đến cuối đều là nguyên chủ mà không phải nàng bản nhân ở đại nhập cảm thượng liền cách một tầng lâm y nhi liền không nói chuyện nữa thời gian từng giọt từng giọt mà qua đi bóng đêm hơi lạnh bàn trà pha lê thượng cũng nhiễm ba phần bất đồng với quán ba lửa nóng không khí quẩn cũ cuộn, gió mát đâm thủng trái tim, tối tăm màu cam hồng ánh đèn quan điểm biến hóa, minh ám tiệm diệt. Lâm Mi Nhi lại đợi trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, Trúc Nhan, ngươi tự hỏi xong rồi không? Nữ hài ngẩng đầu, hát nhuận con ngươi nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, giống như kính hồ, ảnh ngược ra trong đó nhàn nhạt sát thái, thanh phong quá mà gợn sóng bất kinh, vô cùng đơn giản thoáng nhìn mà thôi. lâm Mi nhi lại mạc danh cảm thấy giữa trán xẹt qua một chút hạt khí trái tim cũng tùy theo co rút lại nàng giữa mày nhảy hạ tiết hầu hơi mềm cũng chính là lúc này nàng mới nhớ tới ngày thường xem trúc nhan vô luận là táo bạo tính toán chi ly khi trò hề vẫn là an tính lại sau ngoan ngoan vô hại đây đều là trúc nhan nguyện ý triển lộ cho các nàng xem một mặt kia nàng không muốn triển lộ một mặt đâu rốt cuộc là chu gia dưỡng nữ chẳng sợ rất nhiều người đều ở toan nàng hữu danh vô thực đức không xứng bị, cũng không thay đổi được này một chuyện thật Kia chính là Chu Gia, à từ trước đến nay không hiện Sơn không hiện Thủy, lại có thể làm thành phố C một chúng gia tộc kiêng kỵ không thôi Chu Gia, liền bên ngoài thượng Long Đầu Phó Gia đều không thể không tính thượng ba phần tồn tại. Như vậy gia đình dưỡng gia tới nữ hải chẳng sợ chỉ là một cái dưỡng nữ, lại có thể đơn giản đi nơi nào. Nói không chừng, bị lá che mắt trước nay chỉ là các nàng chính mình mà thôi. Trái tim bị nắm chặt đến càng ngày càng gấp, tới phía trước về điểm này vớ vẩn mà không có căn cứ tự tin biến mất hầu như không còn. lâm y nhi xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh bỗng nhiên có loại đứng lên xoay người liền đi xúc động nhưng nếu nàng liền như vậy rời đi lúc sau trúc nhan sẽ thấy thế nào nàng sẽ khinh miệt khinh thường nàng sao sẽ trả thù sao tưởng tượng đến cái này khả năng hai chân phẳng phất liền mất đi rút khí nàng môi vẫn động hạ cuối cùng mai một với không tiếng động hồi lâu lúc sau bên hai mới vang lên một đạo nhẹ nhàng tinh tế thanh âm mang theo một chút tò mò cho nên người muốn thế nào đâu Lâm Mi Nhi tới phía trước nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, bao gồm Trúc Nhan không tin nàng lời nói, kiên trì giữ gìn giản nguyệt, cuối cùng hai người nháo đến tan giã trong không vui. Bao gồm Trúc Nhan tin nàng, sau đó hòng mất, đại náo, thậm chí đương trường đi tìm giản nguyệt các nàng rằng co, cuối cùng nháo đến tất cả mọi người xuống đại không được. Nhưng bên trong tuyệt đối không có trước mắt loại này. Rõ ràng Trúc Nhan đã cho nàng cơ hội nghe nàng nói hoàn chỉnh sự kiện, cũng bình tĩnh mà tiếp nhận rồi này một chuyện thật. nàng lại cố tình nói không nên lời như là chúng ta liên thủ chỉnh cha nam tiện nữ trả thù trở về linh tinh nói đối mặt trúc nhan thanh triệt bình tĩnh ánh mắt nàng nói không nên lời có loại mạc danh uy hiếp lực kinh sợ ở nàng tiếng nói đương nhiên cũng có thể chỉ là nàng phán đoán cho nên cuối cùng nàng cũng chỉ là giật giật giọng nói khô cằn nói câu không có gì chỉ là nhắc nhở ngươi về sau đừng lại bị giả nguyệt lừa bịp chiếm tiện nghi kia trương minh đào bên kia đâu thiếu nữ thông thả ung dung hỏi bên kia ta chính mình sẽ xử lý bay nhanh ném xuống lời này lâm y nhi đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến còn không quên giải thích mới vừa chỉ lo cùng ngươi nói chuyện phiếm đều đã quên đêm nay uống đến có điểm nhiều ta đi trước hạ toilet cùng lao thử thấy miêu dường như trúc nhan thu hồi tầm mắt sau đó trên mặt đại lao thức biểu tình khó lường biểu tình đột nhiên vỡ ra cầm lấy di động bay nhanh cờ lật mở ứng dụng mạng xã hội đại biến thái sẽ qua chu phụ chu mẫu không được thâm hy Bạch Thanh Lễ, vì thế cũng chỉ dư lại cái nguyên manh manh. Chẳng sợ giờ này khắc này nguyên manh manh có lẽ đang ở sân nhảy nhảy disco đến vô cùng vui sướng, vui đến quên cả trời đất, nàng cũng muốn quấy rời nàng. Trúc Nhan, a a a a a Hình ảnh G.I.F. Động đồ là một trương viên mặt bánh quai trèo biện tiểu cô nương miệng mở lưu viên, trong miệng tắt cái trứng gà, lấy tỏ vẻ khiếp sợ. Trúc Nhan, ngươi tuyệt đối đoán không được ta vừa mới nghe được cái gì kinh thiên đại Bắc quái. tuyệt tuyệt tuyệt hình ảnh gif lần này là nằm tiểu cô nương Angela, tiêu chân bắt chéo cười gian biểu tình trúc nhan tính tính loại sự tình này nói ra không đạo đức an dưa ẹ mọ trì. trúc nhan lại nói tiếp ta phát hiện một cái siêu cấp dùng tốt biểu tình chính là học nhà ta đại biến thái như vậy không cười không giận liền như vậy bất động thanh sắc mà nhìn chằm chằm nhân ra xem nhìn chằm chằm vị trí cũng có chú ý ngồi thẳng người điểm nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt phía trên một chút đối Chính là cái loại này bệ nghệ cảm, dùng ánh mắt truyền đạt cảm xúc, đối phương thực mau liền sẽ tự loạn đầu trận tuyến, kính dâm vùng ai cũng không yêu hẹ mỏ chỉ thân chắc hữu hiệu. Trúc Nhan, giống như vậy, nga nga nga ngông ngỗng Trúc Nhan, trên đường ta thiếu chút nữa không kiên trì cười chàng cờ ác cờ quả nhiên vẫn là hào khó, bá tổng chuyên trúc khí chất ta, manh manh ngươi mau cho ta luyện, về sau đương bá tổng che chở ta. Thẹn thùng ẹ mỏ chỉ. Trúc Nhan một hơi đã phát mười mấy điều tin tức qua đi. Rốt cuộc nói hết xong rồi sở hữu bắt quái dục vọng, đồng thời yên lặng cảm khai câu Nhân loại xã giao phương thức thiệt tình không tốt lắm dùng, cách mấy chục mét phải mượn dùng khác thiết bị Cũng may mắn còn có khác thiết bị có thể mượn dùng Không giống các nàng nhân ngư, trực tiếp dùng sóng âm giao lưu là được Trên thế giới không có bất luận cái gì một loại sinh vật có thể nghe được nhân ngư sóng âm tần suất Cũng liền quyết định các nàng lẫn nhau chỉ có thể tiếp thu đã đến tự thân mật nhất tộc nhân tin tức Chẳng sợ cách xa biển sâu và giảm. Cũng vô pháp sinh ra bất luận cái gì trở ngại. Tính tính, loại này thời điểm, tưởng này đó thương cảm đề tài làm gì, Trúc Nhan lắc đầu, thực mau đem trong đầu suy nghĩ thanh đi ra ngoài. Vốn tưởng rằng nguyên manh manh bên kia hồi tin tức còn muốn đã lâu, ai biết nàng mới vừa phát xong không 2 phút, bên kia liền biểu hiện đang ở đưa vào chung. Trúc Nhan kiên nhẫn mà đợi trong chốc lát, lại trước sau không gặp đối diện phát cái gì tin tức trở về. Qua hai phút, mới có một đạo mơ hồ trợ tin tức phát ra tới. Manh manh, Thảo. Đây là, di động bàn phím bị ấn tới rồi, vẫn là uống say. Trúc Nhan ngốc hạ, không quá 10 giây, này tin tức bị rút về. Kế tiếp liền lại không động tĩnh Trúc Nhan tâm thần hơi khẩn, nhanh hơn bước chân hướng các nàng phía trước ngồi ghế dài đi, nơi đó giờ phút này đã ngồi tân khách nhân. Cũng may, một bên Tần Minh Giao còn ở, lưng thẳng thắn tư thái ưu nhã, bao cùng tất cả vụn vật đồ vật cũng từ nàng chăm sóc. Trúc Nhan nhẹ nhàng thở ra, lại vị như thế nào xưng hô Tần Minh Giao khó khăn. Tổng không thể học nguyên chủ một ngụm một cái cái kia ai đi. Dừng một chút, nàng quyết định ra mặt dạy mà đi theo những người khác cùng nhau kêu. Giao giao, ngươi nhìn đến manh manh người sao. Liền cùng ta cùng nhau tới cái kia, an mặc phấn bạch sắc váy nữ hải tử kia. Tần minh giao nâng lên mắt, xinh đẹp mắt vượng quét nàng liếc mắt một cái, tựa hồ có chút kinh ngạc. Qua một lát, mới nói, nàng vừa mới trở về quá một lần, như là đang tìm cái gì đồ vật. Sau đó ta thấy nàng hướng quầy ba đi. Trúc nhan gật gật đầu cảm ơn Trước khi rời đi, nghĩ nghĩ, lại quan tâm một câu, giao giao ngươi hôm nay không vui sao, vẫn là đã xảy ra chuyện gì, ta xem ngươi cũng chưa như thế nào động. Tần Minh giao yên lặng nhìn nàng một cái, làm như muốn nhìn xuyên trước mắt rốt cuộc là khoác trúc nhan kia trương ra tới trò đùa dai tiểu quỷ, vẫn là. Cái kia tiểu ngu xuẩn rốt cuộc lương tâm phát hiện. Thật lâu sau, mới bình tĩnh mà phun ra năm chữ. "Ta thân thích tới. ngụ ý, không có không vui, cũng không có gặp chuyện, chính là thân thích đột nhiên đến thăm. Có điểm không thoải mái. Yên Lặng Tự Bế bình. "Hào đi." Trúc Nhan có thần gật đầu. Một cái phong tình vạn trùng minh diễm đại mỹ nhân, Sinh Lý Kỳ không thoải mái lựa chọn phương thức cư nhiên là Yên Lặng Tự Bế, đem chính mình ngồi xổm thành tối tăm cái nóng nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Nàng cư nhiên cảm thấy có điểm manh cờ ác cờ. Thằng đến thiếu nữ mảnh khảnh thân ảnh đi xa, tần minh giao mới vừa rồi thả lỏng thẳng thắn thân thể, tóc dài yên lặng che khuất khuôn mặt, đem chính mình cuộn tròn tiến sofa. "Mẹ nó, đau quá." Sớm biết rằng hôm nay hủy bỏ tụ hội. Đến nỗi vừa mới vì cái gì muốn ngồi đến như vậy tiêu chuẩn. Đánh rắm, ở tiểu ngu xuẩn trước mặt nàng không cần mặt mũi sao. Đau quá. Tức giận Nga. Khó chịu. Hoa khai hai đoá, các biểu một chi. Một khắc đầu, Trúc Nhan đi quầy ba hỏi người phục vụ. Thế mới biết, Nguyên Manh Manh cư nhiên đem điện thoại cấp ném. Quán ba ngư long hỗn tạp, không chừng là bị ai cấp thuận đi rồi. Quán ba mới vừa khai trương liền phát sinh loại sự tình này, ảnh hưởng không tốt. Lúc này quán ba nhân viên công tác đang ở hiệp chợ nàng tra theo dõi. Trúc nhan nghĩ nghĩ, khách khách khí khí hỏi thành, ngượng ngùng, ngươi còn nhớ rõ ta bằng hữu là khi nào tới tìm ngươi nói ném gì động sao. Ngươi phục vụ nhìn mắt quầy thượng đơn tử, trần chờ nói, đại khái ở 8 giờ 40 tả hữu, ta nhớ rõ lúc ấy đang ở đóng dấu 47 hào khách nhân đơn tử, cụ thể ta nhớ không rõ lắm. Trúc nhan gật đầu, phi thường cảm tạ. Xoay người rời đi sau, nàng cớ lật mở ứng dụng mạng xã hội không ch Tìm được nàng cấp nguyên manh manh phát điều thứ nhất tin tức. Tìm được rồi. Thời gian là 8 giờ 51 phút. Cho nên cái kia ăn trộm thuận di động sau còn cho nàng tin tức trở về. Lại hoang mang rối loạn vội vội rút về. Tình huống như thế nào? miêu miêu hoang mang gì? hai mươi 28. Tiết điểm. Trúc Nhan chủ động hỏi nhân viên công tác. Biết được Trúc Nhan là vị kia bị mất di động khách nhân bằng hữu sau. Người nọ khách khách khí khí mà đem nàng mang lên quán ba lầu hai phòng điều khiển. Giờ phút này một mặt phấn bạch sắc thân ảnh chính ngồi canh ở theo dõi màn hình trước, gắt gao mà nhìn chằm chằm theo dõi hình ảnh. Trúc nhan đi qua đi vô vô nàng vai, manh manh, tìm được rồi sao? Nguyên manh manh phía trước liền uống lên không ít rượu, giờ phút này đã có chút say, sắc mặt say hồng một mảnh, thần chí nhưng thật ra thực thanh tỉnh, thấy nàng tới lập tức phát lại đây, nhan nhan ô ô ô, vương bắt đảng trộm ta di động bên trong còn có nhân ra tháng trước mới vừa viết tuyệt mỹ tình yêu mở đầu được không, ô ô ô, ta bản thảo. Cái này toàn tìm không thấy. Không sai, nguyên manh manh trừ bỏ mỹ thực mỹ nhân cùng lò lì tạ bên ngoài, gần nhất tâm huyết dâng trào có cái tân yêu thích, đó chính là viết tiểu thuyết. Khu khu khu, đương nhiên, nàng viết hơn một tháng tiếp cận hai tháng, cũng liền nghẹn ra tới ba nghìn nhiều tự, có thể nói là viết cái tình mịch. Trừ cái này ra, còn có bắt được các loại xa điêu chuyện cười cùng thú vị nhân thiết đoạn ngắn, đều bị nàng bảo tồn ở ghi chú bên trong. Ngày thường nghĩ không ra việc này, lúc này bản thảo ném. Tiểu cô nương lập tức tìm về chính mình thân là tiểu thuyết gia tự giác, bắt đầu khóc đến tê tâm liệt phế. Bằng không liền một cái di động mà thôi, ném liền lại mua một cái, nàng đều lười đến tìm, còn cha theo dõi, có thời gian này đi nhảy disco không hương sao. Trúc nhan chấn an nàng một hồi lâu, sau đó mới bắt đầu hỏi cụ thể tình huống. Nhân viên công tác xoa xoa trên mặt hãn, rõ ràng là đối với hai cái tiểu cô nương, lại mặc danh có chút khẩn trường, sân nhảy kia khối người quá nhiều. Vị tiểu thư này hoạt động khu vực càng là dòng người trung tâm, nhân viên ra ra vào vào, ánh đèn đánh vào trên mặt nam nữ đều phân không rõ, càng đừng nói người mặt. Thật sự là, một bên giám đốc cũng đi theo tạ lỗi, thật sự ngượng ngủng, hai vị tiểu thư, như vậy, ta cho các ngươi nguyên khoản bồi thường, một lần nữa mua cái giống nhau như lúc, ngươi xem coi thế nào. Cũng may nguyên manh manh cũng không phải không nói lý người, việc này quán bar có trách nhiệm, nhưng hiển nhiên nàng chính mình vấn đề lớn hơn nữa, giám đốc này thái độ đã thực hảo. Nàng túi đầu đạp nắp mà, mang theo chính mình tan biến tác ra mộng rời đi. Địch cũng không nhảy, rượu cũng không uống. Đồng hành mấy người biết được việc này đều có chút kinh ngạc, bất quá một cái di động mà thôi. Đối đại gia tới nói đều không coi là cái gì, mọi người thoáng quan tâm hai câu, liền không hề hỏi. Rời đi quán ba mới 9 giờ rưỡi tần Minh Giao mang theo đại gia cùng quán ba Lão Bản chào hỏi mới đi. Trước khi đi, Lão Bản còn cấp nguyên manh manh lại nói hồi khiểm. Mấy cái nam sinh khuyến khích muốn đi ăn bữa ăn khuya. Trúc Nhan theo bản năng nhìn mắt Tần Minh Giao, lại thấy nàng mặt vô dị sắc, cười gật gật đầu nói tốt. Vì thế mọi người đều hoan hô lên. Giữa hè bóng đêm, mang theo gãi đúng chỗ ngứa mát mẻ, thiếu nam thiếu nữ trên mặt tươi cười, cũng như mùa hè tươi đẹp động lòng người. Cũng chính là lúc này, Trúc Nhan mới lần đầu tiên ý thức được, nguyên lai là một tổ chức giả hoặc là nói người khởi sướng, là yêu cầu gánh vác nhất định kỳ vọng cùng đàm đương. Nay đã là trách nhiệm, cũng là áp lực, mà không phải nói tùy tùy tiện tiện ai ngờ thượng là có thể thượng. Cho nên tần minh giao chẳng sợ thân thể không thoải mái, cũng sẽ không quét đại gia hưng, mà là che giấu dị sắc, hết thể như thường mà đem cả ngày hoạt động chiếu cố thỏa đáng. Nguyên chủ nóng lòng cùng tần minh giao bạ tổ đoạt quyền thời điểm. Muốn tranh đoạt đại gia lực chú ý lại thất bại thời điểm. Suy xét qua vấn đề này sao? Trúc Nhan không biết. Nàng chỉ biết, nguyên lai, like, rất nhiều nhìn như không hợp lý, thậm chí là có chút vớ vẩn luôn tình tiểu thuyết giả thiết, chi tiết chỗ, đều là có nó đạo lý ở, cũng là... Rốt cuộc đây là một cái lo logic bình thường chân thật thế giới, mà không hề là một quyển bẹp hóa thư. Hôm nay phát sinh sự quá nhiều, trúc nhan lúc này tinh lực đã tán đến không sai biệt lắm, ăn xong bữa ăn khuya sau, liền lười biếng mà dựa vào ghế trên, tùy ý tư duy phát tán. Qua một lát, nàng đứng dậy đi toilet. Nếu trước tiên biết nàng sẽ lần thứ hai bị đổ ở toilet nói, trúc nhan thể, nàng khẳng định sẽ nghẹn đến về nhà lại nói. Toilet, thật đúng là sự cố thi đỗ sản sở a. Bất quá lúc này đối phương đổ người không phải Trúc Nhan, nàng chỉ là bị bắt chắn ở toilet bên trong. Đó là lưỡng đạo xa lạ nữ tính thanh âm. Một đạo tuổi thiên đại, một khác đạo tắc là cái tuổi trẻ nữ hài. Tạm thời xưng hô các nàng vì nữ sĩ cùng nữ hài hảo. Giờ phút này, hai người giống như liền ở toilet cửa lâm vào tranh chấp, Trúc Nhan đi ra ngoài cũng không phải, không ra đi cũng không phải, đặc biệt ở nàng bị bắt nghe thấy tiếp theo câu khi. Vị kia nữ sĩ thanh âm có chút bén nhọn, mang theo tức giận giống lên một câu. Tôi chấm Doanh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu lúc trước không có ta mang ngươi, ngươi đã sớm bị ngươi cặp kia ma bài bạc ba mẹ cấp bán cho mượn vay nặng lãi. Lúc này cùng ta ngoan cố, ngươi thật như vậy thành cao ngươi ngày đó buổi tối cũng đừng đáp ứng đi à? Đi lại cho ta ném sắc mặt. Nếu không phải ta bị khấu tiền thưởng ta cũng không biết, ngươi cái cô gái nhỏ cư nhiên còn đánh lưu tổng một cái tát. Ngươi biết vì này một cái tát ta trả giá bao nhiêu người mạch mới bãi bình sao? Nữ hài ẩn nhận thanh âm cách kẹt cửa truyền đến. Ta là đáp ứng rồi đi, nhưng ta không nghĩ tới muốn tới cái loại này trình độ, ta cho rằng chỉ là bồi bồi rượu, là ngươi lừa gạt ta trước đây, chuyện này thượng ta không để ý tới mệt. Đến nỗi phía trước ngươi ban hội, là, ta là thực cảm kích ngươi, nhưng ta mấy năm nay tiền lương, ngươi từ bên trong cầm nhiều ít ta nhưng một câu không hỏi qua đi, ta tự nhận là không thua thiệt ngươi. Chúng ta đường ai nấy đi, về sau không cần tái kiến. Phía sau cái này nữ hài lên tiếng hiển nhiên càng chấn định cũng càng có trật tự một ít, lý do cũng chạm được chân. Húng chi chuyện này tính chất thoạt nhìn chính là tú bà dẫn mối, người bình thường đều sẽ thiên hướng với nữ hài bên kia, Trúc nhan cũng không ngoại lệ. Nghe xong như vậy mẫn cảm đề tài, nàng càng thêm không hảo hiện tại đi ra ngoài, chỉ có thể tiếp tục ngồi xổm góc tường. Ngồi sổm trong chốc lát, nàng mới nhớ tới một sự kiện. Ai? Từ từ. Tô cái gì tới? Tô trên gì? Là như vậy niệm đi. Tên này có điểm quân hai. hắn miêu này không phải nguyên tắc nữ chủ sao? Trúc nhan Cam. Như vậy sao sao? Không suy xét nàng bản nhân hôm nay muôn màu muôn vẻ trải qua, đơn đem người đại diện dẫn mối, nữ chủ cùng với tiến hành khắc khẩu này một chuyện xưa đại khái lôi ra tới, chuyện này cũng thực quân hay. miêu miêu này không phải nguyên tắc giai đoạn trước một cái quan trọng phục bút sao. quyển sách này mở đầu đệ nhất mạc chính là nữ chủ bị người đại diện kéo đi bồi rượu, thiếu chút nữa thất, thân, cuối cùng bị đi ngang qua nam chủ cứu. Nữ chủ bởi vậy đối lúc ấy đã trở thành lưu lượng tiểu sinh nam chủ rất có một ít hảo cảm còn yên lặng cho hắn dễ khăn quàng cổ nàng cũng không xa cầu càng nhiều chỉ là hy vọng đem nó làm fans lễ vật cùng này nàng fans cùng nhau thông qua công ty đưa cho nam chủ nhưng ở phía sau tục hai người lại lần nữa gặp mặt khi nam chủ lại đối nàng thập phần lãnh đạo thậm chí là chán ghét nữ chủ bởi vậy thập phần bị thương lúc ấy trúc nhan vừa nhìn vừa mắng nam chủ cầu một bên cũng đồng dạng tò mò nguyên nhân trong đó lúc sau mới chậm rãi vạch trần chân tướng nguyên lai like lúc trước nữ chủ cùng người đại diện vì dẫn mối chuyện này cãi nhau khi Nam chủ cùng Bạch Nguyệt Quang cũng ước tại đây ra tiệm cơm, vừa lúc nghe thấy được này có sự, hơn nữa đem nữ chủ hiểu lầm thành tham mộ hư vinh nữ nhân. Thậm chí hắn cho rằng lần trước cứu giúp cũng là nữ chủ thiết kế cục, mục đích chính là vì hấp dẫn hắn chú ý. Lúc ấy nhìn đến nơi này trúc nhan, nga giống, hào gia hỏa, thật đủ cẩu. Đặc biệt nơi này còn viết Nam chủ cùng Bạch Nguyệt Quang ước cơm nguyên nhân, ngươi đoán là cái gì? Đáp án ra ngoài người dự kiến xuất sắc. Bạch Nguyệt Quang vốn là nam chủ qua đời ca ca vị hôn thê, nam chủ hái mộ tương lai đại tẩu nhiều năm, đau khổ không được thoát thân, mai cho đến đại ca qua đời về sau, vẫn sống ở hắn bóng ma dưới. Hôm nay vừa lúc là hắn đã qua đời đại ca sinh nhật, trong nhà không khí đau kịch liệt túc mục không có một người chú ý tới hắn cảm thụ, nam chủ chịu không nổi loại này đến từ đại ca hàng duy đạc kích, chạy ra tới. Bạch Nguyệt Quang đại tẩu ra tới tìm hắn, hai người đánh hoài niệm phó ra đại ca tên. Ở bên ngoài ngọt ngọt ngào ngào mà ăn xong rồi ánh đến bữa tối. Thật không dám dâu dếm, Trúc Nhan lúc ấy xem tiểu thuyết còn cảm thấy rất kích thích, hiện tại chỉ cảm thấy tào nhiều vô khẩu. Bất quá, nếu đã biết chuyện này sẽ trở thành nam nữ chủ quan hệ chuyển biến quan trọng tiết điểm, Trúc Nhan liền có chút do dự. Cho nên, nàng muốn đứng ra ngăn cản hoặc là thay đổi lần này tiết điểm sau. 29. Vạn mẹo Cái này điểm, còn tới ăn cơm người không nhiều lắm, nơi này lại là lầu ba, khách nhân càng thiếu. Toát lét cửa quần cũng é, cơ hồ không ai tới bên này, đây cũng là tô trầm doanh cùng người đại diện không phát hiện trúc nhan nguyên nhân. Tô trầm doanh đã không nghĩ lại cùng người đại diện, không, hoặc là nói trước người đại diện tranh chấp đi xuống. Không ý nghĩa. tam quan bất đồng, lý niệm bất đồng, nói thêm gì nữa, cũng chỉ là tăng thêm chuyện cười mà thôi. Nhưng nàng trước người đại diện hiển nhiên không như vậy tưởng. Vị này có chút hơi béo trung niên nữ sĩ sắc mặt đỏ lên, bên trên tràn ngập không căm lòng, ngăn lại nàng uy hiếp nói. Lưu tổng bên kia ta sẽ lại đi nói, ngươi đừng tưởng rằng bị quý nhân nhìn chúng chuyện này liền đi qua. Ta cùng ngươi nói, chuyện này không để yên, ở ngươi cho ta làm công còn xong nợ phía trước, mơ tưởng thoát ly ta không chế. Tô trầm doanh bị ngăn lại bước chân, nhữ Hà mi. Ngươi xác định, nhất định phải xé rách mặt sao? Nàng thanh âm thực nhẹ. Thực phù hợp nàng cho tới nay nhân thiết. Thanh thuần nghèo khó tiểu bạch hoa, ẩn nhẫn, cứng cỏi, bất lử. người đại diện đấy mắt còn không có toát ra khói ý. liền thấy nàng chậm rãi từ trên người móc ra tới một chi bút ghi âm sau đó trên mặt một chút lộ ra một cái có chút vô tội tươi cười tới tỉ ngươi đón xem này chi bút ta đặt ở trên người mấy ngày rồi là ở rượu cục phía trước vẫn là lúc sau là ở ngươi năm lần bảy lượt đe dọa ta phía trước vẫn là lúc sau người đại diện sắc mặt đại biến tô chấm doanh ngươi ngươi tự tiện phá hư quy tắc trò chơi lưu tổng bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi ngươi còn có nghĩ đương minh tinh có nghĩ đỏ tía thanh thuần vô tội tiểu bạch hoa rốt cuộc lộ ra giấu ở bất lực biểu tượng hạ bén nhọn răng nanh, phản kích lực độ lớn đến vượt quá nàng tưởng tượng nàng cảm thấy nàng xem nhẹ cái gì tô trầm doanh rất bình tĩnh ta đương nhiên biết ai có thể đắc tội ai không thể đắc tội nói nàng cười hạ đúng rồi ngươi đại khái không biết ta mấy ngày trước nhận thức một người hắn nói hắn thích ta sau đó mang ta tham gia chu ra tổ chức kiến hội tỷ ngươi biết chu ra đi nàng ngón tay hoa khai màn hình di động mở album. Muốn ta cho ngươi xem xem chu ra trang viên hình ảnh sao, người bình thường nhưng không cơ hội đi vào. Tỷ, hắn tính tình không tốt, ngươi sẽ không tưởng đắc tội hắn. Nàng ở hướng chính mình trên người thêm cân lượng. Thêm đến người đại diện chủ động từ bỏ, không dám lại bức bách với nàng. Người đại diện trên mặt đã có do dự chi sắc, nhìn nàng, ánh mắt kinh nghi bất định, hiển nhiên là ở cân nhắc nàng lời này bên trong thật giả, cùng với nam nhân kia phân lượng. Tô trầm doanh cư nhiên lướt qua nàng tìm được tân kim chủ. vẫn là cái thân phận cao đến có thể tham gia chu gia hiến hội tuổi trẻ công tử ca thiệt hay giả tô trầm doanh ánh mắt chấn định ý cười doanh doanh mà nhìn nàng trong lòng cũng đã quyết định lại cấp cái này bắt nạt kẻ yếu người đại diện trên người thêm chút cân lượng còn không chờ nàng nói chuyện nữ toa lét bên trong bỗng nhiên vang lên một trận cực đại tiếng nước hai người sắc mặt đồng thời biến đổi bên trong cư nhiên có người kia các nàng vừa mới lời nói có phải hay không đều bị nghe được một đạo huyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân đạp trên sàn nhà một chút đến gần. Nay tiếng vang phảng phất đạp ở các nàng trái tim thượng, trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên lên. Liền trong lòng nhảy bị véo cổ họng thời điểm, một đạo tuổi trẻ mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện. Bạch áo thun, quần cao bồi, lòa sắc dày sang đan. Trước nhìn đến chính là cặp kia thẳng tắp mảnh khảnh bạch chân, hướng lên trên mới là thiếu nữ say khướt tinh xảo dung nhan. Nữ hải giống như say đến tàn nhẫn, trên mặt còn vô vệ nước, nghiêng ngả lảo đảo mà hướng ra ngoài biên đi tới. Đôi mắt mơ mơ màng màng mà mở. Bên trong thủy quang liễm diễm, lại mỹ lại vô tội, thanh âm còn mang theo điểm lại khí, ngươi. Các ngươi ai nha? Không cần. Không cần cản cửa nhà ta được không? Cho ta qua đi nói đến một nửa, thiếu nữ ngã một chút. Tô trầm doanh theo bản năng dối tay đỡ lấy nàng, sau đó mới hoàn toàn thấy rõ này trương như đào hoa ửng đỏ khuôn mặt. Nàng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cư nhiên là nàng. Đúng lúc này, thiếu nữ đột nhiên nhào vào trên người nàng, ngửi ngửi, cao mày lẩm nhẩm lầm nhầm nói. Ta nhận được ngươi. Hương vị. Nàng ngốc hề hề mà cười rộ lên, tỷ tỷ, Ngươi có phải hay không, có phải hay không mấy ngày hôm trước, tham gia quá trước hai ngày lần đó yến hội nha. Người đại diện sắc mặt lập tức biến đổi, kinh nghi bất định mà nhìn về phía hai người, cơ hồ muốn hoài nghi đây là hai người kết phường diễn diễn. Nhưng nàng ở trong vòng lăn lộn rất nhiều năm, ánh mắt cũng xưng được với độc ác, liếc mắt một cái nhìn ra nữ hài trên người quần áo nhìn như bình thường lại đều là buồn quý tân ra thẻ bài hóa. Trên tay kia xuyến tỉ phạn nhì màu ngân bạch vòng tay nàng nhớ không lầm nói định giá mười mấy vạn như vậy xuất thân phú quý nữ hải có cái gì tất yếu đi theo tô trầm doanh loại người này cùng nhau diễn kịch hứng chi vẫn là cái con ma men một tiếng trống là thêm dũng khí hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt người đại diện đấy lòng đã đánh lên lui trống lớn trên mặt lại là cường chống tự tin tô trầm doanh người này làm cái quỷ gì nàng không dám đối cái này vừa thấy liền phi phú tức quý thiếu nữ nói cái gì đó. liền đem đầu mâu đều chuyển rời đến tô trầm doanh trên người. Nhưng trên thực tế tô trầm doanh cũng không biết đây là có chuyện gì. nàng đương nhiên biết này nữ hải là ai. ngày ấy trong hoa viên kinh hồng thoáng nhìn, ấn tượng khắc sâu. nhưng nàng không nghĩ tới hai người sẽ nhanh như vậy gặp lại, càng không nghĩ tới trúc nhan có thể như vậy gai đúng chỗ ngứa mà nhảy ra, làm cái này dẫn mối người đại diện vì này kiến kỵ, cũng ngăn trở nàng mấy dục xuất khẩu càng thêm xé rách mặt nói. đó là nàng chuẩn bị thật lâu chuẩn bị ở sau, tiếp cận với cá chết lưới rách. có thể không dùng tới tự nhiên tốt nhất. Nàng nhẹ nhàng thở ra, lại có chút vô thố, da mặt còn có chút phát sốt, này vẫn là lần đầu tiên có người ở biết nàng nói dối dưới tình huống trói lọi mà thiên giúp nàng, nếu trúc nhan thật sự gặp qua nàng, liền nhất định biết nàng vừa mới lời nói đều là ở cáo mượn oai hùm mà thôi. Nàng nơi nào tham gia quá kia chàng yến hội, bất quá là nương đương phục vụ sinh cơ hội, chụp một ít thích hợp có thể sử dụng làm nàng có người chống lưng chứng cư ảnh chụp mà thôi. Trong lòng lực nữ Hải Triều nàng tiểu biên độ mà chớp chớp. ánh mắt rảo hoạt mẫu mắt thanh minh đáy mắt nào có nửa phần men say nàng tâm niệm vừa động một lần nữa lấy hết can đảm tới chấn định mà nhìn về phía đối diện trước người đại diện cảm khen lâng yên tâm đường ai nấy đi niệm ở ngươi đã từng một cơm tri ân ta cũng sẽ không lại trả thù ngươi lại dây dưa đi xuống tự gánh lấy hậu quả người đại diện ánh mắt minh diệt không chừng hồi lâu lúc sau rốt cuộc cắn răng một cái tính tính ta đen ủi. nàng bước giày cao gót lộc cộc đi xa cuối cùng còn không quên buông một câu tàn nhẫn lời nói tô trầm doanh ta nhắc nhở ngươi một câu làm người vẫn là biết được gân báo đáp người đang làm trời đang xem bằng không lấy ngươi này tính cách tưởng hôn vỏng sớm hay muộn bị người đánh đến bỏ đều bỏ không đứng dậy đám người đi xa trúc nhan mới từ tô trầm doanh trong lòng ngực lên thẳng tắp chẳng hảo vô ngữ nói thầm một câu người đang làm trời đang xem nàng này sợ không phải đang nói nàng chính mình tô trầm doanh có chút chân chừ, ngươi nàng trong lòng có rất nhiều lời nói tưởng nói Nhưng cuối cùng cũng chỉ là nói câu, cảm ơn. Trúc nhan nghiêm túc đánh giá vị này nguyên tắc nữ chủ liếc mắt một cái. Sắc như nguyên tắc lời nói, ngoại hình thanh thuần, linh khí mười phần, vừa thấy liền mang theo sợi dẻo dai nhi. Khá vậy không giống nguyên tắc. Nguyên tắc từ nữ chủ thị giác triển khai, nơi trốn đều trương hiển đây là đoá thiện lương vô tội tiểu bạch hoa. Hình thức chính là pháo hôi cùng vai ác hãm hại nữ chủ, nữ chủ hẩn nhẫn kiên cường, nam chủ cùng nam xứng biết sau, xử lý pháo hôi. Nữ chủ từ đầu đến cuối đứng ở đạo đức cao điểm, thanh thanh bạch bạch cái gì cũng không làm, vi quang đúng là vi quang chính, nhưng khó tránh khỏi có điểm nhặt nhẽo, có điểm giả. Cái này tiểu tỷ tỷ liền rất chân thật, bề ngoài tuy rằng nhu nhược điểm nhi, nhưng tâm trí, thủ đoạn cũng không kém, hợp lý lợi dụng hết thể điều kiện vì chính mình sáng tạo ưu thế. Trúc nhan phía trước đúng là trong yến hội gặp qua Tô Trầm Doanh một lần, lời này nàng chưa nói dối. Lúc ấy Tô Trầm Doanh hành vi còn làm nàng có điểm hoài nghi nhân sinh. nghe xong vừa mới tô trầm doanh cáo mượn oai hùn nói lúc sau lại là hiểu được không phải ăn vạ cũng không phải khác cái gì hẳn là ở dựa thế cô ý chụp một ít tái mội không thân ảnh chụp tới uy hiếp cái kia hôn không tiếc người đại diện ở không tổn hại người khác ích lợi cơ sở thượng hợp lý bảo hộ chính mình còn có thừa lực tiến hành xinh đẹp phản kích trúc nhan có điểm thưởng thức loại này xử sự, sự phong cách đây cũng là nàng cuối cùng lựa chọn đứng ra nguyên nhân không cần cảm tạ lạc tỷ tỷ về sau nhớ rõ cố lên nha nàng cười tùng tìm nói đấm chết vừa mới cái kia người đại diện rốt cuộc là gặp được tiểu thuyết nữ chủ chân nhân bản loại này phá thứ nguyên vách tưởng cảm giác thật sự có điểm kích thích trúc nhan đôi mắt lượng lượng tỷ tỷ nếu không chúng ta thêm cái vờ ít đi ta cảm thấy ngươi siêu soái nhìn nữ hải một bộ mắt lấp lánh bộ dáng tô trầm doanh thần sử quỷ sai mà ứng hảo toát lét cửa lại lần nữa an tĩnh lại không bao lâu một cái thân cao chân dài mang mũ cùng khẩu trang tuổi trẻ nam tính từ vê nút cờ nam ra tới ánh mắt có điểm không kiên nhẫn Mặc cho ai nghe xong như vậy trường một hồi sẽ bước đại chiến đều sẽ không kiên nhẫn đi. Cư nhiên vẫn là cùng vòng. Phía sau lên sân khấu nữ hải kia thanh âm có điểm quân thai, bất quá cách môn hắn cũng không nghe ra tới, ước chừng là nhà ai nữ hải, đã từng gặp qua đi. Hắn không lại để ý. Bạch Nguyệt Tỷ còn ở phòng chờ hắn, nghĩ vậy, thanh niên ánh mắt nhu hòa một ít hứa, cất bước hướng ra phía ngoài đi đến. Bởi vì Trúc Nhan kịp thời lên sân khấu, Tô Trầm Doanh không có thể nói ra phía sau đòn sát thủ. Hắn cũng liền không liên tưởng đến lần trước rượu cục thượng anh hùng cứu Mỹ nhân sự, càng đừng nói hiểu lầm nữ chủ. Hai bên hoàn Mỹ bỏ lỡ. Trúc Nhan hoàn toàn không biết này cắm xuống tay mang đến kế tiếp biến hóa. Hôm nay phát sinh sự thật ở có điểm nhiều, sau khi trở về không bao lâu nàng liền ngủ. Nửa đêm, xương cốt mơ mơ hồ hồ lại lần nữa khởi sướng nhật tới một cổ gần như hòa tan ngứa ở cổ sống phần đôi dâng lên. Tiết hồ hào khác, làn ra như là ở sa mạc lăn một vòng, sàn sạn, khô khô. Một cổ đối thủy dục vọng đột nhiên sinh ra. Tưởng uống nước, thiếu nữ mơ mơ màng màng mà bò dậy, mở cửa, xuống lầu, không chịu khống chế hướng về biệt thự ngầm bể bơi đi đến. Cùng lúc đó, bóng đêm không mang, ngôi sao lập lòe. Trong trang viên chiều hôm vừa lúc, ban đêm không khí tươi mát, ánh trăng tươi đẹp. Màu đen xe hơi lấy đều đều tốc độ sử nhập chu ra ngầm Gaza, Chu Việt Vân gỡ xuống chìa khóa, xuống xe, liền phải theo thang máy đi lên. Đột nhiên, khóe mắt hiện lên một mạt ánh đèn. cùng với sổ sổ soạt soạt tiếng vang hắn bước chân hơi đốn xoay người hướng cách hai tầng cửa kính ngầm bể bơi phương hướng nhìn lại cân nhắc 3 giây cầm lấy chìa khóa hướng bên kia đi đến 30, nhị hợp nhất mùa hè ban đêm trung quanh có chút lạnh cũng may nước cao là nhiệt độ ổn định vừa lúc thích hợp nhân thể độ ấm không khí trở nên có điểm sền sệt, mờ mờ ảo ảo ánh đèn cùng với bóng người đông đưa mà biến ảo ra mê ly sát thái trắng bệnh bí ẩn mà tĩnh vu. Dầm. là thân thể vào nước thanh âm quần áo kéo động nước chảy mang theo một mảnh gọn sóng che giấu bài thủy xuyên chậm rãi nuốt hút nước chảy trong ao nhiệt độ ổn định hệ thống như thường công tác khoảnh khắc lạnh lẽo trúc nhan mơ mơ màng màng mà mở mắt ra ánh mắt dần dần thanh minh thủy tầm ướp tóc dài loạn lim mà rối tung trên vai trên người quần áo nặng chịu ướt rầm rể làm người thấu bất quá khí tới nàng theo bản năng đi xuống nhìn thoáng qua rồi sau đó biểu tình dừng lại một mặt ngân quang ở nàng tầm mắt cái đáy lập lòe quen thuộc khống chế lực trở lại trên người thân thể huyền chuyển nhẹ nhàng đến phảng phất tùy thời có thể nhảy lên tới bốn phía rất nhỏ động tĩnh toàn bộ lấy một loại nhân loại vô pháp đụng vào sóng âm tần suất chuyển đến nàng bên thai nàng nhắm mắt đen đặc như mực tóc dài bên thật dài trong suốt màu bạc lân vây cá ở nách thai nhẹ nhàng mấp máy lắng nghe chung quanh hết thể động tĩnh không tiếng động bóng đêm hạ không có một bóng người chỉ có nàng thiếu nữ trầm hạ thân Ở bể bơi trung bay nhanh dù kéo lên. Cùng với nàng động tác, một cái thật dài bạc màu lam đuôi cá ở sau người nhảy lên. Mắt lạnh ánh trăng vốn lượn đánh hạ, màu bạc vảy giống như tuyết sơn thượng khai thác ngọc thạch, khiết tịnh trong suốt, cái nuôi là thay đổi dần màu thủy lam, cũng không thô trắng, lại cũng bất quá phân tinh tế. Hoàn mỹ tỷ lệ vàng. Dưới ánh trăng, khôi phục nhân ngư hình thái thiếu nữ huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy lên hướng phương xa bơi đi, lại bơi tới. Như là hồi lâu không có tiếp xúc đến quen thuộc thân thể, Vì thế lựa chọn bắt đầu chậm rãi thích đứng nó, đồng thời cũng ở lấy chính mình phương thức biểu đạt đối dòng nước thân cận. Nhân ngư, là trong nước chân chính sùng nhi. Nước chạy thân mật mà vớt ve nàng tóc dài, gọn sóng mỉm cười hôn môi nàng cái đôi tiêm, thế gian vạn vật vào giờ này khắc này, đều trở nên như thế dễ thân. Biệt thự, bể ca tròn mắt ngủ cá vàng bắt đầu sao động lên. Trang viên ngoại, hồ nhân tạo cá kiểm khắp nơi chạy trốn. Động tính nhất nhất truyền đến bên hai tóc đen mắt đen nhân ngư thiếu nữ vì thế chậm rãi lộ ra một cái bờ bãi tươi cười tới bị nước trong tẩy quá dung nhan bày biện ra một loại nhiếp nhân tâm phách thuần cùng diễm đó là bất đồng với nhân loại thế giới bất luận cái gì nhận chi duy độ thượng mỹ lệ nó càng như là một loại đến từ chính bị ngăn cách hủy diệt thần bí sườn loan thoáng truyền đến mềm nhẹ thanh ca cũng hoặc là vũ trụ chỗ sâu trong cô độc mà long lánh lễ diễm quang huy tinh vân tráng lệ mà sinh cơ bừng bừng ước chừng ở trong nước ngây người nửa giờ Trúc nhan mới lưu luyến không rời mà mở to mắt. Đúng lúc này, trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo quang. Là một khoản theo dõi đến trong không khí có hai độ dày biến hóa, tự động sáng lên đèn. Đèn chỉ lập lòe một chút, liền tối sầm xuống dưới. Thiếu nữ trong suốt thiên màu bạc nhĩ vây cá lại phảng phất đã chịu kinh hách, thẳng tắp mà dựng thẳng lên, cảnh giác mà nhìn bể bơi ngoại đại môn phương hướng. Hoa khai hai đoá, các biểu một chi. Cùng lúc đó... chu việt vân nguyên nhân chính là đối diện chỗ sâu trong đột nhiên hiện lên ánh đèn mà nhữ mày từ lần trước sơ hở sau chu phụ mạnh mẽ tăng cường trang viên chung quanh phòng thủ lực độ theo lý thuyết hẳn là sẽ không lại có lòng dạ khó lường người trà trộn vào tới mới đúng nhưng đã trễ thế này ai còn sẽ ngốc tại ngầm gaza bên này một chút gió lạnh xuyên qua gaza dừng ở đầu vai hắn bỗng nhiên giật giật trong tay chìa khóa lắc nhẹ nam nhân nâng bước hướng về cửa kính đi đến cùng với chi bẻ trói thai thanh âm song trọng cửa kính bị toàn khai màu đen thông đạo ở trong bóng đêm không tiếng động yên tĩnh rồi sau đó lại ở lộc cộc tiếng bước chân cùng tiệm trọng tiếng hít thở chung sáng lên san cầm thách thượng rất nhỏ vệt nước bị ánh đèn chiếu rọi ra một chút ngân quang trong thông đạo yên tĩnh đến giống như một thế giới khác nam nhân rũ mắt cất bước hướng thông đạo đối diện đi đến chỉ cần lại xuyên qua một cánh cửa chính là bể bơi mặt bên nghỉ ngơi gian sau đó là phòng thay quần áo cuối cùng là bể bơi nam nhân bước chân không nhanh không chậm Cũng không quá mức đến mau lại rất mau xuyên qua thông đạo, thủ đoạn hơi hơi dùng sức, thúc đẩy đạo thứ hai môn. Trên mặt đất vệt nước càng ngày rõ ràng. Nam nhân thu hồi tầm mắt, tiếp tục không chút dò dự đến gần. Đắc, đắc, đắc. Là giày ra đạp lên sàn cẩm thạch thượng thanh âm, như thế rất nhỏ, nhưng ở nhân ngư trong thế giới, lại là như thế rõ ràng. Trúc nhan gần như hoảng loạn mà từ trong nước nhảy ra, bình ị ở bể bơi bên cạnh đỡ côn thượng, trên tóc bọt nước tích tắp mà rơi tại lạnh leo trên sàn nhà. Một chút hối nhập bể bơi bên trong. Cái đuôi thượng màu bạc vảy một chút nổ tung, như là một con ngày thường luôn là dịu ngoan lười biếng, cuộn tròn tuyết trắng miêu mễ, một chút bị chọc đến nổ tung mau. Thanh âm càng gần. Đến phòng nghỉ. Nhân ngư thật lâu gặp biến bất kinh trái tim thật mạnh ngảy dự. Nhưng bạc màu lam đôi to lại như cũ không có muốn biến trở về hai chân dự triệu, ngược lại có chút hưởng thụ mà lắc lắc đuôi. Thiếu nữ đáy mắt hoảng loạn cùng vô thố dần dần lan tràn đến trong không khí. Nôn nóng mà sền sệt không khí lệnh bể bơi độ ấm đều bay lên một chút. Tới người là ai? Khôi phục nhân ngư trạng thái nàng có thể chế phục sao? Nhưng cho dù chế phục thì thế nào, vẫn là sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó phải làm sao bây giờ, nàng sẽ bị nhận thành quái vật sao? Vẫn là sẽ bị ném vào nhân loại phòng thí nghiệm cắt miếng nghiên cứu. Tưởng tượng đến nơi đây, trúc nhan ra đầu đều phải nổ tung. Ô ô ô nàng vừa mới khôi phục nhân ngư hình thái, còn không có hưởng thụ mấy ngày ngày lành. Chẳng lẽ liền phải như vậy bị rắc rớt, lâm vào vĩnh vô thiên nhật cắt miếng sinh sống sao? Đắc, đắc. Thanh âm càng gần. Đến phòng thay quần áo. Nhưng đôi cá như cũ không có khôi phục dấu hiệu, tương phản, còn càng thêm khoe khoang mà dương lên, bên trên màu bạc vải giống như càng đẹp mắt. Nhưng lúc này đẹp đỉnh cái gì dùng? Trông cậy vào người tới bị cái này đôi cá kinh diễm đến kinh vi thiên nhân, do đó từ bỏ nhận ra nàng là điều nhân ngư sự thật sao? Nam mơ tương đối màu Đáng thương bên này trừ bỏ to như vậy một cái bể bơi, khác đều là trống rông một mảnh, liền một cái nhưng cung trốn tránh địa phương đều không có. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực nhân ngư thiếu nữ hít hít cái mũi, chỉ có thể cắn răng một cái, một lần nữa nhảy trở lại trong nước. Rắc. Cuối cùng một cánh cửa bị đẩy ra. Hát cám rút đi, một đạo thuộc về nam tính thon dài thân ảnh ánh hạ, cách môn xa xa trông lại. Không khí yên tĩnh không tiếng động. Trúc nhan đổ đối phương không dám dễ dàng tiến vào Nàng cắn chặt răng quyết định đánh đòn phủ đầu vì thế thiếu nữ hoảng loạn thanh âm bỗng nhiên ở đêm tối nổ vang ai ai vào được cùng với này thanh kinh hô bốn phía sở hữu đèn cảm ứng toàn bộ sáng lên trong nhà nháy mắt sáng ngời như ban ngày trúc nhan dựa vào đỡ côn thượng kiệt lực rụt rụt thân thể đem đáng thương hề hề đôi cá dấu ở dưới nước đôi tay tắc ôm ở trước ngực cảnh giác mà nhìn môn phương hướng nhưng mà ánh mắt kia thực mau biến thành kinh ngạc thực mau lại biến thành ủy khuất khóc lớn ca như thế nào là ngươi Ô ô ô làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là... Cùng lúc đó, Chu Việt Vân cũng thấy rõ bể bơi người là ai. Thiếu nữ tóc đen đứt ác, lộ ra thanh giật mặt mày cùng quá mức trắng non tinh xảo ngũ quan, môi anh đào calomen, có lẽ là bởi vì khẩn trương mà hơi hơi cắn. Đơn bạc trên đầu vai, ướp đâm áo trên chặt chẽ rắn sát, còn lại tất cả ẩn thân dưới nước. Mới đầu vọng lại đây ánh mắt kinh ngạc lại cảnh giác, rồi lại cùng với nhận ra hắn mà dần dần biến thành thả lỏng. tựa hồ là thả lỏng qua đầu. nay vừa khóc liền rừng không được tới nước mắt như nước long đầu ra bên ngoài dũng thiếu nữ biên khóc biên đánh cách hốc mắt hồng hồng phảng phất bị thật lớn kinh hách ánh đèn hạ gương mặt kia càng thêm có vẻ sứ bạch không rảnh không biết vì sao rõ ràng là cùng khuôn mặt tối nay nàng thoạt nhìn lại phá lệ không có nhân khí không giống người càng giống cái gì trong thần thoại sơn giã tinh quái một mình lui tới với không người đêm khuya mở ảo đến quá mức hơi thở cũng thuần tịnh đến quá mức trong lòng bỗng nhiên có chút thở dài Nguyên lai. Like. Là nàng sao? Không phải cái gì dụng tâm kín đáo ăn trộm kẻ cắp, cũng không phải trộm sử dụng bể bơi người hầu, mà là nàng. Nói không rõ là nhẹ nhàng thở ra vẫn là khác cái gì, chỉ là có loại. Nhàn nhạt lệnh người không dễ phát hiện không khỏe cảm. Suy nghĩ tới nhanh, đi đến càng mau. Thân thể trước với ý thức xoay người, rồi sau đó khép lại cửa kính, lúc này mới mở miệng ra tiếng, chúc nhan. Theo bản năng buột miệng thốt ra sau, nam nhân thanh âm vi diệu mà dừng lại. này. không phải hỏi vô nghĩa rất nhỏ bực bội cảm xúc từ chỗ sâu trong óc chợt lóe mà qua vì buộc miệng thốt ra hạ bại lộ ra ẩn hàm ý vị lòng có điểm rối loạn ân nữ hài dầu dĩ mang theo khóc nức nở thanh âm cách cửa kính chuyển đến là ta đã trễ thế này còn ở bơi lội nam nhân thanh âm đã khôi phục vẫn thường trầm tĩnh lúc này phía sau tạp hạ mới vừa rồi vang lên thiếu nữ ấp đúng thanh âm ban ngày dạo lâu lắm này sẽ đột nhiên có điểm ngủ không được trong phòng quá nhiệt liền xuống dưới du một lát hàng hàng thời tiết nóng không khí ngắn ngủi mà an tĩnh lại không suy xét khác đơn nói hai người thân phận giữa huynh nguội dưới tình huống như vậy kỳ thật có điểm xấu hổ đã không thể giống thân huynh nguội như vậy thân mật khăng khít nhưng muốn thật sự giống bình thường khác phái chi gian như vậy mọi chuyện kiêng rẻ mọi thứ xa cách giống như cũng không đúng lắm thật lâu sau thiếu nữ thanh em mới vừa rồi nhược nhược vang lên ca người đi về trước đi ta lại du một lát liền về phòng châm mặt trong chốc lát Nam nhân nói thanh hảo. Thời gian, địa điểm, thân phận, giới tính, cá nhân cơ bản hàm dưỡng, vô luận là nào điểm, đều không cho phép hắn có nhiều hơn phản ứng. Về điểm này nghi hoặc cũng chỉ có thể đẻ ở đáy lòng. Đi rồi vài bước, phía sau vẫn còn nữ hải khắc chế thấp tiếng khóc, ẩn nhẫn, giống như tiểu miêu giống nhau, như là còn không có từ kinh hách Trung phục hồi tinh thần lại. Cũng là, hắn nhất định đem nàng cấp dọa tới rồi đi. Nam nhân mí môi. trong cuộc đời lần đầu tiên xuất hiện một loại tên là vô thố cảm xúc có lẽ không phải lần đầu tiên thượng một lần thiếu nữ khóc thút thít cũng đồng dạng làm hắn tâm sinh bực bội thật lâu sau mới có trầm thấp thanh âm vang lên đừng khóc đối không dậy nổi dứt lời như là đánh vỡ cái gì cầm chú Trúc nhan đình chỉ khóc thút thít bốn phía một lần nữa an tĩnh lại sau lưng phảng phất đột nhiên nhiều ra tới một đạo tầm mắt mang theo kinh ngạc hoài nghi cùng không thể tin tưởng nóng rực lại bắt mắt Có lẽ chỉ là hắn ảo giác, nhưng lại gọi người như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn đột nhiên nhanh hơn tốc độ, thân ảnh thực mau biến mất ở trong thông đạo. Thẳng đến nam nhân thân ảnh hoàn toàn đi xa, trúc nhan mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, một chút không khống chế được, lại khụt khịt hạ. Ô, ô ô ô hủ chết nàng. Con hảo là Chu Việt Vân, may mắn là Chu Việt Vân. Nếu là thay đổi cá biệt người, thật đúng là không nhất định liền sẽ ở ngoài cửa dương bước, mặc kệ đại biến thái trong nguyên tắc có bao nhiêu cố chấp cuồng vọng Lại đối nam nữ thân cây nhiều ít nham hiểm sự, ít nhất hắn cơ bản thân sĩ hàm dưỡng là ở. Mặc kệ bên trong là nam hay nữ, là nhận thức người vẫn là không quen biết người, chỉ cần biết bên trong là bể bơi, là có khả năng yêu cầu chú ý cùng kiêng rẻ địa phương, biết có một phần vạn khả năng không nên tiến vào, hắn liền sẽ ở cửa dừng bước. Vạn hạnh, chớ quá như thế. Trúc nhan thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, lau trên mặt nước mắt. thẳng đến sở đến đỡ côn bên tròn vo hạt trâu trạng đồ vật, nàng mới nghĩ đến một kiện rất quan trọng sự nhân ngư hình thái hạ nàng lưu nước mắt tựa hồ là sẽ biến thành chân trâu trúc nhan hoảng sợ mặt đương nhân loại đương lâu lắm đều mau đem chính mình đương choáng váng còn hảo không bị đại biến thái nhìn đến nàng vội vàng thu hảo bên cạnh rơi xuống chân trâu lại chiều đáy nước bơi đi đem rơi dụng chân châu đều thu hảo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra lại ở bể bơi biên ngây người hai cái giờ nôn nóng chờ đợi hồi lâu đôi cá vừa mới khôi phục thành đôi chân thiếu nữ vội vàng hỏa thiêu hỏa liệu mà bỏ lên Hướng về bên ngoài chạy tới. Ô đêm nay ngủ chết nàng, về sau không bao giờ muốn dễ dàng như vậy lộ ra đuôi cá. Phòng thay quần áo có sạch sẽ áo tám, còn có máy xấy. Trúc Nhan thay áo tám, lại đem đầu tóc làm khô sau, lúc này mới hướng ra phía ngoài đi đến. Từ thang máy đi lên biệt thự thời điểm, trong phòng khách còn sáng lên một chản tiểu đèn. Trúc Nhan bước chân cứng đờ, theo bản năng nghiêng đầu hướng trên sofa nhìn lại. Con Hảo con Hảo, bên trên không ai. Đang chuẩn bị lên lầu thời điểm. Đột nhiên phát hiện, thang lầu biên cũng để lại đèn tường. Ai? Trúc nhan vi lăng. Sau đó nàng mới phát hiện, không chỉ là phòng khách cùng thang lầu, từ ngầm dọc theo đường đi tới, lại đến lên lầu, mỗi một chỗ đều lưu chữ một chản tiểu đèn. Mãi cho đến lầu hai chỗ sâu trong, tiếp cận nàng phòng ngủ môn cùng một khác sườn thư phòng địa phương. Thiếu nữ hơi hơi sửng sốt. Cho nên, này đèn là. Cố ý cho nàng lưu. Nàng xoa xoa mặt, tâm tình đột nhiên có chút phức tạp. Một đêm mộng đẹp. Ngày hôm sau Trúc Nhan tỉnh lại sau làm chuyện thứ nhất, là đem chân châu đều thu thập lên, sau đó nhảy ra một cái trang châu báo hộ, đem nó thu đi vào. Lúc sau mới từ ngăn kéo cái đấy lấy ra lúc trước cái kia nổ tẹp ú, đối chiếu nguyên tắc cốt truyện, nghiêm túc đem ngày hôm qua phát sinh sự đều qua một lần. Thân thể hai lần sinh ra khác thường, thậm chí là trực tiếp biến trở về nhân ngư, đều là ở tiếp xúc nam nữ chủ về sau, nàng không thể không đem chúng nó liên hệ lên. Tối hôm qua nguy cấp thời khắc, nàng căn bản vô pháp khống chế được chính mình hình thái làm mãi cho đến mấy cái giờ sau đôi cá mới miễn miễn cưỡng cưỡng mà biến trở về hai chân đủ để thuyết minh nàng hiện tại hình thái cũng không ổn định vì làm chính mình càng an toàn một chút nàng đến trước tìm ra nguyên nhân trong đó mới hảo đúng bệnh hốt thuốc nô no. đệ nhất chỗ tại đây tìm được rồi trúc nhan trong lúc vô ý phiên đến phía sau một cái tình tiết đột nhiên liền nhớ tới trong nguyên tắc là như thế nào miêu tả một đoạn này ở cái kia thư chung thế giới tuy rằng chu phụ chu mâu ở hai nạn xe cộ chúng qua đời nhưng lần này hiến hội lại vẫn như cũ tồn tại mà nam nữ chủ cũng đều như đời này giống nhau đi tham gia mãi cho đến thật lâu thật lâu về sau hai người giải đường trương mở ra khi tác giả mới ở bên trong lộ ra một cái tin tức diệu cục thượng anh hùng cứu mỹ nhân cũng không phải nam nữ chủ lần đầu tiên gặp mặt hai người chân chính mới gặp là ở vai ác chu việt vân ra tổ chức trong hiến hội nam chủ đối nữ chủ kinh hồng thoáng nhìn nói cách khác chu việt vân đúng là hai người hồng đương. Nhưng đời này, nam nữ chủ thấy mặt sao? Trúc nhan nỗ lực hồi tưởng một chút, có điểm mở mịt. Đột nhiên, nàng trong đầu toát ra một cái lớn mật ý niệm. Nên sẽ không, nên sẽ không bởi vì nàng kia va chạm, nam chủ cùng nữ chủ chi gian bỏ lỡ đi. Lại chính là tối hôm qua, nguyên tắc chính xác đi hướng hẳn là nữ chủ thành công và mặt người đại diện, lại bị sau lưng nghe góc tưởng nam chủ hiểu lầm, hai người gian cuối cùng mở ra ngược luyến tình thâm hỏa tăng trảng. Mà ở có nàng tham dự sau? Nữ chủ dễ như trở bàn tay mà có người đại diện Nam chủ cũng không xuất hiện Cho nên Cái này cốt truyện cũng bị nàng cấp con bướm rớt Trúc Nhan Hào thân kỳ Cư nhiên có điểm trột dạ làm sao đây Cuối cùng Trúc Nhan tổng kết hạ Có hai loại khả năng Một là mỗi lần nhìn thấy nam nữ chủ đều sẽ dẫn phát nàng loại này biến hóa Thứ hai là Đối nguyên tắc quan trọng cốt truyện tạo thành ảnh hưởng Mới có thể làm nàng biến trở về nhân ngư Vì thí nghiệm một chút kết luận Nàng trước tiên liên hệ nữ chủ đại nhân. Trúc nhan, tỷ tỷ có thể ước ngươi ra tới uống trà sữa sao. Bên kia, tô trầm doanh mới vừa kết thúc hôm nay thử kính, liền thu được này tin tức. Nàng nao nao, nhất thời lại nghĩ tới tối hôm qua kia nữ hài mỉm cười ngọt ngào mặt, tâm tình mạc danh liền hảo không ít, vì thế trở về thanh hảo. Theo sát ở nàng phía sau thử kính ra tới chính là cùng công ty một người nữ nghệ sĩ, hai người đồng kỳ thiêm tiến công ty, tô trầm doanh giao từ ban đầu người đại diện mang. nàng lại là ở một cái khác không nổi danh người đại diện trong tay qua hai năm trong lòng sớm liền nghẹn khí sáng nay mới vừa nghe được tiếng gió lúc này nhìn thấy chính chủ nữ nghệ sĩ lập tức làm ra một bộ lo lắng bộ dáng là trâm doanh a nghe nói lý tỷ nàng hôm nay buổi sáng chủ động đi tìm tổng tài nói không mang theo ngươi đây là làm sao vậy có cái gì không thoải mái sớm một chút cởi bỏ a tốt xấu lý tỷ ở trong giới lăn lộn mười mấy năm nhân mạch vẫn phải có lại muốn tìm cái như vậy có năng lượng người đại diện nhưng không dễ dàng nàng trong miệng lý tỷ đúng là tô trầm doanh vị kia trước người đại diện nàng khuyên đến tận tình khuyên bảo tô trầm doanh vẫn luôn lẳng lặng chờ nàng đem nói cho hết lời lúc này mới mở miệng phiền thoái nói lời này phía trước trước đem trên mặt vui sướng khi người gặp họa thu hồi tới nữ nghệ sĩ sắc mặt cứng đờ tô trầm doanh nói chuyện khi nào trở nên như vậy cương nàng không phải luôn luôn đi nhu nhược bất lực tiểu bạch hoa lộ tuyến sao đây là tính tình đột biến tô trầm doanh không lại xem nàng bị chi mật đường ta chi Bất quá vẫn là xin khuyên ngươi một câu, Lý Tỷ không phải cái gì người tốt, bầu trời không có bạch bạch rơi xuống bánh có nhân. Hảo Tài Nguyên cũng là muốn trả giá nhất định đại giới, tiếp xúc phía trước trước hết nghĩ rõ ràng. Nữ nghệ sĩ bị nàng chọc thủng ý tưởng, lại thuyết giáo một phen, sắc mặt đã là có chút nang kham, còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy tô trầm doanh lắc đầu, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Tấm lưng kia mảnh khảnh thẳng tắp, chính như nàng vừa mới cho người ta cảm thụ, không kiêu ngạo không xiểm định, lập đến chính hành đến đoan. Chu đạo thu hồi tầm mắt, nhìn bên người tuổi trẻ nam nhân liếc mắt một cái, cười nói, hạ tổng công ty người. Không tồi. Hạ tụng thu liễm nhân nghe được hai cái kỳ hạ nghệ sĩ nói chuyện nội dung mà hơi hơi nhăn lại mi, mắt đào hoa vượng khai ý cười, có thể được chu đạo một câu khen, là nàng vinh hạnh. hiển nhiên biết chu tổng nói chính là vị nào. Ha ha chu đạo bị hắn nói được tâm hoa nộ phóng, được rồi được rồi, chúng ta vào đi thôi, nô đạo còn ở bên trong xem thử kính đâu, hai ta đã đến muộn. nhưng đừng lại chọc cái kia bá vương long sinh khí hành chu đạo ngày trước hết mời nam nhân cung kiếm nói chu đạo cũng không chối từ chỉ là khó tránh khỏi nhìn nhiều cái này tuổi trẻ hậu sinh liếc mắt một cái khó được a lão hạ tổng cái tiêu kiêu ngạo phong lưu gối theo hoa sinh nhi tử cư nhiên còn có như vậy điểm mãi tổ hồng phong tiến thối thỏa đáng người cũng sinh đến tuấn tú lịch sự nếu là không sợ kéo xuống mặt mũi ra mặt chính mình chạy tới đương cái tiểu minh tinh đều thỏa thỏa đủ rồi chính là cặp mắt đảo hoa kia nhìn phong lưu điểm, không quá nghi thất nghi ra, hắn lắc đầu. Trúc Nhan hẹn nữ chủ dưa trưa một chút, dưới ánh nắng quảng trường thấy. 12 giờ dưới thời điểm, nàng liền đến. Chiều tài xế thúc thúc vây vây tay, Trúc Nhan vào đã sớm dự định tốt nhà ăn, cấp nữ chủ đại nhân đã phát định vị tin tức sau, liền bưng ly trà sữa bắt đầu chờ đợi. Nay chỉ là một lần thử nghiệm, Trúc Nhan không trông cậy vào nhanh như vậy được đến kết quả, thuận tiện cùng nữ chủ đại nhân tạo dựng quan hệ cũng không tồi. Nàng rảo phá một viên dâu Tây Bạo Châu, cảm thấy mỹ mãn mà nheo lại đôi mắt. Chờ đợi trong quá trình, nhà an dương cầm thanh bỗng như ngừng. Trúc Nhan theo bản năng chiều bên kia nhìn lại, liền thấy một cái ăn mặc màu trắng hưu nhàn phục thiếu niên đi qua đi, con nheo thấp giọng cùng dương Cẩm sư nói chuyện. Không bao lâu, ánh trăng khúc liền một lần nữa vang lên. Trúc Nhan có chút kinh ngạc, nàng đứng dậy đi qua đi, chụp hạ thiếu niên vai, bạch thanh lễ. Thiếu niên quay đầu đi, thấy rõ nàng sau sắc mặt nhu hòa xuống dưới, Trúc Nhan. ngươi cũng tại đây nhà ăn chỉnh thể thực can tĩnh trúc nhan không ngờ quấy dày những người khác vì thế chỉ là thấp giọng cảm khai câu nguyên lai like ngươi còn hiểu dương cầm nha bạch thanh lễ buồn cười mà lắc đầu ta không cùng ngươi đã nói sao ta tổ phụ đó là dương cầm gia tổ mẫu tắc từ nhỏ tiếp xúc cổ điển nhạc ta bị tổ phụ tổ mẫu mang đại mưa dầm thấm đất dưới đó là lại ngu dốt cũng lược hiểu được chút da lông trúc nhan đoán hắn khẳng định lại khiêm tốn tựa như lần trước hắn nói chính mình thành tích giống nhau Kết quả bị thẩm hy chỉ ra tới là vạn năm tuổi tiền tam giống nhau. Vừa lúc tỷ của ta cũng tại đây, ngươi muốn đi cùng nàng chào hỏi một cái sao. Ta lần trước thả ngươi bồ câu, đó là bởi vì nàng đột nhiên phát bệnh duyên cớ, tỷ của ta biết được về sau vẫn luôn thử cái náy, muốn tìm ngươi xin lỗi tới. Bạch Thanh Lễ ôn Thanh nói. Trúc Nhan đang muốn lắc đầu nói không cần, liền nghe thấy một đạo thanh triệt nhu hòa thanh âm ở sau người vang lên. Thanh Lễ, đây là... Trúc Nhan theo bản năng quay đầu. Rồi sau đó biểu tình liền có điểm. Nói như thế nào đâu, kinh hai đi. Bởi vì Bạch Thanh Lễ vị này tỷ tỷ, diện mạo cư nhiên cùng nữ chủ đại nhân có bảy phần tương tự. Bất quá bất đồng với Tô Trầm Doanh Thanh lãnh cứng cỏi, vị này Bạch tỷ tỷ xuất thân âm nhạc thế gia, khí chất ưu nhã, dáng người cũng cực hảo, nói chuyện càng là ôn nhu như nước, có lẽ là nghe Bạch Thanh Lễ nói qua vị này tỷ tỷ sinh bệnh sự, trúc nhan tổng cảm thấy nàng thoạt nhìn có chút gầy yếu. Nghe xong đệ đệ giới thiệu sau, Bạch tỷ tỉ, tỉ thực mau nhớ tới Trúc Nhan là ai, trong mắt xẹt qua một mạ tay náy Ngươi hảo, ta là thanh lễ tỷ tỷ. lần trước sự là ta thực xin lỗi ngươi cùng thanh lễ, xin lỗi. Trúc Nhan vội vàng lắc đầu, không có việc gì, lại nói tiếp ta lúc ấy cũng đến muộn. Hơn nữa Bạch Đồng học đáp ứng giúp ta học bổ túc, vốn dĩ chính là ở làm tốt sự. Làm bị ba người, nàng lại không phải Bạch Nhãn Lang, như thế nào sẽ sinh khí. 31. Canh 3 Ba người nói chuyện với nhau trong chốc lát. trúc nhan biết được bạch tỷ tỷ là một nghệ sĩ múa ba lê khó trách tỷ tỷ khí chất tốt như vậy trúc nhan cười tủng tìm nói bạch tỷ tỷ bị khen đến có chút thẹn thùng bạch thanh lễ nhưng thật ra gật gật đầu cười nói tỷ tỷ xác thật rất lợi hại lúc sau bạch tỷ tỷ có việc trước rời đi trúc nhan trên mặt tươi cười dần dần thối lui nàng nhìn bạch thanh lễ thần xác phức tạp học thần phương tiện hỏi hạ tỷ tỷ ngươi tên sao trừ bỏ trêu chọc nàng giống nhau rất ít như vậy xưng hô bạch thanh lễ cho nên bạch thanh lễ nhất thời có chút chố mắt, đại phản ứng lại đây nàng hỏi vấn đề sau nhưng thật ra không nghĩ nhiều, chỉ nói tỷ tỷ của ta kêu bạch nguyệt nhật nguyệt nguyệt trúc nhan cam nàng quả nhiên không đoán sai, muốn nói bạch tỷ tỷ sắc thật người cũng như tên sáng trong như nguyệt nhũ mà không yếu, nếu trúc nhan không biết nàng là nguyên tắc nữ nhị cũng chính là nam chủ bạch nguyệt quang đại tẩu nữ chủ thế thân vị kia chính chủ nói nàng nhất định sẽ đối nàng rất có hảo cảm, này thật là cái bi thương chuyện xưa. rốt cuộc nguyên tắc là từ nữ chủ thị giác nói về nữ nhị tự nhiên không coi là cái gì người tốt thậm chí hậu kỳ nàng còn lấy nguyên chủ làm bè làm không ít chuyện xấu chính mình tắc viết đến sạch sẽ trúc nhan nỗ lực nhắc nhở chính mình không cần bị nguyên tắc ảnh hưởng nguyên tắc nữ nhị là nguyên tắc nữ nhị bạch tỷ tỷ là bạch tỷ tỷ không thấy nữ chủ tính cách đều cùng nguyên tắc không quá giống nhau sao nhưng không thể tránh khỏi nàng vẫn là bị ảnh hưởng tới rồi bạch thanh lễ không biết nàng ý tưởng nhưng xem nàng thần sắc vi diệu không kể Trong mắt đột nhiên hiện lên một màn suy nghĩ. An tĩnh trong chốc lát, hắn đột nhiên ra tiếng nói, Bạch Nguyệt cũng không phải ta thân tỷ tỷ mà là ta đại bá nữ nhi, thả hàng năm ở tại nước ngoài. Ai? Trúc Nhan vi Lăng. Cùng nàng nói cái này làm gì? Bạch Thanh Lễ lấy tay căng má, cười chớp chớp mắt, cho nên ta cùng nàng không tính thục. Ngươi nếu là tưởng nói nàng nói bậy, ta sẽ không để ý. Trúc Nhan. Nàng chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Không tính thục ngươi còn một bộ duy tỷ tỉ, tỉ mệnh là từ bộ dáng Nàng đều thiếu chút nữa cho rằng hắn là cái tỷ khống, kết quả hắn cư nhiên nói cho nàng hắn cùng Bạch Nguyệt không thân. Thiếu niên chỉ là vô tội mà cười, lễ phép yêu cầu mà thôi. Trúc nhan chậm rãi khép lại chính mình trương đến cơ hồ có thể tắc hạ trứng gà miệng, giống như bình tĩnh gật gật đầu, nội tâm lại là điên cuồng phúc tảo. Hảo A, Bạch Thanh Lễ, Bạch Đại học thần. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái người đứng đắn, không nghĩ tới, không nghĩ tới ngươi cư nhiên so với ta còn phúc hắc. Có lẽ là đã ở Trúc Nhan trước mặt bỏ đi kia tầng ôn tồn lễ độ ra, lúc sau Bạch Thanh lễ liền cùng nàng nói chuyện thái độ đều tùy ý không ít. Học tập không khó, liền tùy tiện học học nha. Tùy tiện học học là có thể đến niên cấp tiền tam sao. Nếu là đổi cá nhân, khẳng định đến phun tào đây là cái gì kiểu mới vở xeo lẹt, bất quá Trúc Nhan không hiểu biết trên mạng này đó ngạnh, cho nên muốn đến còn tương đối đơn thuần. Thật sự không khó sao. Ta tổng cảm thấy ta chỉ số thông minh có điểm không quá đủ bộ dáng cờ ác cờ nàng vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Đừng lo lắng, ngươi là cơ sở. Ân, cơ sở đảo mang về tới rồi tiểu học giai đoạn, chỉ số thông minh vẫn là đủ dùng. Bạch thanh lễ châm trước hạ dùng từ. Trúc Nhan. Đảo cũng không cần phải nói đến như vậy huyền chuyển, nói thẳng nàng không có nhân loại bình thường cơ sở thưởng thức là được. Nhân loại học sinh phổ biến trải qua quá 9 năm giáo dục bắt buộc lại đây, Trúc Nhan một cái thay đổi giữa trường. Chi thức hệ thống tự nhiên nối liền không đứng dậy, học phía sau quên phía trước, công thức càng là vào thai này ra thai kia. Cũng may nàng là học văn khoa, trí nhớ cùng chỉ số thông minh cũng ở bình thường tiêu chuẩn trở lên, nếu là đi khoa học tự nhiên, phòng trừng sẽ bị chết càng thêm thảm thiết. Nói lên cái này, bạch thanh lễ nhưng thật ra chính xác lên, ngươi nếu là thiệt tình muốn học hảo, liền thừa dịp cái này nghỉ hè học bù, tới rồi cao tam học tập cường độ chỉ biết lớn hơn nữa, một lần theo không kịp lúc sau đều sẽ tụt lại phía sau. Trúc Nhan nâng má, hưu khí vô lực gật đầu, ngươi nói đúng. Bạch Thanh Lễ còn không có nói nữa, nàng đã thuận theo tự nhiên mà kế tiếp, chờ ta về nhà liền cùng người trong nhà nói, xem có thể hay không thỉnh cái gia giáo. Bạch Thanh Lễ nguyên bản muốn nói nói liền thu trở về. Hắn cân nhắc hạ, gật gật đầu, mỉm cười nói, cũng đúng, vậy ngươi cố lên. Mãi cho đến lúc sau nữ chủ đại nhân lại đây Trúc Nhan đều có chút hưu khí vô lực. Nàng đương nhiên sẽ không không biết muốn học hảo khẳng định đến trả giá càng nhiều nỗ lực. Chỉ là phía trước luôn muốn có thể kéo một ngày là một ngày, cảm thấy mỗi ngày ra tới đi dạo phố, không có việc gì cùng tiểu tỷ mỗi nhóm tâm sự cũng khá tốt. Mấy ngày nay liên tiếp bị Chu Việt Vân cùng Bạch Thanh Lễ nhắc nhở, nhưng thật ra có chút cảnh giác lại đây. Nàng bị hiện tại sinh hoạt tan mòn đến giật. Muốn học hảo, tưởng tiến bộ, tưởng chân chính dung nhập thẩm hy cùng Bạch Thanh Lễ cái kia vòng, thậm chí là dung nhập nhân loại xã hội, khẳng định không thể vẫn luôn như vậy đi xuống. Tô Trầm Doanh thấy nàng sắc mặt ngưng trọng, phóng trong tay kem thùng. Thần sắc có chút lo lắng, làm sao vậy, nhan nhan. Này thanh nhan nhan là Trúc Nhan chủ động làm nàng tê ơ, tô trầm doanh mới đầu còn có chút biệt nữ cùng không thích hứng, chờ Trúc Nhan một ngụm một tiếng ngọt ngào tỷ tỉ, tỉ đạn y, y đạn pháo nện xuống tới, đã mơ hồ tức vũ khí đầu hàng. Không có gì. Trúc Nhan giàu dĩ lắc đầu. Do dự hạ, lại nhịn không được muốn hỏi hạ nữ chủ đại nhân ý kiến, Tỷ tỷ, người cao trung thời điểm là thế nào nha, sẽ thực nỗ lực thực nỗ lực mà đi học tập sao. Tô Trầm Doanh tự hỏi vài giây, không có chính diện trả lời vấn đề này, mà là hỏi trước mặt thiếu nữ, nhan nhan, ngươi biết cả nước có bao nhiêu nghèo khó gia đình, lại có bao nhiêu gia đình bởi vì trọng nam khinh nữ mà đem nữ hải tử lấy lễ hỏi phương thức bán đi, cũng hoặc là đem nữ nhi làm như chung thân máy ATM sao. Trúc nhan không nói chuyện. Này vượt qua nàng gần chỉ có mấy tháng nhân loại sinh hoạt nhân ngư nhật chi. Tô Trầm Doanh nhẹ giọng nói, có rất nhiều người, các nàng thực khát vọng đi học, cũng khát vọng tri thức. Nhưng các nàng không có bất luận cái gì cơ hội. Ta đã từng cũng là các nàng một viên, nhưng thực may mắn chính là, ta sinh đúng rồi thời đại, mấy năm nay quốc gia cùng xã hội đều ở trợ giúp chúng ta. Nhưng này còn chưa đủ. Nàng nhìn thiếu nữ ngây thơ mở mịt ánh mắt, ngữ khí thực nhẹ, lại rất kiên định, so sánh với tự ngoại lực trợ giúp, chúng ta càng cần nữa chính là nội tại quật khởi. Mà đọc sách, hoặc là nói học tập, là tốt nhất cũng nhanh nhất phương thức. Phần cứng điều kiện thiếu hụt vô pháp thay đổi. vậy làm chính mình phần mềm trở nên cường đại lên, mà học tập là tốt nhất cũng nhanh nhất phương thức, phần cứng thiếu hụt vô pháp thay đổi, vậy làm chính mình phần mềm cường đại lên, mãi cho đến về đến nhà, trúc nhan đều còn ở tự hỏi nữ chủ đại nhân hai câu này lời nói, cơm chiều thời điểm, nàng chủ động mở miệng, ba mẹ, ca, ta tưởng thỉnh cái gia giáo có thể chứ, ba người đồng thời chiều nàng đầu tới tầm mắt, chu mậu dẫn đầu mở miệng, thần xác kinh ngạc nói, nhan nhan như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn thỉnh gia giáo. thiếu nữ hôm nay khó được không có lấy lòng khoe mẽ cũng không có làm lũng chơi xấu mà lung lay không khí đem đề tài mang qua đi chỉ nói chỉ là đột nhiên muốn học tập chu ra ba người hai mặt nhìn nhau bất quá loại này vấn đề nhỏ bọn họ tự nhiên sẽ không không đáp ứng vốn dĩ cũng chỉ là kinh ngạc trúc nhan đột nhiên đổi tính mà thôi từ chu phụ đánh nhịp ta có một vị ngành giáo dục bằng hữu từ trước đã dạy không ít học sinh ta hỏi một chút ăn có hay không thích hợp để cử người được chọn cảm ơn ba trúc nhan cười tủm tìm nói Lại khôi phục phía trước bộ dáng. Chu Việt Vân như suy tư gì mà đánh giá nàng liếc mắt một cái. Không thành tưởng dần dần khôi phục nhân ngư sinh lý đặc thù Trúc Nhan đối diện tuyến phóng ra phi thường mẫn cảm, lập tức nhìn lại qua đi. Hai người ánh mắt tương đối, đều là ngẩn ra. Trúc Nhan nhớ tới tối hôm qua sự, nghĩ đến chính mình lại ở trước mặt hắn khóc, thật sự mất mặt, liền có chút không được tự nhiên mà thu hồi tầm mắt. Chu Việt Vân thực mau cũng thu hồi tầm mắt. Hát trầm con ngươi dường như không có việc gì mà dừng ở trên bàn một góc. Chu Mậu đánh giá hắn trong chốc lát, đột nhiên nhắc nhở, Càng Vân, chiếc đúa lấy đủ." Phúc Đối diện Trúc Nhan nỗ lực nén cười. Chu Việt Vân dường như không có việc gì mà đổi về tới, sau đó lạnh lạnh mà quét nàng liếc mắt một cái. "Trúc Nhan, G -a -g -a đừng nhìn ta, ta phát buồn, ta cái gì cũng không làm, cái gì cũng không cười." Bất quá Chu Việt Vân gần nhất sắc thật có điểm kỳ quái. Trúc Nhan vốn chính là cái cho ba phần nhan sắc là có thể khai phường nhuộm tính tình. Thấy trên người hắn tính nguy hiểm đại biên độ hạ thấp, có đôi khi khó tránh khỏi khoe khoang đến qua đầu, đạp lên lôi khu bên trên nhảy cô. Người tạm thời bất hòa nàng so đo mà thôi. Gia giáo lao sư không mấy ngày liền đến. Tổng cộng ba gã, chủ người phụ trách là danh 40 tới tuổi nữ lao sư, bản chức là giáo chính trị cửa này ngành học. Nhưng những mặt khác cũng có đọc qua, đã từng đối thi đại học ra đề mục tổ tiến hành quá không ít nghiên cứu. Ở thi đại học cái này đề tài trung rất có mức độ nổi tiếng. Vị này lao sư đến ngày đầu tiên liền cấp Trúc Nhan ra một bộ bài thi, bên trong bao gồm 300 nói đề, bao quát toán văn anh chính sử địa sáu môn ngành học. Lao sư lời nói thấm thiế tuyển đều là mấy năm nay thi đại học thật đề cùng cải biên đề, ngươi hảo hảo làm, quá mấy ngày ta nhìn xem ngươi tri thức kết cấu, căn cứ ngươi đối các tri thức điểm nắm giữ tình huống tới nhằm vào dạy học. Trúc Nhan yên lặng lau sạch trên trán rơi xuống học cha chi hãn. Vốn tưởng rằng cứ như vậy là được, mấy ngày nay đem này trương bài thi hoàn thành. sau đó bắt đầu chính thức học bù không nghĩ tới ngày hôm sau ba vị lao sư đã bắt đầu cho nàng truyền này tư liệu tờ giờ ép cùng đủ loại màu sắc hình dạng học tập video tới từ mỗi chạm mỗi trang đến tra lãng cùng các loại video ngắn phần mềm cái gì cần có đều có có thể thấy được lao sư có bao nhiêu bắt kịp thời đại Trúc nhan lấy hết can đảm run run rẩy rẩy mà cấp gia giáo lao sư đã phát cái không bao lâu đối phương công tác vội song phát tới tin tức lại nói tiếp còn muốn cảm tạ lệnh minh Nếu không phải lệnh huynh nói ra ta cũng không biết, nguyên lai đồng học ngươi học tập nhiệt tình như vậy đủ, kế hoạch nghỉ hè mỗi ngày học tập 10 cái giờ trở lên, như vậy ta phía trước gan bài liền quá thư giãn điểm. Ngượng ngùng, là lao sư thiếu thỏa đáng, lúc sau ta sẽ nỗ lực phối hợp ngươi tiến độ, hy vọng ngươi cũng có thể phối hợp lao sư yêu cầu, kịp thời hoàn thành tác nghiệp. Mỉm cười ôm quyền. Trúc nhan. Trả thù tuy muộn nhưng đến. Trúc nhan có thể nói cái gì đâu, nói chính mình cũng không tưởng như vậy nỗ lực. Chính mình lập hạ phơ lạc, khóc lóc cũng muốn đem nó điền xong. Anh, nghỉ hè từ 7 đầu tháng bắt đầu, vẫn luôn liên tục đến giữa tháng 8, Trúc Nhan học bù cũng đi theo liên tục tới rồi giữa tháng 8. Mãi cho đến khai giảng trước 5 ngày, Trúc Nhan mới vừa rồi từ biệt ra giáo lao sư, có thể có một chút nhàn rỗi Mà ở nàng cùng nữ chủ đại nhân nhiều lần tiếp xúc chung, Trúc Nhan cũng xác định một sự kiện, đó chính là, bình thường cùng nam nữ chủ tiếp xúc cũng không sẽ đối nàng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. chỉ có đối nguyên tắc cốt truyện tạo thành nhất định ảnh hưởng, hoặc là nói là đối cốt truyện đi hướng tiến hành nhất định và mẹo, nàng hóa cá trình độ mới có thể càng ngày càng rõ ràng. Trúc nhan tự nhiên là tưởng biến trở về nhân ngư, nhưng hiện tại nhân ngư hình thái vẫn chưa ổn định, trải qua quá lần trước kia sự kiện sau, nàng cũng không dám dễ dàng lại ở chu Gia biến trở về nhân ngư. Nàng kỳ thật cũng loáng thoáng có điều phát hiện, cùng với cốt truyện triển khai, các nàng những người này tương nộ tần suất giống như ở cố ý vô tình đề cao. Bằng không làm sao như vậy xảo. Ngắn ngủn một cái nghỉ hè, từ nữ chủ đến nam chủ lại đến nữ nhị, một đám lục tục lên sân khấu. Nàng cảm thấy, khoảng cách tiếp theo cốt chuyện xoay chuyển thời gian hẳn là không xa. 32, phong 3. 8 tháng hạ tuần, Cao Tam khai giảng. Gió ấm hơi say, thượng một lần Cao Tam học sinh lưu lại dấu vết dần dần đậm đi, tân một đám học sinh lục tục dọn tiếng này tòa gạch đỏ bạch ngói khu dạy học, Duy độc 13 ban như cũ trầm mặc mà đứng lặng ở nguyên lai like vị trí. Lệnh trong ban đồng học tâm tình tương đối vi diệu chính là cùng bọn họ cùng tầng lầu mấy cái lớp vừa lúc là thực nghiệm ban cùng buổi ưu ban cũng không biết giáo lãnh đạo là nghĩ như thế nào chẳng lẽ là muốn mượn học bá chăm chỉ tác phong cảm nhiễm một chút bọn họ không cảm thấy đã quá muộn sao mặc kệ nói như vậy này đảo phương tiện trúc nhan đi tìm thẩm hi lớp học không có người tổ chức thu tác nghiệp một người đem bài tập hệ giao cho các khoa lão sư văn phòng sau trúc nhan nhẹ thở khẩu khí đi hướng thẩm hi nơi lớp văn khoa thực nghiệm ban trước lâm mi nhi không biết ở cùng ai gọi điện thoại Thấy nàng lại đây, tươi cười đầy mặt mà chào hỏi, chúc nhan buổi sáng tốt lành a. Chúc nhan cười tủm tỉm trở về thanh, sớm. Nói xong, theo bản năng hướng thực nghiệm trong ban nhìn thoáng qua. Giản Nguyệt không ở. Ngoài ý liệu, lại cũng là tình lý bên trong. Nghỉ hè nàng bế quan học tập, trung gian không như thế nào chú ý quá lâm mi nhi cùng Giản Nguyệt cùng với nàng vị hôn phu phía trước gân đoán tình thủ. Bất quá nguyên manh manh từ trước đến nay là cái bắt quái tay thiện nghệ. trong nhà lại cùng lâm mi nhi kia vị hôn phu nơi trương gia có điểm quan hệ thông gia quan hệ cho nên cấp trúc nhan bạo không ít liêu Tỷ như lâm mi nhi cầm vị hôn phu cùng nữ nhân khác pha trộn ảnh chụp tìm tới trương gia ra ra làm cho vị kia ngựa chiến việc cấp bách mấy chục năm lão gia tử lâm mi nhi cái gì cũng chưa nói chỉ là liên tiếp rớt nước mắt lâm gia cùng trương gia quan hệ thông gia là trương lão gia tử cùng ông bạn gia một tay định ra lão gia tử đường trường tức giận thiếu chút nữa đánh gây trương minh đào chân may mắn bị con dâu cấp ngăn cản. Vốn gì đi, chuyện này như vậy liền tính xong rồi, rốt cuộc mặc dù Trương lão gia tử chịu vì Lâm mi Nhi chủ trì công đạo, đều chỉ là vì một sự nhịn chín sự lành mà thôi, tuyệt phi chân chính tưởng hủy hoại này cọc liên hôn. Ai ngờ cô nương này ác hơn còn ở phía sau biên. Nàng tra được Trương Minh đảo cùng một cái không cùng chi đường tẩu làm loạn chuyện này, trước đó cũng không lên tiếng Nhi, trực tiếp tìm tới vị kia không cùng chi đường ca, dẫn tới hắn tới cửa chào gian. lại nửa điểm không lộ ra gian phu là ai. Đêm đó, tối lửa tắt đèn, Trương Minh đào bị cái này không cùng chi đường ca đánh đến chết khiếp. Xong việc nhận ra tới đánh chính là ai ra cũng không túng, đánh liền đánh, hắn một không ở Trương gia xí nghiệp bên trong công tác, nhị không cậy vào Trương lão gia tử, càng không phải đối lý kia phương, đánh hắn lại làm sao vậy? Người trẻ tuổi tính tình đại tính cách mãng, nháo đến Trương gia kia kêu, kêu một người ngưỡng mã phiên. Đây là chân chân chính chính dèm pha. Nguyên manh manh cũng chỉ là nghe được điểm tiếng gió. Lúc sau trường, Lâm Hai nhà liền từ hôn, Trương Minh Đào tắt nương một cái hạng mục đi châu Phi tránh đầu sóng ngọn gió. Trương Minh Đào so Lâm mi Nhi đại năm tuổi, vừa mới tốt nghiệp tiến vào công ty, chính giã tâm bừng bừng chuẩn bị đại làm một hồi, kết quả liền như vậy bị điều khỏi quyền lực trung tâm, kết cục không thể nói không thế thảm. Đương nhiên cũng là hắn xứng đáng. Kinh này một dịch lúc sau, những cái đó có hôn ước công tử ca trong khoảng thời gian ngắn đều khẩn ra, sợ những cái đó ôn nhu đoan trang đại tiểu thư nhóm học theo. Lâm Mi Nhi nhất chiến thành danh. Trong vòng công tử ca tức vị này tuổi mụ khó khăn lắm 20 cô nương tránh như gián giết, lại không ai dám để cùng Lâm gia liên hôn chuyện này. Lâm gia người thở ngắn than dài, Lâm Mi Nhi bản nhân nhưng thật ra tương đương sung sướng, thấy Trúc Nhan hướng trong phòng học nhìn, liếc mắt một cái đoán ra nàng đang xem cái gì, đừng nhìn, giản nguyệt không ở cái này ban. Nàng nhúng mày, ta tuy rằng không tức phó nàng, nhưng ngươi tổng sẽ không còn cảm thấy, ta có thể chịu đựng như vậy cá nhân cả ngày gác ta trước mắt hoàng đi. Lâm My Nhi là cái tin tưởng vững chắc không có điều tra liền không có lên tiếng quyền cô nương. Ở tìm người điều tra rõ tiền căn hậu quả sau nàng phát hiện, giả nguyệt tuy rằng tính cách trà xanh điểm, vẫn luôn không cự tuyệt trương Minh đảo theo đuổi, nhưng cũng không có làm ra cái gì chuyện khác người Nhi. Hai người vẫn chưa thật sự trộn lẫn đến cùng nhau, rất nhiều sự đều là người khác náo bổ. Nghiêm túc tự hỏi qua đi, Lâm My Nhi cảm thấy vẫn là đấm chết cha nam càng sảng. Cũng ít nhiều giả nguyệt lần này, không cha không biết, một cha dọa nhảy dựng. Ta vốn dĩ cho rằng hắn chỉ là phong lưu điểm, không nghĩ tới này cặn bã quả thực kẹt đi tinh truyền thế, ai biết trên người hắn có hay không bệnh đường sinh dục. Tưởng tượng đến này, Lâm Mi Nhi quả thực các hàn không thôi. Giả Nguyệt rời đi tự nhiên cũng khiến cho đại gia suy đoán, Lâm Mi Nhi không đem chuyện này nói ra, cũng coi như bảo toàn nàng mặt mũi. Bất quá ngầm có hay không tiếng gió truyền ra vậy không biết. Bao gồm trúc nhan, Giả Nguyệt ở bên trong, liên tiếp vài tên học sinh truyền ban. Hơn nữa còn có mấy người ở tham gia các đại cao giáo tổ chức trại hè, văn khoa thực nghiệm ban hiện giờ nhân số đã giảm mạnh đến 23 người, nói cách khác không ra tới không ít danh lạch. Tức Trúc Nhan tới nói, đây là cơ hội, cũng là khiêu chiến. Cùng mặt khác học sinh so sánh với, nàng ưu thế ở chỗ trí nhớ, nhân ngư ký ức phương thức cùng nhân loại bất đồng, càng có rất nhiều dựa vào đại não hưu bán cầu tiến hành đồ hình ký ức. Nói cách khác, Trúc Nhan nhớ đồ vật thời điểm là tính cả văn tự ký hiệu, trình bức họa mặt cùng nhau nhớ kỹ. Nay đại đại giảm bất nàng lãng phí ở chính sử địa ngâm Nga thượng thời gian, liền ra giáo lao sư cũng vì thế tấm tắc bảo lạ. Kém cỏi nhất bộ phận còn lại là ngữ văn cùng toán học, ngữ văn là khuyết thiếu ngữ cảm, toán học còn lại là khuyết thiếu toán học cơ sở, đấy không được. Đến nôi tiếng Anh, tuy rằng há môn phế, nhưng ứng tốc khảo thí vẫn là không khó. Nguyệt khảo sau khi kết thúc đó là nghỉ. Bất quá chúc nhan lần này không có gì cơ hội cùng Nguyên manh manh đi ra ngoài chơi, tới gần 9 tháng. nước ngoài các đại cao giáo lục tục mở ra lưu học sinh thông đạo chuẩn bị xuất ngoại học sinh trong khoảng thời gian này đều đến chuẩn bị đi lên thân là một quả trung thực học cha nguyên manh manh phía trước một kéo lại kéo tài liệu trước sau không bị tề lần này rốt cuộc bị trong nhà nàng người vội vàng ngông đi khảo nhã tư nàng ba mẹ chuẩn bị làm nàng đi anh quốc một khu nhà đại học liên độc đã liên hệ hảo người liền kém chuẩn bị tốt xin tài liệu về vấn đề này nguyên manh manh cũng hỏi qua trúc nhan trúc nhan lắc đầu ta tính toán lưu tại quốc nội đọc đại học Nàng nhân ngư hình thái còn không có ổn định đâu, hiện tại đi ra ngoài lúc sau biến không trở lại làm sao bây giờ. Trúc nhan loáng thoáng có điều dự cảm, tưởng biến trở về nhân ngư, nàng mấy năm nay còn phải lưu tại nam nữ chủ bên người mới được. Nguyên manh manh lưu luyến không rời, nhưng cũng biết hai có chí nấy, chỉ có thể khóc chít chít nói, hào đi, nhan nhan đến lúc đó ta tưởng ngươi. Nếu chỉ còn lại có một năm thời gian ở chung, vậy ngươi kế tiếp một năm đều là của ta. tiểu cô nương xoay eo, lại đúng lý hợp tình lên. Trúc Nhan cười tủm tỉm đồng ý, tốt nha. Đi ngang qua nam sinh bước chân hơi đốn, đáy mắt toát ra một tia hoảng sợ. Nghỉ trở về, Nguyệt khảo thành tích cũng xuống dưới. Trúc Nhan khảo 563 phân. Không tính cao, nhưng cũng không thấp, chính sử địa đều ở 85 trở lên, tiếng Anh cũng có 120, ngữ văn cùng toán học lại là khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn. Tức bình thường học sinh tới nói cái này thành tích không tính cái gì, bất quá đặt ở Trúc Nhan trên người, liền trở nên đặc biệt làm người kinh ngạc. Vườn chương bờ bờ S bắt quái tái khởi. Tiêu đề, nghe nói chúc đại giáo hoa nguyệt khảo khảo 563 phần, ngươi tin sao? 1L, ngoa tạo, thiệt hay giả? 2L, nếu là thật sự, kia trúc nhan có điểm lợi hại A, không phải nói nàng là học cha. 5L, lâu chủ tới dẫn chiến đi, nhân ra khảo nhiều ít gờ t S. 8L, ta như thế nào liền như vậy không tin đâu, sẽ không lại là uy hiếp cái nào đồng học cho nàng sao đi. Phía dưới một lưu hồi 8L. Bác ca có chuyện xưa, mau mau mau. Ta đã khống chê không được ta ăn dưa tay. Người nọ lại là không hề lên tiếng. Phía dưới có người nhược được nói, ta cùng nàng một cái trường thi, thu bài thi thời điểm nhìn đến nàng đều là lớp đầy, có chút thật sự đáp rất khá. Không ai phản ứng. Còn có mấy cái vì trúc nhan khuyên, cũng toàn bộ đã chìm đáy biển, không bao lâu liền bị người bỏ qua, ngược lại là những cái đó tiểu đạo tin tức màu hồng phấn hai tiếng, dẫn phát rồi một vòng lại một vòng thảo luận. Học sinh diễn đàn là hệ thống tên thật. Nghề hà quản lý viên hàng năm không ra mặt, mọi người đều cam chịu đàn chủ mặc kệ chuyện này. Ngày thường khoác cái áo choàng liền dám đấu tranh anh Dũng, hàng năm hành tẩu ở An Dương một đường bên cạnh. Không chờ chúc nhan đến trường học, tin tức này đã hoàn toàn truyền khai. Trước hết được đến tin tức vẫn là nguyên manh manh. Một đám đều là bát quái bà ba hoa sao, nhan nhan khảo nhiều ít quan bọn họ đánh giám. Nguyên manh manh lật xem thiệp, người đều mau tạc, trên đỉnh đầu màu đỏ nơ con bướm lắc qua lắc lại, khảo đến hảo chính là gian lợi. Ta đây cũng có thể nghi ngờ bọn họ thành tích là gian lận được đến lạc. 13 ban khác đồng học cũng ở mồm năm miệng 10, rốt cuộc trúc nhan này thành tích phóng khác ban còn hảo, thả bọn họ ban, đã xem như tối cao kia phê. Đừng nhìn đến dĩ vạn vẫn luôn khảo lớp đệ nhất, bởi vậy tự mang học bá ưu Việt quang hoàn Lý Thiến lúc này thần sắc câm trầm, đầy mặt viết ta muốn nổ mạnh sao. Lúc này nghe thấy nguyên manh manh thanh âm, Lý Thiến hừ lạnh một tiếng, cố ý để cao âm lượng, rồi bỏ không đinh vô phùng chứng ai biết chân tướng là chuyện như thế nào. không đạo lý ngốc thực nghiệm trong ban thành tích một đoàn phân bên người đều là một đám ăn no chờ chết ngược lại hảo lên nay bản đồ pháo liền quá mức hàng phía trước một cái đang ở đồ móng tay nữ sinh nghe vậy trận trắng mắt lý thiến ngươi âm dương quái khí cho ai xem đâu nói chúng ta đều là học cha ngươi liền có bao nhiêu cao quý tâm tắc lại cao quý cũng chỉ có 530 phân đâu lý đại tiểu thư trong không khí hỏa dược vị nhi dần dần dày hàng phía sau nhưng thật ra an an tĩnh tĩnh kia khối là nguyên rượu mấy cái địa bàn ban đầu vẫn luôn trống rỗng lúc này sắp đến cao tam vài người đều bị người trong nhà bắt bím tóc quy quy củ củ mà tới đi học lúc này nghe thấy động tĩnh nguyên diệu ngẩng đầu nhìn mắt mỹ mắt không kiên nhẫn mà xúc xúc lại lần nữa ngồi trở lại đi chơi game vừa lúc lúc này lịch sử lão sư cầm một sấp đáp đề tạp vào phòng học mấy người chỉ phải hành quân lặng lẽ còn lại ăn dưa tuyển thủ cũng âm thầm tiếc mới lịch sử lão sư go go cái bản tới hai người hỗ trợ phát một chút Lịch sử Lão sư là danh tuổi trẻ nam tính, tính cách hài hước thú vị, cùng các bạn học từ trước đến nay ở chung rất khá, hàng phía trước hai cái nam sinh đứng dậy, hi hi ha ha địa chủ động tiếp qua đi. Nhất bên trên một chương chính là Trúc Nhan. Nghỉ hè, Trúc Nhan trừ bỏ học bù, còn bị tàn nhẫn bắt một tay thư pháp, lúc này tự tuy rằng không thể nói tốt xem, nhưng thắng ở bút hoa tinh tế, thậm chí bởi vì mang theo điểm cong cong độ cung, hơi có chút đáng yêu, có chút tiếp cận với phim hoạt hoạt thể. Đáp đề tạp thượng rậm rạp tất cả đều là đáp án, lại không có vẻ hỗn độn, ngược lại hơi có chút cảnh đẹp ý vui, hai người thoáng quét vài lần, không hiểu ra sao, chờ nhìn đến điểm cầm đều phải rơi xuống, Ngưu bức. Lần này lịch sử là cố ý hướng khó khăn ra, để làm mơ hồ không rõ, hảo những người này liền để mục hỏi chính là cái gì cũng chưa làm rõ ràng, càng đừng nói trả lời đến nói có sách mách có chứng, nghe nói toàn bộ niên cấp điểm trung bình cũng liền 61 phân, miên cưỡng duy trì ở đạt tiêu chuẩn tuyến. xem như lão sư cấp lưu một chút mặt mũi những người khác tò mò ai a điểm rất cao sao nam sinh còn không có tới kịp nói chuyện lịch sử lão sư đã cười tủm tỉm mà tiếp nhận lời nói là trúc nhan nàng khảo 92 mươi phân đơn khoa niên cấp đệ nhất có chút trả lời đặc biệt có ý tứ thiết nhập điểm cũng thực rõ ràng cảm thấy hứng thú đồng học chờ hạ có thể truyền lại nhìn xem toàn ban ầm ầm nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác ngoa tạo lợi hại ta điểm là Trúc đại giáo hoa đảo lại Như vậy chịu tượng đề nàng là như thế nào khảo như vậy cao. Cho nên trên diễn đàn nói chính là giả lạc, ai có nàng điểm cao A. Nhân gia thông minh nha, không giống có một số người, chỉ số thông minh không thế nào cao bộ dáng, làm người xử thế cũng không sao tích. Có thể tới 13 ban học sinh phần lớn không thế nào để ý thành tích, dù sao trong nhà có quạng, bằng cấp không thành vấn đề. Nhưng không thèm để ý thành tích cùng bị mỗi người thân công kích học cha là hai chuyện khác nhau, lúc này một cái hai thanh âm phong đến lão đại. Liền kém tức lý thiến lô thai âm dương quái khí. Lao sư ho nhẹ một tiếng, đại gia không cần lục trí. Trúc nhan đồng học là thật sự thực nỗ lực. Ở các ngươi nhìn không tới địa phương, nàng thường xuyên chạy đến văn phòng tới hỏi chúng ta vấn đề. Có đôi khi liền ta cũng sẽ bị nàng một ít vấn đề khó trụ. hắn cười tủng tỉm nói ra chính đề, cho nên các bạn học nếu là tưởng đề cao lịch sử thành tích, hoang nên tới văn phòng tìm ta học bổ Ta văn phòng ở lầu 330. Thiết, phía dưới một mảnh hư thanh. lão sư cũng không thèm để ý, chỉ sờ sờ cái mũi nói, kia cũng đúng, khi nào cảm nhận được lịch sử mỹ lực, hoan nên trở về lịch sử ôm ấp. Mọi người tiếp tục hư hắn, hi hi ha ha cười đùa thành một đoàn. kia bên, Lý Thiên túi đầu, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, đột nhiên, nàng đột nhiên đẩy ra cái bản, hướng phòng học ngoại đi đến. vừa lúc cửa sau bị mở ra, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, phịch một tiếng tạp đến nàng trên trán Lý Thiên mau tay nhanh mắt mà thối lui, bởi vậy chỉ đụng vào một chút Không nặng, nhưng mang đến khuất nhục lại là thành lần. Nàng che lại đầu, biểu tình em chầm đến có thể tích ra thủy. Nam sinh cho rằng nàng đau đến muốn khóc, vẻ mặt hoảng loạn, ngượng ngùng ngượng ngùng là ta chân tiện, ta không chú ý tới, đừng khóc, ta mang ngươi đi phòng y tế được chưa. loang thoáng, Lý Thiên cảm thấy chính mình nghe được phía sau chuyển đến cười trộm thanh. Nàng sắc mặt xanh mét, dùng sức giẫm nam sinh một chân, hướng ra ngoài chạy tới. Chỉ để lại che lại chân nhảy dựng lên nam sinh sắc mặt và mẹo, hoa hoa kêu lên đau đớn 33. dù người. Trúc nhan tiến phòng học vẫn là còn có điểm không rõ nguyên do. Như thế nào mọi người đều nhìn nàng làm gì? Ngay sau đó nàng liền thu được đến từ lịch sử lao sư hoa thức cầu vồng thí 10, liền kém đem nàng khen thành 13 ban ngày mai ngồi sao. Khen đến Trúc nhan một trận mặt đỏ, đồng thời trong lòng cũng có chút vui vẻ. Đây là thành tích hướng về phía trước đi cảm giác sao? Thật sự rất tuyệt, phản phất trong nháy mắt sinh hoạt đều bị đốt sáng lên. phía trước những cái đó đau khổ soát để đến rạng sáng nhật tử giống như cũng trở nên không như vậy thống khổ lên trời biết nàng trong khoảng thời gian này soát nhiều ít bộ ngũ tam cùng vương hậu hùng học án quyển sách nhỏ bên trên đáp án nàng đều mau bối xuống dưới mỗi ngày nhắm mắt lại trong ngộng đều là xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan cùng toàn cầu hải lưu dòng nước gấm phân bố đồ nàng là tối hôm qua biết được thành tích cùng lúc đó chu gia người cũng biết việc này gia giáo lao sư vừa lòng mỉm cười công thành lui thân chu mẫu hỉ khí dương dương tự mình xuống bếp làm hương tô xương sườn cùng bắp xương sần canh nhân tiện một chiếc điện thoại cổn trở về chu gia phụ tử này đối công tác cuồng cả nhà cùng nhau chúc mừng Liên luôn luôn âm tình bất định một ngày một cái sắc mặt chu việt vân cũng khó được nói câu không được tốt lắm lời nói lời hay thuyết minh ngươi cái này nghỉ hè không có lãng phí trúc nhan phát hiện gia hỏa này chính là ăn mềm không ăn cứng nàng càng là cùng hắn đối nghịch đại biến thái liền càng hăng hái vì thế nàng chỉ là cười tủm tỉm mà cho hắn gấp khối bắp Ba hoa trích trẻ mà cho hắn thổi cầu vồng thí, còn muốn ít nhiều ca ca cho ta kêu bản tự thiếp, có chút để ta nhìn đáp án, kỳ thật không đáp trả yếu điểm. Nhưng lão sư cũng cấp hơn, hẳn là xem ở chữ viết tinh tế thái độ còn tính đoan chính mặt mũi thượng, ca ngươi siêu cấp có dự kiến trước, anh Minh thần võ thông minh cơ chí nói chính là ngươi. Chu Việt Vân biểu tình có chút cứng đờ. Một lát sau hử một tiếng. Cắn khẩu bắp sau, đột nhiên phản ứng lại đây, sắc mặt đêm đen tới, ngươi có phải hay không đang mang ta Ân. cơ trí vẫn là nhược trí. Trúc nhan. Không xong, bị phát hiện. Không phải nói ba tổng đều không hiểu biết internet lưu hành tử không thế nào chú ý này đó lung tung rối loạn ngạnh sao, tiểu thuyết lầm ta. Nàng túi đầu, cầu sinh dục bạo lễ, khẽ meo meo tính toán hạ bàn ăn trốn đi. chu mẫu giữ chặt nàng, lại nhìn về phía nhi tử, buồn cười nói, được rồi được rồi, đây là cái gì cách nói. Nhan nhan chủ động cùng ngươi hòa hảo đâu, lệnh khuôn mặt làm gì. Chu Việt Vân lánh liếc đối diện cái kia to gan lớn mật tiểu bạch nhãn lang liếc mắt một cái, quay đầu đối mặt Chu Mẫu, sắc mặt hơi ôn hòa xuống dưới, nói: "Hảo." Trúc Nhan chiều hắn lặng lẽ làm cái mặt quỷ. Đương nàng không biết đâu, nàng trong khoảng thời gian này đều tổng kết ra kinh nghiệm được không? Gia hỏa này chính là mạnh miệng mềm lòng, mỗi lần đều tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, nói muốn động thủ cuối cùng đều không giải quyết được gì. Tục ngữ nói đến hảo, cho ta một chút nhan sắc, ta là có thể khai phường lượng. Cho nên, thiếu nữ thỉnh tận tình tìm đường chết đi. Bất quá cũng có chút rất kỳ quái, đại biến thái tuy rằng tính cách kỳ quái, nhưng đối mặt cha mẹ khi lại khác thường ôn hòa cùng dung túng. Vốn chính là huyết thống gắn bó quan hệ, người khác tự nhiên nhìn không ra tới trong đó có cái gì bất đồng, nhưng thân là một cái xem qua nguyên tắc vai ác lời nói việc làm xuyên thư giả, trúc nhan lại có thể nhìn ra rất nhiều không giống nhau đổ vật Ở trong mắt nàng, chu phụ chu mẫu kỳ thật không tính quá đáng tin cậy. Chu mẫu là điển hình toàn chức phú thái thái, tính cách ôn nhu đơn thuần. vẫn luôn bị chu phụ nung chiều chu phụ sao năng lực tự nhiên là có nhưng gia hỏa này là cái sủng thê của ma duy thê tử tâm tình là tử hai người tính cách tự nhiên là cực hảo nhưng thường xuyên không có việc gì liền tùy hứng mà ném xuống to như vậy một cái tập đoàn cấp nhi tử bản thân chạy tới quá ngọt ngọt ngào ngào hai người thế giới đổi thành khác nhi tử chỉ định muốn đoán giận vài câu chu việt vân lại là chịu thương chịu khó không rên một tiếng mà toàn nhận lấy ngày thường chu phụ chu mẫu có cái gì yêu cầu cũng cơ bản sẽ yên lặng tiếp thu Trúc Nhan rất nhiều lần phát hiện, Chu Việt Vân công tác đến dạng sáng một giờ tả hữu mới trở về, 996 cũng chưa hắn cái này tổng tài khoa trương như vậy. Nam nhân an tĩnh mà ngồi ở phòng khách trên sofa, tây trang áo khoác cũng không thoát, thân hình đỉnh bạt, mặt mày như họa trên mặt không lộ một chút mỏi mệt thái độ, ánh mắt lại là không hề tiêu cự mà dừng hình ảnh ở đối diện trên tường, liền thừa dịp nửa đêm, khẽ sờ sờ xuống lầu phiên ăn nàng cũng chưa phát hiện. Trúc Nhan giống như cũng chính là ở như vậy tích lũy tháng ngày hạ đối người nam nhân này đổi mới. Cho người ta cảm giác nói như thế nào đâu. Ân, giống như hắn ở tận lực đền bù này đối tâm thái như cũ tuổi trẻ tùy hứng vợ chồng giống nhau. Đối, chính là loại cảm giác này, Dung túng, cùng đền bù. Như vậy Hiếu thuận ẩn nhẫn một cái hình tượng, Trúc Nhan như thế nào cũng vô pháp đem hắn cùng nguyên tắc cái kia trốn thuế lậu thuế, hành sự táng tận thiên lương nhà tư bản liên hệ lên. càng đừng nói hắn cuối cùng đem nguyên chủ cưỡng chế đưa vào bệnh viện tâm thần bước cho nguyên chủ nhảy lầu tự sát có thể nói chu việt vân cùng trúc nhan nhận chi chung nguyên tắc vai ác cơ hồ là hai cái hoàn toàn bất đồng người bất quá nàng này mấy tháng cũng chậm rãi đã thấy ra nam nữ chủ đều cùng nguyên tắc khác biệt này sao đại lại đến một cái hóc vai ác không thật xấu nói hồi chính đề trúc nhan thực mau từ nguyên manh manh kia biết được vườn trường trên diễn đàn sự nàng phía trước nghe nói qua ngoạn ý như này nhưng vẫn luôn vô dụng quá Lúc này mới ở Nguyên Manh Manh chỉ đạo hạ, bước lên vườn trường bờ bờ s Không cần tưởng, cỡ lắc mở cao nhất bên trên cái kia tầng lầu tối cao chính là, liền như vậy điểm đại cái diễn đàn, mấy ngàn cá nhân, còn đều là học sinh, ngày thường có thể có chuyện gì nhi, khó được xuất hiện một cái có tranh luận đề tài, tự nhiên nhanh chóng bị đỉnh thành cao lầu. Trúc nhan một đường xem qua đi, Nguyên Manh Manh tắc đem ghế tiến đến gần, ở bên cạnh cho nàng giải thích, trung quanh còn vây quanh mấy nữ sinh, đều là ngày thường cùng nàng chơi đến không tồi. Đại khái hoa 3 phút, Trúc Nhan phiên xong rồi trước 400 tầng, sau đó đem thiệp một quan. Nguyên manh manh cho nàng đầu vì chô cố lết, một bên lo lắng xuất ruột, thế nào, đừng khổ sở, ai biết những người này ra phía dưới là người hay quỷ, có chút người toàn khí tận trời đều. Trúc Nhan A ôm một ngụm ăn, bị ngọt đến mặt mày hơi cong, ta đếm hạ, bên trong có 50 cá nhân cho ta nói tốt hay, còn có 90 trong đó lở, nguyên lai like ta nhân duyên tốt như vậy sao? Ai? Mấy người hơi kinh. liền một khác bên mấy cái nam sinh cũng đầu tới tầm mắt vây quanh ở nàng bên cạnh một người nữ sinh gãi gãi đầu chính là âm dương quái khí người càng nhiều đi trúc nhan lắc đầu, đầu một hồi tốn câu tiếng Anh ngự khí cao hưng phân chấn, ngầu ngầu ngộ các người đi số liền sẽ phát hiện những cái đó trả lời phía trước số hiệu phần lớn là lặp lại có chút liền nít nảm cũng không đổi thêm lên cũng liền 30 tới cái đi nàng nhún nhún bay, phía sau cũng nên không sai biệt lắm dậm chân đều là cùng nhóm người thuyết minh nên tin tưởng ta vẫn là tin tưởng ta đến nỗi những người này người ấn các nàng đầu nói ta không gian lận các nàng cũng sẽ không tin còn lãng phí thời gian lãng phí tinh lực cùng các nàng bức bức làm gì ngạy là như thế này sao nhìn chúc nhan vân đạm phong khinh bộ dáng mấy nữ sinh đều có điểm hoài nghi nhân sinh nàng bên cạnh không biết khi nào lại nhiễm trở về lam lao nguyên rượu bay nhanh đánh chữ tay động tác cứng đờ đột nhiên muộn thanh tới câu tới vài người khai hác qua một lát mấy người mới bắt lấy trọng điểm một người nữ sinh hầu nghi nói như vậy nhiều người chúc nhan ngươi như thế nào nhớ kỹ lúc này là nguyên manh manh giúp chúc nhan làm giải thích nhan nhan trí nhớ nhưng hảo các ngươi đừng không tin ta tận mắt nhìn thấy nàng hoa một cái nghỉ hè đem chính sử địa mấy quyền thư bao gồm khóa sau bài tập bối xuống dưới mỗi lần ước nàng ra tới chơi đều là ở bối thư bối thư cho nên những người đó bôi nhọ nàng gian lận thời điểm ta mới có thể như vậy tức giận thật là có bản lĩnh chỉ bằng chính mình đi khả bái lão nghị bôi nhỏ người khác là có thể làm chính mình thành tích biến hảo thật liên có bệnh nàng thanh thúy ngọt nhu thanh âm phóng đại ở phòng học dung trời vang giao quang ở thành tích bảo mật phương diện từ trước đến nay làm được thực hảo trừ bỏ lão sư cùng cùng lớp đồng học còn có thể có ai nhanh như vậy biết chúc nhan thành tích vừa lúc mua trà sữa tiến vào lý thiến sắc mặt cứng đờ thấy mọi người đều chiều nàng xem ra sắc mặt cực xú mà trả lời một câu có bệnh a xem ta làm gì nói không phải ta còn muốn thế nào có người xem náo nhiệt không chê chuyện này đại địa hỏi câu còn có ai tìm ngươi lý thiến theo bản năng sau này bài nhìn mắt ngay sau đó rời đi ánh mắt rừng ở trúc nhan trên người hung tợn mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái sau đó mới trả lời cái kia nam sinh quan ngươi đánh dám từ trong hộp bàn đem bao bao nhảy ra tới nàng đem cái bàn kéo đến rung trời vang xoay người lại trốn học nguyên hồn mẹt manh manh như suy tư gì mà thu hồi tầm mắt ở cái bàn phía dưới chọc chọc trúc nhan bĩu môi chỉ hạ nguyên diệu phương hướng Trúc nhan đôi tay chống cảm, đồng dạng như suy tư gì mà xem qua đi. Nào đó đang ở chơi trò chơi làm phát sở mát đồng học ra đầu chật lạnh, ngẩng đầu vừa thấy, thấy hai đôi mắt, không, toàn ban tam mấy đôi mắt động tác nhất trí nhìn hắn, sắc mặt tức khắc cứng đờ. Nhìn cái gì mà nhìn, không phải lão tử. Tấm tắc. Hàng phía trước một người nữ sinh thu hồi tầm mắt, tiếp tục chơi di động. Ngay sau đó những người khác cũng thu hồi tấm mắt, cùng kêu lên tấm tắc. Phanh. Phòng học cửa sau bị rơi rung trời vang. sợ mát bản nhân thẹn quá thành giận mà chạy hắn bên cạnh mấy cái nam sinh ở nhà trường vừa đe dọa vừa dụ dỗ cùng đại ca đồng cam cộng khổ tình nghĩa chi gian rẽ rủa vài giây cuối cùng lựa chọn người sau lanh lẹ mà theo đi ra ngoài nguyên manh manh thu hồi tầm mắt thở dài một tiếng liền nguyên thần cũng tài trúc nhan có điểm đốc nhưng giống như lại có điểm đã hiểu vì thế lúc sau yên lặng ly nguyên rượu xa điểm mẫu nguyên họ sợ mát tức giận nga vườn trường sinh hoạt ồn ào nhốn nháo gà bay chó sủa chuyện này cuối cùng lấy bị Trúc Nhan vị kia tuổi già nghiêm túc toán học lao sư biết được chấm dứt quả thực hồ nháo giáo viên già đức cao vọng trọng hiện giờ chủ nhiệm giáo dục cùng hiệu trưởng tuổi trẻ thời điểm đều là hắn học sinh nói là đạo lý khắp thiên hạ cũng không vì quá Trúc Nhan đứa nhỏ này ngày thường liền thường xuyên tìm hắn hỏi chuyện thái độ cũng thực đoan chính chẳng sợ nàng hỏi có chút vấn đề nhược trí đến làm người dở khóc dở cười giáo viên già cũng trước nay không hạ thấp quá nửa phân kiến nhẫn ở trong mắt hắn đứa nhỏ này sinh đến xinh đẹp Tính cách cũng hảo, còn đuổi theo nỗ lực, là cái điển hình hạt giống tốt, cho nên chẳng sợ Trúc Nhan lần này Nguyệt Khảo sở hữu khoa trung liền đếm đếm học nhất lạ, chỉ khảo mươi phân, hắn cũng rất là vui mừng, còn cùng nhà mình lão bà tử khoe ra quá, nói chính mình lại kéo căn hạt giống tốt quay đầu lại. Lúc này biết được việc này, tức khắc nổi trận lôi đình, thổi dâu chừng mắt mà tìm đi chủ nhiệm văn phòng. Niên cấp chủ nhiệm bị hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục, giáo viên già ba đạo núi lớn dường như ánh mắt nhìn chằm chằm. Tức khắc mồ hôi lạnh ròng ròng, đoạn thanh nói, cha, nhất định cha. Loại này loạn bôi nhỏ người không khí cần thiết không thể tăng trưởng, bằng không làm những cái đó hoàn toàn tỉnh ngộ hảo hảo học tập hài tử như thế nào tự xử. Nói vườn trường diễn đàn phía sau không láo sư quản, chỉ có học sinh kinh doanh, loại này đơn, đơn, thuần, xuẩn, lên tiếng đại khái chỉ có học sinh mới có thể tin. Không quá nửa thiên, ở cái kia thiệp phát quá ngôn học sinh danh sách cũng đã bị đóng dấu ra tới. giáo viên giả mang kính viễn thị cau mày nhìn nửa ngày hiệu trưởng ở một bên thành khẩn mà quan tâm nói lao sư ngài trước nghỉ ngơi đi ta cho ngài thấy thế nào giáo viên giả tức khắc thở dài dân sinh a hắn kêu chính là hiệu trưởng tên hiệu trưởng ai một tiếng giáo viên giả già mua làm nhăn tay vô vô vai hắn hiện tại xã hội không khí a là càng ngày càng nóng nảy chúng ta quản không được người khác nhưng là chính mình thuộc hạ học sinh liền phải phụ trách muốn dạy hảo dạy học và giáo dục bốn chữ Trọng điểm vẫn là phía sau hai chữ A. Hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục biểu tình đồng thời một túc. Ta hiểu được, cảm ơn lão sư nhắc nhở. Chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt. 34, canh một. Ban đầu, chỉ là một ít người bị phong diễn đàn tài khoản, lý do là phát biểu không lo ngôn luận cùng tản lời đồn. Thẳng đến lúc này, mọi người đều còn không lắm để ý. Thậm chí còn có chút người ở trên diễn đàn kêu gạo, đương nhiên không ai dám trắng trận táo bạo nói. càng có rất nhiều dùng tiểu hào ở một ít thiệp phía dưới âm dương quay khí nói đàn chủ cùng quản lý viên mông ai, không biết thu nhiều ít chỗ tốt di động một quan nhìn lại lại ưu tú lại nỗ lực ngoan ngoãn cao trung sinh thẳng đến một ít ngày thường thành thành thật thật học sinh lục tục bị kêu đi văn phòng sau đó bị mỉm cười chủ nhiệm lớp truyền lên một quyển chính trị bắt buộc tam văn hóa sinh hoạt học sinh bọn học sinh đỉnh đầu chậm rãi toát ra một thốc dấu chấm hỏi chủ nhiệm lớp tươi cười thân thiết mà tiếp đón bọn nhỏ Bảo đảm mọi người đều có thể cảm nhận được như Xuân Phong quan tâm, vốn dĩ chúng ta chủ nhiệm lớp ngầm tổ cái đàn, lại cố vấn chính trị tổ tổ trưởng, cuối cùng đến ra kết luận là cho các ngươi sao chép một lần công dân đạo đức cùng luân lý thưởng thức. Nhưng trương hiệu trưởng đầy đủ suy xét đến ta giáo giáo tỉnh cùng bọn học sinh cao tam văn khoa sinh thân phận, thân là tương lai giường cột nước nhà, như thế nào có thể cho các ngươi như vậy lãng phí học tập thời gian đâu. Vì thế kiến nghị chúng ta đổi thành này buồn. Hắn cười lộ ra tám viên trắng tinh hàm răng. Chính trị bắt buộc tam văn hóa sinh hoạt, thi đại học bắt buộc nội dung, đem quyển sách này sao một lần, nung đúc thể sắc và tinh thần đồng thời, cũng có thể đầy đủ bảo trì đại gia đối chính trị học khoa nhạy bén độ, chúc mọi người đều có thể ở thi đại học chung lấy được hữu hích thành tích Nga, lao sư tin tưởng các ngươi, Học sinh vẫn là một bức nhưng chúng ta vì cái gì muốn chép sách? Chủ nhiệm lớp vì thế Xuân Phong mãn diện mà đem đóng dấu tốt diễn đàn lên tiếng đưa đến bọn nhỏ trong tay. Học sinh Thảo Đại ý Cố tình trước mặt chủ nhiệm lớp còn không quên bổ sung, đúng rồi, không nghĩ sao cũng có thể Nga, đem chỉnh quyển sách từ đầu tới đôi bồi xuống dưới liền có thể không cần sao. Hỏi như thế nào bối? Ta như thế nào biết như thế nào bối, ta lại không giáo chính trị. Bất quá các ngươi có thể hỏi một chút chút nhan đồng học, nghe nói nàng đem bốn sách thư đều bồi xuống dưới, thật là cái ngoan ngoan thảo hỉ hảo hài tử, nói vậy nàng nhất định rất vui lòng cùng các ngươi chia sẻ kinh nghiệm. A ha ha ha ha ha nguyên manh manh nghe nói cái này trưởng trị thi thô sau, thiếu chút nữa cười ra heo kê đây là cái nào quỷ tài lão sư nghĩ ra được kinh tài tuyệt diễm chủ ý, ta phải cho hắn đánh cổn. Phía trước thật đúng là không nghĩ tới, chúng ta vị này hiệu trưởng cư nhiên như vậy phúc hắc. Bên cạnh một người nữ sinh cảm khái nói, đặc biệt cuối cùng một câu, quả thực trào phúng quỷ tài. Nguyên manh manh đem trên đầu lỏng nơ con bướm dây cột tóc cột chắc, cười đến nha không thấy mắt, những người đó sẽ đến thỉnh giáo nhan nhan người mới là lạ. Trúc Nhan cũng mừng rỡ không được. Nàng vẻ mặt nghiêm túc mà tỏ vẻ, nói không chừng thực sự có người tới tìm ta đâu, đến lúc đó ta nhất định đem chỉnh quyển sách ngâm Nga bí quyết đều truyền thụ cho hắn, chúc hắn ở thi đại học trung vinh hoạch giai tích kim bảng đề danh. Nga Nga nga ngông ngống, mọi người lại là liên tiếp tiếng cười. 13 ban khả năng cũng có người bị tìm, cũng có thể không có, hiển nhiên, các lao sư cũng không có đem việc này nháo đại tính toán, hết thảy lưu trình đều là ngầm tiến hành, cũng không làm người biết. Chỉ là ngại không được có chút người miệng rộng, ra bên ngoài lộ ra ra tới. Trúc Nhan vẫn là thực vừa lòng cái này xử phạt. Tiểu trưng đại giới. Rốt cuộc chỉ là trên diễn đàn một ít đồn đại vớ vẩn, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn thật giống trống khua chiêng tới xử lý ngược lại có vẻ có chút hùng hổ do người, trước mắt như vậy vừa và tốt. Càng đừng nói chép sách là thật sự đối chính trị ký ức có trợ giúp a nói không chừng đến lúc đó bọn họ còn muốn cảm kích nghĩ ra cái này khích lệ thi thố lao sư đâu. Đối với nàng ý tưởng, Nguyên manh manh tấm tắc cảm khái, không được à, nhan nhan như thế nào liền ngươi cũng trở nên như vậy phúc ác, ta rõ ràng nhớ rõ học kỳ một ngươi vẫn là cái đơn thuần tiểu khả ai tới. Trúc nhan từ trong hộp bàn lấy ra luyện tập sách tới làm, cười tủm tìm nói, cũng không biết ai thấy ta đệ nhất mặt thời điểm, vội vàng đem một bản đồ ăn vặt giấu đi, cùng chỉ hộ thực sóc dường như, sợ ta đoạt nàng đồ vật. Nguyên manh manh thẹn quá thành giận, sóc tỏ vẻ, nó hôm nay đồ ăn vặt không phần của ngươi hừ hừ. Hai người cười đùa thành một đoàn, người chung quanh lại là vui vẻ lại là hâm mộ mà nhìn nàng hai. Rõ ràng rất nhiều người so nguyên manh manh sớm hơn nhận thức thân là chu gia dưỡng nữ trúc nhan, đồng dạng, các nàng làm cùng lớp đồng học, cũng so trúc nhan sớm hơn nhận thức nguyên manh manh. Nhưng hôm nay lại là nàng hai thành tốt nhất bằng hữu, không có gì giấu nhau, cử chỉ thân mật, này nàng người hoặc nhiều hoặc ít đều cách một tầng. Muốn nói thật thiếu như vậy cái đấu võ mồm chơi thú người giống như cũng không phải. Đại khái Vẫn là hâm mộ cái loại này thân mật khăng khít, lẫn nhau tín nhiệm bầu không khí đi. Như thế nào các nàng liền ngộ không thấy tốt như vậy một đoạn hữu nghị đâu. Bên người người không phải nhìn chúng các nàng ra tiền, chính là nhìn chúng các nàng người, lại hoặc là chính là cho nhau khoe ra đi sọc tở lặt tì khuê mật tình, tràn ngập hư không tiền tài hơi thở cùng tình yêu mùi hôi thối. a ngọt ngào phiền não Cao tam thời gian quá đến so trong tưởng tượng còn nhanh, khai giảng lần này phong ba qua đi. Trúc Nhan vườn trường sinh hoạt duy trì rất dài một đoạn thời gian bình tĩnh không gợn sóng. Chu gia, Chu phụ, Chu mẫu từ đem gánh nặng tá cấp nhi tử về sau, cho chính mình phóng khởi giả tới liền càng thêm trắng trợn táo bạo lên. Chu Việt Vân cũng không biết là bị tập đoàn sự vụ mệt con eo vẫn là cái gì, rất dài một đoạn thời gian không ở trong nhà xuất hiện. Nghe triệu gì nói, hắn trực tiếp ở tại làm công cao ốc tầng cao nhất phòng xếp. Trúc Nhan liền không hỏi nhiều. ứng dụng mạng xã hội thượng lịch sử trò chuyện ngưng hẳn ở 10 nguyệt 23 mươi hào ngày đó buổi sáng câu kia sớm an đối diện không có hồi phục thời gian thực mau tới đến 12 hai nguyệt đồng chí tiếng chuông góp vàng cùng lúc đó cũng tiêu chí tân một năm sắp đến đây là trúc nhan ở nhân loại thế giới quá cái thứ nhất năm nghỉ thời gian từ một hào đến 3 hào nhưng trước đó trường học sẽ tổ chức nguyên đán tết tối tham dự giả lấy cao nhất cao nhị học sinh là chủ nghệ thuật tổ lão sư là người tổng phụ trách Giáo học sinh hội cùng giáo nghệ thuật đoàn còn lại là đệ nhị ban tổ chức Nguyên manh manh đàn vi ô lông học được còn tính không tồi Vì hôn học phân, ở giáo nghệ thuật trong đoàn ngây người đã hơn một năm Lúc này trực tiếp bị bắt trắng đinh Danh nghĩa phi thường cao lớn thượng Lui bộ trước cuối cùng một lần sáng lên nóng lên Cần phải không cho bộ viên nhóm thanh xuân lưu lại tiếc đối Trúc nhan phi thường vô tình mà vứt bỏ khóc chít chít tiểu lo nương Chạy đi tìm thẩm hy thỉnh giáo toán học Nàng trong khoảng thời gian này thành tích tiến bộ cực nhanh. Liền các khoa lão sư đều vì này kinh ngạc, Thẩm hy lại là gợn sóng bất kinh. Trúc Nhan sẽ không đề mục, nàng quét hai mắt, thành thạo liền liệt ra ý nghĩ, khác lại không nói nhiều, Trúc Nhan chính mình liền sẽ hai mắt sáng lên theo giải đáp đi xuống. Thầm hy quản cái này kêu làm, Trúc Nhan rốt cuộc tìm được rồi học tập lạc thú nơi, thật đáng mừng. Công giặt thưa lạ tỷ họn, chúc mừng. Trúc Nhan sau khi nghe thấy cảnh giác mà dựng lên lỗ thai, ủy khuất ba ba, cái này từ đơn ta nhớ rõ, đừng khảo ta cờ à cờ. Được. hai từ bị cha tấn ra tờ tờ FG. lần này học tập tiểu tổ chỉ có các nàng hai người ở bạch thanh lễ thân là thượng giới hội trưởng hội học sinh trước hai ngày bị đương nhiệm hội trưởng không ngại học hỏi kẻ dưới ba lần đến mời mà thỉnh trở về lúc này chính vội đến chân không chắm đất ở chuẩn bị nguyên đáng tiệc tối công việc tiết mục đơn muốn bài khách quý muốn mời trang phục cùng tài trợ cũng muốn chuẩn bị lên đối với giao quang như vậy một khu nhà xa gần nổi tiếng tư lập trung học mà nói này không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo rèn luyện cơ hội Bởi vậy Bạch Thanh Lễ rảnh rỗi thời điểm rất có một ít tiếc hận, lúc trước tuyển cử thời điểm, ta cung cấp trương giá đổi phiếu, bởi vì hắn xác thật kiên định có khả năng, trách nhiệm tâm cũng cường. Kết quả không nghĩ tới. thẩm hy lắc đầu, chỉ nói, mọi người có mọi người lựa chọn mà thôi. Trương giá đó là đương nhiệm hội trưởng hội học sinh, nghe nói cùng trương hiệu trưởng trong nhà còn có điểm thân thích quan hệ. Hắn thái độ tự nhiên là cực hảo, dốc hết sức chủ trương Bạch Thanh Lễ trở về chủ trì nguyên đán tiết tối. Chờ Bạch Thanh Lễ trở về về sau càng là không nhúng tay quá nửa điểm sự, quyền lực hạ phong đến phi thường nhanh nhẹn. Nhưng chính là quá nhanh nhẹn, cùng chạy nạn dường như, chỉ nghĩ tiệc tối nhiệm vụ chỉ tiêu làm xong liền hảo, lại chưa từng nghĩ tới trong đó ý vị, không mượn dùng ngoại lực, chỉ bằng mượn chính mình năng lực, tự hành tổ chức hoàn thành trận này tiệc tối sẽ là như thế nào. Lấy chính hắn là chủ lấy Bạch Thanh Lễ vì phụ tổ chức lần này tiệc tối lại sẽ là như thế nào. Tóm lại, sẽ không giống như bây giờ. Đem nhiệm vụ đều trồng chất đến một cái về hưu hội trưởng trên người, chính mình phủi tay lại các. Rõ ràng là cái thực tốt có thể ở lý lịch sơ lược thượng thêm vinh dự làm dạng rỡ sự tích, cố tình biến thành tứ bất tượng. Trúc nhan thử nhai răng, phi thường hoang mang hỏi hai người bọn họ, các ngươi liền không suy xét quá, khả năng nhân ra là thiệt tình cảm thấy chính mình năng lực không đủ, làm không tới sợ làm tạm. Bạch thanh lễ thần sắc mờ mịt, đơn giản như vậy sự, vì cái gì sợ làm tạm? thẩm hy ngữ khí hơi ngốc. Đem giàn giáo liệt hảo hướng bên trong đi bước một điền, đơn giản như vậy sự, chẳng lẽ không phải chính hắn không muốn làm? Trúc Nhan Quay rời, vai hề lại là ta chính mình Quả nhiên thiên tài thế giới là phàm nhân sở vô pháp lý giải, phàm nhân thế giới bọn họ cũng lý giải không được Anh Bị đả kích đến có điểm lợi hại Trúc Nhan hốt hoảng mà đi tìm Nguyên Manh Manh cầu an ủi Nguyên Manh Manh làm nghệ thuật đoàn một viên, bị kéo đi làm một hồi sân khấu kịch nhạc đệm, mấy ngày nay đều ở diễn tập Khó được thay cho một lần lo lì tạ thiếu nữ an tĩnh mà ngồi ở tích thượng, túi đầu lôi kéo đàn vi âu lông, màu đen váy dài như nữ tu sĩ phục sức, nhuộm đấm ra toàn bộ chuyện xưa bi thương nghiêm túc nhặt dạo. Chờ nhìn đến nàng, gương mặt kia lập tức từ lắc lắc một trường phê mặt biến thành khỏe miệng dơ lên hình dạng, điên cuồng ngáy mắt. Sân khấu kịch sau khi kết thúc, biểu diễn nhân viên theo thứ tự kết cục, ngay sau đó vài tên người chủ trì lên đài khống tràng, trong đó liền có Tần Minh Giao. An mặc một thân xa mỏng sáng lên màu đỏ lễ phục, nàng thoạt nhìn Minh Diễm hào phóng, hết sức mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Trúc Nhan khó tránh khỏi nhiều nhìn liếc mắt một cái. Nguyên manh manh chống cằm, cùng nàng giải thích, lần này người chủ trì tuyển chọn là đã sớm định tốt, chỉ ở học sinh hội cùng giáo nghệ thuật đoàn bên trong tuyển, cho nên. Trúc Nhan vào đầu, miêu miêu hoang mang, cùng ta nói cái này làm gì? Nàng hút lưu khẩu khẩu thủy, đôi mắt tỏa ánh sáng, này mấy cái tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ đều hào hảo xem. Nguyên manh manh nhẹ nhàng thở ra, ta còn tưởng rằng, tính tính, không nói cái này. Nàng thu hồi kia lời nói, cười hì hì nói, thế nào, thật xinh đẹp đi. Nhìn đến cái kia màu trắng lễ phục nữ hài tử không, đó chính là chúng ta huyền nhạc tổ tổ trưởng, giỏi ca múa, siêu cấp ôn nhu đại mỹ nhân. Còn có cái kia một thân áo bành tô tiểu xoay ca, nghe nói nghệ thuật tổ lão sư vốn dĩ muốn cho bạch hội trưởng lại đây chủ trì, kết quả bị cự tuyệt, liền thay đổi vị này thượng, hắn thoạt nhìn làn da hảo hảo Nga. Ta chờ hạ đến đi thỉnh giáo một chút hắn bảo dưỡng bí quyết. Nói xong, nàng lại trên dưới đánh giá trúc nhan một vòng, thấy trúc nhan làn da bóng loáng, cả người bạch đến phảng phất muốn sáng lên, đột nhiên lâm vào trầm tư, chờ hạ, ta sao cái kia đường xa làm gì, lựa chọn tốt nhất chẳng lẽ không phải trực tiếp hỏi nhan nhan người sao? Mau đem ngươi bảo dưỡng bí quyết giao ra đây. Giao không giết. Trúc nhan chấp chớp mắt, làn da còn cần bảo dưỡng sao, chẳng lẽ không phải trời sinh liền trưởng thành bộ dáng này sao? Nguyên manh manh a a a ta muốn giết ngươi ta sai rồi ta độ ngươi a a a đừng cào ta ngứa a ha ha ha manh manh đừng Tiếc đầu tần minh giao thu hồi tầm mắt lắc đầu hai cái tiểu ngu xuẩn khoe miệng lại là hơi câu 35, canh 2 ở nguyên manh manh này đoá giao quang giao tế hoa giới thiệu hạ trúc nhan thực mau cùng mấy cái người chủ trì nhận thức mấy người hiển nhiên cũng đều nghe nói qua nàng nhưng này vẫn là lần đầu tiên gặp mặt cho nên đều có chút cảm khái lâu nghe không bằng vừa thấy Vườn trường nghe đồn đều mau đem chúc nhan tên này cấp yêu ma hóa, chỉ có đã gặp mặt nhân tài biết, trừ bỏ lớn lên xinh đẹp chút, cộng thêm tính cách ngọt điểm, đây là cái bình thường nữ hải tử mà thôi. Mấy người cùng nhau ăn cơm chiều, miễn cưỡng xem như có điểm giao tình, mặt khác mấy người thái độ đều tương đương điểm đến mới thôi, chỉ có nguyên manh manh phía trước để qua cái kia xuyên áo bành tô chó con thái độ phá lệ ân cần, một ngụm một cái học tỷ kêu đến hoan, lại là cho nàng hai điểm trà sữa, lại là nói bóng nói gió hỏi liên hệ phương thức. chó con đang thương hề hề ánh mắt xem đến chút nhan tâm đều phải hòa tan ngượng ngùng nàng cảm nhận được một loại tên là tình thương của mẹ tràn lan lực lượng phía trước vẫn luôn khen chó con tốt nguyên manh manh lại là cười tủm tỉm che ở nàng trước mặt ngượng ngùng nga chúng ta không mang di động cũng không nhớ số di động đâu trà sữa thật sự là phiền thoái ngươi lúc sau chúng ta cho ngươi chuyển khoản đi tân minh giao gãi đúng châu ngứa mà hơi hơi mỉm cười không cần phiền thoái ta thế các ngươi cấp đi khi ta thỉnh vẫn là minh giao tỷ sảng khoái nguyên manh manh khen ngợi gật đầu chờ cơm nước xong nguyên manh manh sắc mặt lập tức xú xuống, xuống dưới ngày thường hái hoa ngắt cỏ liền tính còn dám mơ ước chúng ta nhan nhan thật là mặt đại nhưng phi ngựa bị mơ ước chúc bản nhân nhan vẻ mặt ngốc hắn hỏi không phải đôi ta liên hệ phương thức sao ta xem hắn thái độ còn tính bình thường đối nàng cùng nguyên manh manh đều không sai biệt lắm thí nguyên manh nữ môi ta liên hệ phương thức hắn sớm có hảo đi rõ ràng là tắc ông tri ý không ở mã tuy rằng nhưng là lão ý của tuy ông không phải ở rượu, ngươi lộng lan lột. Trúc nhan phi thường phá hư không khí nói. An lạp an lạp, không sai biệt lắm. Nguyên manh manh xua xua tay, tóm lại ngươi nhớ kỹ một chút thì tốt rồi. Loại này vừa thấy liền một đống phong lưu nợ, ngày thường thưởng thức một chút nhan giá trị là được, dám không có hảo ý, đỉnh đầu đều cho hắn ninh xuống dưới. Hảo đi. Trúc nhan nhún nhún vai. Trong lòng yên lặng cảm khái, nguyên lai like loại này diện bạo vừa thấy liền phong lưu nợ một đống A, tốt, ghét. Nhân loại tướng mạo học thật đúng là phức tạp đâu. Thật lâu thật lâu về sau, một cái phi thường khát vọng có được một cái đáng yêu muội tạp, lại không thể không đối mặt đến từ mọi muội cảnh giác ánh mắt mãi cổ tiểu thanh niên. Thảo là một loại thực vật. Nguyên Đáng Tiết dần dần tới gần, mà ở kia phía trước, tới trước tới chính là đêm bình an cùng Lễ Giáng Sinh. Trúc Nhan bất quá là ở cà phê phòng sách ôn tập một đoạn thời gian, trở về thời điểm trên bàn liền nhiều một đống đóng gói tinh mỹ hồng quả táo. Nàng hỏi đồng học đều là ai cấp Đối phương cũng chỉ là lắc đầu, phi thường thành thật mà tỏ vẻ, người quá nhiều, không nhớ kỹ. Trúc nhan đỡ chán, chỉ phải đem chúng nó dọn trở về, làm triệu gì bỏ vào tủ lạnh, từ từ ăn. Nghĩ nghĩ, nàng cấp quả táo nhóm chụp trương chiếu, còn điều cái phấn nộn nộn lự kính, sau đó đem hình ảnh thượng chuyển tới vườn trường diễn đàn, tiêu đề là cảm ơn một ít đồng học quả táo, đại gia đêm bình an vui sướng. Phía dưới có trương tiểu tấm cạn, bên trên dùng phim hoạt họa thể viết, trước tiên trúc đại gia tân niên vui sướng nữ hải tử muốn vui vui vẻ vẻ mỗi một ngày vĩnh viễn trường không hợp nam sinh cũng muốn cố lên nga tân một năm muốn càng thêm nỗ lực vịt phía sau vẽ cái màu lam tiểu cá heo biển ba ba giản nét bút không bao lâu phía dưới liền có người hồi phục a a a a ta nhìn đến ta đưa nữ thần ba ba ta phải hướng ngươi học tập giản nét bút hảo đáng yêu nói chuyện hảo đáng yêu biểu tình cũng hảo đáng yêu không được nữ nhân này muốn đáng yêu chết ta Vì cái gì nam sinh chúc phúc liền như vậy có lệ, không công bằng, anh anh anh. Trên lầu ta một quyền một cái anh anh quái. Chúc phúc thu được làm nhan nhan cũng muốn cố lên Nga. Phía dưới cũng có âm dương quái khí nói mặt nàng đại, thật đem chính mình đương minh tinh, điểm này phá sự còn phát thiệp. Nhưng thực mau đã bị chịu lâu. Chúc nhan vì thế rất có hứng thú mà nhìn chầm chầm trong chốc lát. liền thấy, vị này tiểu đồng chí là lên tiếng một lần, chịu lâu một lần. Mỗi lần đánh một đại đoạn lời nói đều bị nuốt rớt. Cố tình ta giống như còn không bảo tồn, cuối cùng chỉ có thể vô năng cuồng nộ mà một lần nữa đánh. Không bao lâu, chính mình liền trước hỏng mất. Một ba bảy a a a a a. Dựa vào cái gì mỗi lần đều nuốt ta. Cái gì ép bở diễn đàn. Giây tiếp theo, 136 lâu cùng 138 lâu chi gian, trở nên trống rông một mảnh. Chúc nhan cười đến thiếu chút nữa thẳng không dậy nổi eo tới. Quá đáng thương đi, đứa nhỏ ốc, quả thực chọc người chịu mến. thô tục sẽ bị che chắn nha. Như thế nào một chút thưởng thức cũng không có. Ngày hôm sau là lễ Giáng sinh. Chu phụ chu mẫu đều không có quá lễ Giáng sinh thói quen. Lúc này như cũ ở bên ngoài quá chính mình tuần trăng mật. Vui đến quên cả trời đất. Chu Việt Vân cũng ở cẩn cù chăm chỉ công tác. Vì thế Chúc Nhan không thể không một người ăn Tết. Cũng may nàng có bằng hữu cùng đồng học ở. Đảo cũng hoàn toàn không thập phần cô đơn. Đêm đó về nhà khi, đã là 9 giờ. Trúc Nhan uống lên một chút rượu trái cây. Có chút hơi say. Gặp khách thính ánh đèn sáng lên còn có chút sững sở. Hồi lâu không thấy nam nhân, giờ phút này chính nhắm hai mắt dựa vào trên sofa ngưng thần. Thâm sắc anh luôn áo khoác phát họa ra hắn thon dài dáng người, hình dáng ưu Việt, đường cong lưu sướng, thanh tuyển như họa mặt mày hơi hơi nhăn, làm như trong mộng cũng nghĩ đến cái gì phiền lòng sự. Trúc nhan đi qua đi, thấp giọng hô câu, ca. Nam nhân không tỉnh. Nàng vì thế nâng má, lặng lặng mà nhìn hắn trong chốc lát. Sau đó mới phát ra kinh ngạc cảm thán. Nên nói không hổ là người trong sách sao Trên mặt cư nhiên một chút lỗ chân lông Cũng không có ai Công tác cường độ như vậy cao Cũng chỉ là trước mắt hơi hơi nhiễm một tầng thanh hắc dấu vết Chút nào không ảnh hưởng hắn xoáy khí Lông mi cũng thật dài Hơn nữa thực mật Cùng một phiến một phiến nhẹ nhàng con bướm giống nhau Đặc biệt xinh đẹp Hơi say đại não vào giờ phút này trở nên vô cùng sinh động cùng Ngo ngoe ruột dịch Trúc nhan to gan lớn mật mà vươn tay Nhẹ nhàng mà chạm vào hạ nam nhân lông mi Sau đó bay nhanh lùi về. có điểm lạnh có điểm mềm thật thoải mái Cư nhiên không tỉnh kia lại đụng vào một chút bá một tiếng nàng đối thượng một đôi ánh mắt thanh minh đôi mắt má ơi trúc nhan sợ tới mức đột nhiên ngã ngồi ở trên sofa ngắn ngủi thức tỉnh thời gian sau nam nhân ánh mắt ý vị không rõ mà nhìn chằm chằm nàng nhìn thoáng qua chậm rãi ngồi thẳng thân thể muốn làm cái gì trúc nhan mới vừa nghĩ mà sợ mà vô vô ngực lập tức nghe thấy cái này đủ để cho người xã hội tính tử vong vấn đề đại não lập tức chết máy Nàng có thể nói chính mình là bị ma quỷ ám ảnh sao? Không thể. Cho nên, quản nó 3721, trước nhận sai lại nói. Ô ô ô ca ta sai rồi cờ, á, cờ. Thiếu nữ vẻ mặt đưa đám, há mồm liền bắt đầu nói hiệu nói vượng. Ta chỉ là tưởng nhiều lần, là ngươi lông mi trường vẫn là ta trường. Chu Việt Vân nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát. Thiếu nữ trên mặt mang theo một tia say hồng, ánh mắt cũng chớp chớp. Trước sau tụ không thượng tiêu, hiển nhiên uống lên không ít rượu. Tính, không cùng con ma men so đo. Hán tay dừng một chút, ở trên đầu gối nhẹ điểm điểm. dãy rùa một lát, mới vừa rồi từ phía sau lấy ra một cái hồng nhạt cái hộp nhỏ, cho ngươi. Ai? Trúc nhan ngốc hạ, mới vừa rồi vượng vượng hồ hồ mà tiếp nhận đi. Không biết nghĩ tới cái gì, nàng đột nhiên nhảy đánh lên, ba lượng hạ sông lên lầu hai. Qua một lát, phùng một cái màu trắng hộp quà nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống tới. Không phải nhiều quý trọng đồ vật, chỉ là ban ngày cùng Nguyên manh manh ở bên ngoài đi dạo phố thời điểm ngẫu nhiên nhìn đến. Một đôi nút tay áo, màu lục đậm, rất điệu thấp nhan sắc, mặt trên lại được khảm hai viên cao điệu màu bạc tinh vân hình dạng đa quý, chúc nhan ánh mắt đầu tiên thấy, liền cảm thấy thực thích hợp trù Việt Vân. Thiếu nữ ngốc hề hề mà cười một cái, còn đánh cái rượu cách nhi. Ca, lễ dáng sinh vui sướng. Nói xong lời này, nàng nhanh chân liền chạy, ôm thuộc về chính mình hồng nhạt hộ, quay tròn mà lên lầu. Chỉ dư nam nhân hơi hơi chố mắt nhìn trên tay hộp quà, thật lâu sau. mới duỗi tay mở ra mặt trên có chút thiếu nữ hóa phấn bạch sắc xa mang bên trong hai viên màu lục đậm nút tay háo lẳng lặng mà chạy xuôi màu bạc quan huy nam nhân hoán mà lại chậm chạp chớp hạ mắt hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cũng có thể có điểm sai chu việt vân trong khoảng thời gian này so chúc nhan trong tưởng tượng còn muốn bận rộn bởi vì hắn phải làm cũng không chỉ là xử lý tốt tập đoàn sự vụ càng phải đối tập đoàn bên trong sự vụ tiến hành thanh tra bao gồm đời trước sau lại xảy ra chuyện những cái đó sản nghiệp cùng viên chức Toàn bộ đều phải chảo ra tới rửa sạch một lần.